bên trong có cái gì a xin l ờ đã lấy ra sổ nhỏ một mặt chờ mong có thượng đế triệu can khôn cười cười khiến cho xin l ờ trong mày lại nói đùa nói cho ta đi ai đùa d ơ n với ngươi chính nói d ơ n ở giữa một đội người mặc động lực thiết giáp binh sĩ đi tới trong đó cầm đầu là một cái vóc người cao lớn thẳng tắp hình người sinh vật da hỏa này thân thể cùng nhân loại cùng loại nhìn qua là nam tính thể trạng mười phần cường tráng nhưng là nửa người dưới cùng loại chân thú chỉ dùng mũi chân chắm đất trên thân không có mặc động lực thiết giáp chỉ có một tầng vừa người khinh bạc chế phụ lộ ra làn da hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khuôn mặt hẹp dài mái tóc màu đen ở sau h ó t buộc c h u n g một chỗ so nhân loại lông tóc rõ ràng thô to rán chắc n g ũ quan cùng nhân loại tỷ lệ cũng rất tiếp cận chỉ là hai con mắt hiện lên hình bầu dục mũi còn đặc biệt cao một mực kéo dài đến cái chán thậm chí tạo thành một đầu cao cao hở ra ngươi ế u n cạo chính là chủ thế giới sứ giả tia cầm đầu nam tính đứng nghiêm cao hơn triệu càn khôn gần hai cái đầu cơ cao lâm hạ nhìn qua hắn ta là nam nhân nhẹ gật đầu t h ư n g tùn r i ệ u c khôn vươn trã a a mặt trăng căn cứ q u lỗ hất ra triệu c .E、à n khôn tay một mặt lửa nhác cùng hắn giảng đạo lý bộ dáng đi theo ta phó quan sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ở triệu càn không đi theo vị đội trưởng này tại mấy vị người mặc động lực thiết giáp đội viên bảo vệ dưới rời đi ngồi lên c ố xe tại thành thị đường phố bên trong xuyên t h ẳ n g qua căn cứ tiểu manh nói ngôi thành thị phồn hoa này nhưng thật ra là rơi dụng phi thuyền di hải ban sơ hẳn là chỉ có mấy trăm người chấp hành may mắn còn sống sót trải qua nhiều năm cùng địa ngục hành tinh chiến tranh hẳn là cũng hy sinh hơn phân nửa hiện tại nơi này người đến người đi từng cái chủng tộc đều có nhìn qua sợ đến có mấy chục vạn người cũng đều là phi thuyền rơi dụng về sau người chấp hành nhóm dùng trên thuyền sinh vật hàng mẫu sinh sôi da phổ thông sinh vật xem bọn hắn đi đường hành động tư thái liền biết đại đa số chính là phổ thông sinh vật tố chất thân thể đến nỗi trên đường tuần tra những cái kia nhìn qua giống như là nhân viên cảnh vụ người chấp pháp hẳn là cao kiểu như thế sinh hóa người máy chẳng những thực lực cường đại mà lại công chính không thiên vị điều kiện tiên quyết là không giống cao kiểu như thế bị người làm ra trục chặt nhưng là cái này ủn trạ mà đội trưởng còn có bên cạnh mấy cái thân mang động lực thiết giáp binh sĩ lại không giống đây đều là viễn siêu sinh vật cực h ạ n cường giả từ bọn hắn tản ra khí tràng còn có đi đường tư thái liền có thể nhìn ra những binh lính k i a t r í ít cũng là truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ tăng thêm động lực thiết giáp phụ trợ khả năng càng c ư ờ n g đại đến nỗi vị này ủn trạ màn h ã n tại chủ thế giới chưa hề cảm thụ qua khí tức cường đại siêu việt thần thoại đẳng cấp chẳng lẽ là tiểu manh nói tới còn sót lại mấy vị tam tinh một trong chân chính ủn trạ màn cũng bất quá như thế đi rất nhanh đến mục đích mấy người tại ủn trạ lô dẫn đầu xuống tới đến một tòa cao lớn kiến trúc trước trước cửa còn có một quản gia bộ dáng người s i n lợi tại truyền tống trang bị chuẩn bị hoàn tất trước các ngươi t r ư ớ hết ở tại nơi này ủn trạ lô cho triệu c à n k h ô n giới thiệu mấy người nơi này có hoàn thiện hệ thống vệ sinh phối hữu tiên tiến giải trí công trình còn có hai mươi bốn giờ cung cấp ẩm thực đồng thời phân phối có sinh hóa người máy quản g i a cho các ngươi phục vụ tốt thích đáng an bài a triệu càn khôn cười nói các ngươi mặt trăng cũng thường xuyên chiêu đ á i khách nhân sao đây không phải khách phòng ủng trạ lỗ lắc đầu là đã từng một vị người chấp hành nhà đã từng triệu càn khôn nhũ nhũ mày hắn đã chết ủng trạ lỗ thở dài một tiếng lần trước cùng máu lan tinh thủ hạ trong chiến đấu tòa này phòng ở đã để đó không dùng thật lâu vừa mới tại phó quan đại nhân an bài xuống mới thu thập ra nhanh như vậy triệu càng k h ô n nháy nháy mắt xem ra là từ bọn hắn đi vào cái tinh cầu này tiểu manh liền bắt đầu chuẩn bị tạ ơn triệu càng khôn khoắt tay một cái cũng thay ta tạ ơn tiểu manh nghe được cái này lời nói ủng t r ả lỗ nhún mày ngươi gọi phó quan đại nhân cái gì tiểu manh a triệu càng khôn nháy nháy mắt ai nói cho ngươi cái này biệt danh là lì l y sao ủng t r ả lỗ nhìn cái này triệu càng khôn nàng tên đầy đủ gọi cắt lạ quá alin h t i n h duy ngươi hoặc là xưng ơ hô nàng phó quan hoặc là gọi cắt lạ quá alin nữ sĩ nàng không thích người khác bảo nàng tiểu manh triệu càn khôn s ư ớ n g sở nhớ lại một chút ta kêu thời điểm nàng không có gì phản ứng a kia là nàng không tính toán với ngươi mà thôi ủ n trạ lô quay người rời đi lần sau chú ý ủ n trạ lô dẫn người rời đi cổng vị kia quản g i a thì đi lên phía trước mấy vị khách nhân xin mời đi theo ta vị này chắc hẳn chính là ủ n trạ lô nói tới sinh hóa máy móc người hầu triệu càn khôn bốn người đi theo hắn đi vào phòng ở đi theo đi thăm một vòng nghe hắn giới thiệu trong phòng các loại công năng cùng phương pháp sử dụng nơi này trang hoàng rất g i ả lược nhưng lại khắp nơi lộ ra thuận tiện thoải mái dễ chịu tiểu thiết kế r khôn khôn không thể ê không nói tòa này nhà xác thực công năng đầy đủ sinh hóa máy móc quản gia người hầu có thể tùy thời cung cấp mỹ thực cùng rượu ngoại trừ mặt ngoài diện tích dưới mặt đất còn có rộng lớn hơn không gian có bể bơi phòng tập thể thao diễn võ trường địa thậm chí trọng lực phòng điều khiển có thể cung cấp người rèn luyện triệu càn khôn thử một chút lớn nhất có thể để cao đến mấy ngàn lần trọng lực bất quá hắn điều không được cao như vậy coi như xương cốt không có việc gì t h ị trên t người cũng phải bị mạnh trọng lực dẫn xuống đến rồi chứ ăn ra uống cùng với rèn luyện thân thể nơi này còn có rất nhiều chủ thế giới không có nhưng là triệu càn khôn lại hiểu đến giải trí phương thức t ỷ như tin tức tống nghệ phim ảnh ti vi kịch thậm chí còn có trò chơi điện tử mà lại những này giải trí hạng mục bên trong văn tự triệu càn khôn xin lơ kummerson cũng đều có thể xem hiểu nghe hiểu làm nhận thiên đường ảnh hưởng lớn nhất văn minh bởi bị lọn ngôn ngữ kỳ trừ h ậ t ấ t gần n đó ra trong phòng còn có một số triệu càn khôn cũng làm không biết rõ công dụng đồ vật cần thỉnh giáo máy móc quản gia mới có thể hiểu như thế nào sử dụng tỷ như mộng cảnh điều tiết quan năng chư cấu đám chìm thức thực tế ảo tư duy trái vớt toàn phương vị tế bảo kiểm chắc v v từ giải trí ẩm thực đến sinh lý vệ sinh cái gì cần có đều có để triệu càng k h ô n từ xuyên việt đến nay lần đầu cảm nhận được bị người tại khoa học kỹ thuật bên trên hàng duy đà kích cảm giác triệu càng k h ô n còn như vậy kia hai cái bẫy bị l ò n người càng không cần nói nơi này đối bọn hắn tới nói thật thì tương đương với thiên đường bất quá đừng nói hưởng thụ lấy hai người đại não cùng nhận biết chỉ là phải học được nhiều như vậy công trình thao tác đều mệt mỏi quá mà lại bọn hắn cũng đều không phải ham hưởng thụ người so với buông lỏng bọn hắn càng muốn tận lực nhiều học tập kiến thức mới hiểu rõ càng nhiều đồ vật cho nên mới ở chỗ này ở hai ngày hai người cũng có chút hoa mắt vắng đầu đáp ứng không xuể cảm giác muốn thích đứng đều như thế khó khăn chờ chân chính thích đứng về sau trở lại khoa học kỹ thuật lạc hậu khắp nơi không tiện bẫy bí lỏn chỉ sợ càng khó chịu hơn đi triệu càng khôn đối hai người tương lai tràn đẩy cười trên nôi đau của người khác thức lo lắng ai nha mệt mỏi quá trong đêm khuya vừa tẩy qua tắm nước nóng xịn lờ mặc áo ngủ nằm tại trên ban công trên ghế nằm một bên hưởng thụ lấy tự động ghế nằm xoa bóp công năng một bên nhìn qua tinh không mặc dù quản ra nói cho nàng quang năng tắm phối hợp đặc thù tắm dầu thêm siêu thanh rung động có thể tốt hơn càng triệt để hơn vệ sinh thân thể nhưng là làm một sống hơn hai mươi năm bầy bi loạn người nàng vẫn là càng quen thuộc dùng nước đến vệ sinh ngươi có thể không cần mệt mỏi như vậy triệu càng khôn bưng một đỏ một lam hai cái rơi chén đồ uống đi vào ban công thật vất vả tới một lần thiên đường vì cái gì không hảo hảo thư giãn một tí đâu cũng là bởi vì cơ hội khó được nha ta nghĩ càng nhiều nhìn xem thế giới này học được nhiều thứ hơn xin lỡ thấy được triệu càng khôn cái chen trong tay vươn tay ra màu đỏ tạ ơn muốn uống chính mình nga xuống triệu càn khôn đem hai chén đồ uống sen lẫn trong cùng một chỗ lay động một cái uống một hơi cạn sạch ai nha như thế uống hương vị coi như không tệ ta cảm giác gặp được đại lục mới g i a hỏa này say mê biểu lộ rước lấy xín lơ bạch nhãn khinh bỉ nữ tiến sĩ thở dài cuối cùng không nỡ thoải mái dễ chịu xoa bóp ghế dựa ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía trong bầu trời đêm cái kia lớn nhất trắng xanh đan sen sáng trói tinh thể ta hiện tại cũng có chút không thể tin được xín lơ ánh mắt có chút mê ly kia thật là chúng ta ở chủ thế giới sao nơi này thật là chúng ta nhìn lên mấy ngàn năm mặt chăng sao chứng cứ bậy ở trước mắt không sai được triệu c à n k h ô n đưa tay chỉ phía xa chủ thế giới nhìn cái kia không phải liền là các ngươi sinh hoạt bậy bị lọn sao còn có phía trên nhất cái kia bạch sắc đúng thế lại lục bậy bị lọn lại hướng phía tây khối này hẳn là không lạc đảo nhìn thấy ở giữa kia một đoàn lục sắc giống như dài thêm gót cỏ đồng dạng đồ vật không vậy khẳng định là thế giới thụ ai nha không lạc đảo toàn cảnh ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mà lại khoảng cách bậy bị lọn gần như vậy à đoán chừng vẫn chưa tới năm km chính nhìn xem triệu c à n k h ô n đột nhiên n g ư mày hắn nhìn thấy tại khung lạc đảo tới gần trung tâm khoảng cách thế giới thụ vị trí không xa thế mà nổ tung một đoàn hồng quang kia hồng quang cũng không lớn ở chỗ này nhìn càng giống là một cái điểm đỏ không có đeo kính xín lở thậm chí không có phát giác nhưng là triệu c ẳ n khôn hơn người thị lực lại rõ ràng xem đến kia là hòa diễm bạo tạng tại khoảng cách này hạ đều có thể mắt trần có thể thấy nếu như thân ở khung lạc đảo cái này đem là nhiều kinh khủng bạo tạng xảy ra chuyện gì cùng lúc đó thiên đường chi thành phía ngoài trên đường phố đột nhiên nhớ tới cảnh báo sinh hóa người máy tạo thành nhân viên cảnh vụ bắt đầu bận rộn buôn ba qua lại sinh hóa quản gia lắc đầu nhưng lần trước tuyên bố loại này cảnh báo là một tám trăm linh năm trước một tám trăm linh triệu càng khôn hít mắt ngầm đầu lần nữa nhìn phía treo ở trong bầu trời đem chủ thế giới ta muốn gặp tiểu manh nếu như ngài chỉ là phó quan đại nhân lời nói chỉ sợ không được lao quản gia nhẹ gật đầu loại này một cấp cảnh báo trạng thái phó quan đại nhân muốn làm ra khẩn cấp quyết sách là không hội kiến khác h nhân giúp ta liên hệ triệu càn khôn nhìn c h ầ m c h ầ m quản gia con mắt lập tức quản gia trần c h ờ một chút nhẹ gật đầu đưa tay đặt ở chính mình trên h u y ệ t thái dương trầm mặc vài giây sau lắc đầu trung tâm cự tuyệt truyền tin của ta thỉnh cầu có gặp hay không không phải nàng định đoạn triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ trên ban công đằng không mà lên x i n l ờ cùng a xoáy hư sần bọn hắn đi tị nạn ta đi tìm thượng đế tiểu thư nói chuyện nói xong hắn bên ngoài thân bao trùm cây g á p tăng tốc độ thẳng hướng trong thành thị cao ốc bay đi kim sĩ đại bằng chi l ự c sao mà mau lẹ thời gian trong nháy mắt triệu càn khôn liền tới gần mục đích ngay tại hắn dự định một đầu đụng vào thời điểm đột nhiên từ trong đại lâu bay ra một thân ảnh lăng không ngăn cản hắn người muốn làm gì người đến thân hình cao lớn một thân vừa người chế phục chi d ư ớ i hai đầu chân thú mũi cao cao nổi lên một cái kéo dài đến đỉnh đầu phối hợp hai cái hình bầu g ụ c con mắt giống như một cái lớn lông ủ n trà mạn tam tinh người chấp hành thủ vệ đội trưởng ùn trà lỗ chương m ư ơ i hai ba sao lực lượng ta muốn gặp tiểu manh triệu càn khôn nhìn xe mộ phó quan đại nhân sự việc cần giải quyết quân thân không giành gặp ngươi ô thư lạnh một tiếng mà lại ta đã cảnh cáo ngươi không thể gọi phó quan đại nhân tiểu manh nàng không gặp ta vậy ta đi tìm nàng triệu càn khôn nổi giận gầm lên một tiếng tăng tốc độ vòng qua ục thế nhưng là còn không có tới gần trong lúc này các ốc triệu càn khôn đã cảm thấy thấy hoa mắt kia ột lần nữa thoáng hiện đến trước mắt mình lan đi lao triệu vung tay lên đ ầ y trời cây mây mãnh liệt mà ra trong nháy mắt đem kia ột vây quanh trong đó thế nhưng là không đợi quấn quanh căng đầy đột nhiên quăng mang nói lên thế giới thủ cây mây đều bị chặt đứt đứt gãy hỏa diễm hưng hực cho tàn tư tán lại nhìn kêu cầm trong tay một thanh khổng lồ lam sắc kiếm ánh sáng đứng lơ lửng trên không nếu như ngươi lại đốt đốt bức bách đừng trách ta không k h á c h khí triệu c a n khôn ánh mắt ngưng tụ thế giới tụ h cây mây vô luận cường độ lực lượng tính bền dẻo đều là nhất đẳng tại chủ thế giới cơ bản đánh đâu tháng đó không nghĩ tới đối mặt cái này thiên đường phòng giữ đội trưởng thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá hủy quả nhiên là tam tinh người chấp hành ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào cái không khắc khí triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng tăng tốc độ bay thẳng mà đi ột nhúng mày trong tay lam sắc kiếm ánh sáng vung lên sáng chói kiếm mang đối diện bổ tới keng triệu càn khôn đưa tay ngăn chủ tại kiếm mang kia trước mặt hắn cây giáp cùng huyết mục phảng phất giấy trong nháy mắt tan thành mây khói toàn bộ nhờ phía dưới kim cương khô lâu ngăn trở u i lực này so với hẹn r ổ thanh kiếm cũng không kém bao nhiêu thế nhưng là cái này sớm tại lao triệu trong dự liệu hắn tay trái ngăn trở kiếm ánh sáng đồng thời liền nối ột há hốc miệng ra một đạo hôn tạp tử quang hỏa diễm phun ra ngoài trong nháy mắt đem cái này phòng giữ đội trưởng nuốt hết là thật á i là lợi hại triệu càn không tán thưởng một tiếng trong đầu vô hạn linh thạch điên cùng vận chuyển ý đồ phát huy ra càng lớn công suất thế nhưng là đúng lúc này kia phòng giữ đội trưởng đột nhiên đỉnh lấy thổ tức tăng tốc độ vật lên độc hỏa bị ép đến triệu c à n khôn bên này ngược lại đem chính hắn nuốt hết hô dẫn lửa thiêu thân cảm giác cũng không tốt thế giới thụ giáp cũng ngăn cản không nổi nhiệt độ cao cùng n g ăn mòn song trọng tàn phá phía dưới r a thịt lại càng không cần phải nói triệu c à n khôn cái này một ngụn ngược lại đem chính mình cho đốt thành khô lâu khô lâu liền khô lâu đi triệu c à n khôn quyết tâm liều mạng đối mặt loại cấp bậc này đối thủ lúc đầu cũng không có ý định bảo lưu lại nhục thể ẩm một tiếng vang thật lớn từ độc hỏa bên trong đến bay ra một thân ảnh cao lớn chính là kia phòng giữ đội trưởng、Siêu. theo sát phía sau một bộ ám kim sắc khô lâu vào da đối phòng giữ đội trưởng đánh ra quyền thứ hai khí lực thật là lớn hột răng thép cắn chặt lăng không thay đổi thân hình nhấc chân một cước đạp ở triệu c à n k h ô n trên cổ tay y đồ hóa giải lần này công kích thế nhưng là triệu c à n k h ô n kim cương khô lâu trạng thái không biết đau đớn càng không sợ hãi trong đầu vô hạn linh thạch vận chuyển lực lượng điên cuồng phát ra vậy mà lấy một cánh tay lực lượng vượt trên đột u ổ i Và anh, m quyền này, đ e m phòng g i ữ đội trưởng đánh trưởng ra bay để cái kia không biết làm bằng vật liệu gì tạo thành kiên cố thiết giáp đều thật s â u lõm h i ể n hiện vết dạn xảy ra chuyện gì rồi tường vây nhận sung kích liên đối lấy để cả tòa cứ điểm đều phát sinh có chút rung động phảng phất địa chấn d o a đến thành nội ngay tại tị nạn các cư dân trong lòng sợ hãi không phải là địa ngục đã đánh tới đi đánh bay úc triệu c à n khôn quay đầu nhìn về phía trung ương c a o úc vừa muốn cường công đi vào đột nhiên trước mắt quang mang l ó i lên cái kia bị hắn đánh bay phòng giữ đội trưởng vậy mà lại trở về bất quá hắn lúc này quần áo tả tơi vỡ vụn trên thân còn có chút chảy ra nhìn xem lộ ra mười phần chật vật ngươi mẹ nó là hồ hán tam sao triệu càn k h ô n chỉ vào úc ám kim sắc c ầ m cùn c ụ m rung động chửi ấm lên xem ra phó quan đại nhân nói không sai hồi thở dài nói huấn luyện viên hải cốt tăng thêm vĩnh hàng động cơ mạnh vỡ ngươi lực lượng là t ứ tinh phía dưới vô địch tồn tại đánh đánh lâu dài ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi như vậy liền đ c tội nói hồi trên thân khí thế đột nhiên biến đổi cả kinh triệu càn k h ô n đều rút lui một bước mắt thấy da hỏa này hình thể trong nháy mắt nở ra một vòng liền liền trong tay kiếm ánh sáng đều thay đổi càng thêm l o á mắt tấm chắn cũng càng phát ngưng thực những năng lượng này còn bắt đầu hướng trên người hắn lan tràn hợp thành một bộ vô hình áo giáp bảo hộ trên dưới quanh người đây là ta tiến ra i hình thái hột ha ha cười nói không sợ nói cho ngươi chỉ có thể tiếp tục thời gian không lâu đối năng lượng tiêu hao cũng phi thường to lớn nhưng là trong thời gian ngắn ngủi này ta cái này ta chữ vừa nói ra miệng hột thân hình liền biến mất có thể so sánh tứ tinh mấy chữ này lại là từ triệu càng khôn sau đầu truyền đến mà lại không phải thanh âm là dùng càng nhanh càng trực tiếp tín hiệu đánh vào kim cương khô lâu trong đầu nháy mắt sau đó triệu càn khôn cũng cảm giác cái hót lọt vào trọng kích dưới chân mặt đất bắt đầu cấp tốc lên cao tới gần không đúng không phải mặt đất đang lên cao là ta bị đánh xuống tới nhất định phải dừng lại triệu càn khôn toàn lực điều khiển đại bằng chi lực ý đồ ổn định thân hình thế nhưng là soát một chút kia ốt lại xuất hiện ở dưới chân của hắn trong tay kiếm ánh sáng quét qua chính giữa triệu càn khôn n h ế t hầu tốt ta kim cương khô lâu cũng không có yết hầu một kiếm này trực tiếp quất vào xương cổ bên trên phảng phất đánh bóng chảy đem lão triệu đánh lên không trung ầm ầm lạp, lạp nương theo lấy thiểm điện cùng hòa hoa triệu càng k h ô n đụng vào mặt trăng cứ điểm hộ thuẫn bên trên cơ hồ không có trở ngại trong nháy mắt xuyên qua xuyên thẳng chân trời ngay sau đó tôi cũng bay lên t r ê n đến bất quá hắn đi ngang qua thời điểm kia hộ thuẫn tự động mở ra một lỗ hổng để hắn thuận lợi thông qua là cái này t ứ tinh lực lượng trời đất quay cùng triệu càng khôn cảnh vật trước mắt không ngừng tại cứ điểm rừng cây tinh không chủ thế giới ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi ôi lực lượng là hắn từ xuyên việt đến nay chưa hề trải nghiệm qua cường đại là chủ thế giới bất luận cái gì sinh linh đều không thể cùng sánh vai uy lực triệu c à n không chỉ là một cái bình thường đến từ địa cầu linh hồn hắn ở cái thế giới này có thể tiêu diêu tự tại không sợ h ã i lớn nhất dựa vào vẫn là kim cương khô lâu kia khinh thường thế giới thực lực mà bây giờ hắn rốt cuộc gặp được một cái lực lượng hoàn toàn không kém hơn hắn thậm chí tồn tại càng cường đại hơn là một phổ thông người địa cầu hắn sẽ cảm thấy sợ hãi sợ hãi bất lực không biết làm sao vốn nên là như thế này chương một ư ơ i ba thiên địa dị tượng có ý tứ kim cương khô lâu kia ám kim sắc miệm mở ra miệng đầy sắc bén răng cộc cộc rung động mặc dù chỉ là cứng rắn xương cốt lại không biết vì sao cho người ta một cái nết miệng cười to h à o giác ẩm triệu càn khôn lăng không ổn định thân hình túi đầu nhìn lại phát hiện đừng nói cứ điểm dưới chân mặt trăng đều có thể nhìn ra hình tròn hình dáng kia mảng lớn khối lập phương rừng tây phản g phất một tấm một khối nho nhỏ thuốc cao dán tại trên mặt trăng ở giữa nhất cứ điểm chỉ là thuốc cao ở giữa lỗi nhỏ không có ý nghĩa lần này đánh ra cao bao nhiêu một trăm km năm trăm km vẫn là cao hơn chút triệu càn khôn ngẩng đầu nhìn chủ thế giới tinh cầu vẫn như c ũ là như thế xa không thể chạm đối thủ của ta đâu triệu c à n khôn túi đầu nhìn về phía phía dưới hốc mắt sưng hồng quang đ ố n g nhiên lấp lóe trong tầm mắt một cái quơ lam sắc cự kiếm thân ảnh cấp tốc vào tới nơi này liền không ai q u á y r à y cũng sẽ không lan đến gần cứ điểm hột gao thét lớn đáng tiếc hắn hô lên thanh âm tại mỏng manh đại khí bên trong rất khó truyền ra coi như t r u y ề n tới cũng còn xa xa đuổi không kịp chính hắn tốc độ triệu c à n k h ô n chỉ có thể nhìn thấy hắn đang đậu miệng nhưng căn bản nghe không được nói cái gì hắn cũng không cần nghe được chỉ là ngẩng đầu lên h í t một hơi thật sâu ngao ngao ngao ngao ngao một đạo thô to giống như hỏa tiễn động cơ đ ô i lửa thổ tức từ trong miệng của hắn phun ra ngoài không có thiêu đốt đau đớn bận tâm cũng không có thu lực ý nghĩ triệu càn khôn bắt đầu tứ không kiên sợ phóng thích năng lượng của mình thật giống như hẻn dồ trí nhớ kiếp trước bên trong quái vật kia đồng dạng nhìn thấy một màn này tụt cắn răng một cái tay trái vừa nhấc tấm chắn đông nhiên b i n lớn phảng phất một cái lơ lửng ở trong vũ trụ màu xanh t h ẳ m quảng trường đem triệu càn khôn toàn bộ thổ tức xinh xinh tiếp nhận rất tốt ngay tại hắn chống cự thổ tức thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kh không phải thanh âm mà là tinh thần cùng ý thức trực tiếp giao lưu ngay sau đó một đạo đại lực đánh vào ô t trên lưng đem hắn ngang đánh bay ra ngoài kia phi hành quỹ đạo là như thế thẳng tắp phản phất căn bản không bị đến mặt trăng lực hút ảnh hưởng dọc theo mặt trăng tầng khí quyển biên giới là một m đạo tiếp tuyến xuyên thẳng sâu trong vũ trụ lực lượng này ôi căn chặt hàm răng hắn cảm giác chính mình vũ trang suýt nữa bị kích phá năng lượng hạch tâm đều tại vừa mới tại một kích này bên trong bị rung động đây quả thật là tam tinh lực lượng không đúng đây rõ ràng là t ứ tinh trình độ ôi trong lòng suy nghĩ phức tạp năng lượng cốt lôi vận chuyển ý đồ ổn định thân hình thế nhưng là đột nhiên hắn thoáng nhìn tại phía trước đen nhánh trong vũ trụ một đạo lóng lánh hào q u a n g màu vàng sậm sương cảm giác thân ảnh chính quanh tay lẳng lặng chờ lấy hắn muốn cùng ta chính diện va vào ổi khuôn mặt run rẩy vậy ta giống như ngươi mong muốn nghĩ tới đây hắn không còn làm đình chỉ động tác ngược lại thuận tình thế tốc độ cao nhất phóng đi càng bất kể năng lượng hạch tâm gánh vác như thế nào bắt đầu toàn lực vận chuyển cả người đều hóa thành một thanh lam sắc lợi kiếm xuyên thẳng kim cương k h â lâu đối mặt một cách này triệu c à n khôn buông lỏng ra hai tay giang hai cánh tay lấy ôm tư thế nguyên địa trở chợ kia lam sắc cự kiếm bắn tới trước mắt hắn vô tay lớn một cái bịch một tiếng kẹp lấy cự kiếm kia mũi kiếm tay không bắt đau sắc đây là lực lượng va chạm là năng lượng khoái động lực lượng kinh khủng tại hai người đấu pháp trong dư âm khuyết tảng hắn ra ở trong trời đêm nở rộ lên một đạo sáng trói diễm hỏa chiếu lên nửa tháng cầu bầu trời đều sáng như ban ngày đó là cái gì bậy b í lọn nơi nào đó hắc cám trong rừng một cái bị phụ thân con hải tử nâng lên non nớt tay nhỏ chỉ vào trên bầu trời tại mặt trăng bên cạnh bắn nổ pháo hoa đừng quẳng trên trời con phụ thân của nàng chỉ lo vùi lầu chạy sau lưng hắn nơi xa một cái đã từng phồn hoa thôn xóm chính lâm vào thái họa từng còn đáng sợ ác ma ngay tại tứ ngược ma kia đứa bé chỉ lo ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem tia pháo hoa không ngừng mà mở rộng cơ hồ lấp đầy toàn bộ bầu trời đêm hướng chân trời k h u y ế t tản hắn ra tựa hồ muốn bao trùn cả vùng đó là cái gì đông nạo t h ầ n châu thần đ ô võ thần quan môn đệ t ử na y diệp vừa mới chém giết một cái ở trong thành tứ ngược độc g i á ma liền bị trên bầu trời một đạo màu xanh thảm quang mang từ đông phương chân trời tản ra mà đến phản phất thủy triều lúc này một đoàn hỏa cầu thật lớn gào thét mà đến thời khắc n g ấ u chốt một cây đại thương lăng không rút tản hỏa cầu lại là cưới lông đỏ mắt vàng thú chấp pháp trưởng lao lý văn nghĩa sư muội phát cái gì ngốc đâu thế nhưng là trên trời ác ma xâm lấn trời sinh dị tượng cũng thuộc về bình thường đừng muốn phân tâm chém g i ế t ác ma nói lý văn nghĩa phóng lửa vọc đi đem cái kia bắn ra hỏa cầu đốt tấn ma thứ cái x u y ê n thấu thiên hạ vĩ đại nhất thành thị phồn hoa nhất t h ầ n đô lúc này cũng tại ác ma tập kích quay dối tiếp theo phiến hỗn loạn tràn đầy vội vàng thoát thân bách tính tiếng kêu thảm thiết đó là cái gì n g u y ê n thủy đại lục huyền dương thành một người thủ vệ quân ngước đầu nhìn lên bầu trời cẩn thận đồng bạn của hắn kéo một cái một phát gai xương phong tới chính đ í n h tại hắn vừa mới đứng nghiêm địa phương sau l ư n g thép cây rửa chơi lên đường quẳng trên trời đồng bạn ngẩng đầu nhìn lướt qua như thủy triều từ phía trên bên cạnh quét sạch lên màu lam nhạt quan mang cắn răng nói xem trước một chút trước mắt đi không chỉ là thủ vệ quân trong thành đám mạo hiểm giả cũng đều được huy động bắt đầu lấy rửa tòa nhà làm cứ điểm hướng những cái tia xông vào trong thành bọn quái vật phản kích những cái tia không phải khủng long cũng không phải r ừ n long mà là đ tại lồng hết ngực của hắn đang cắm một cây con g dài ma giác theo mỗi một lần hô hấp đều có máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong t â t ra tại bên cạnh hắn nằm một cái còn cao hơn hắn lớn cường tráng ác ma bất quá cái này ác ma đoạn mất một cái sừng cong trên cổ còn cắm một thanh cương đao tạo hình cổ phát thô kệnh xem xét chính là thú nhân phong cách đó là cái gì vốn lượn chi hải đèn s á n g chấn cường tráng đỏ dì ẩn tay chém một cái cường tráng gai ma ngẩng đầu chú ý tới trên bầu trời từ bốn phương tám hướng vào tới màu lam n h ạ t q u a n mang lên đỉnh đầu chậm rãi hội tụ va chạm tiêu tán quả nhiên ác ma xâm lấn tất có dị tượng sao vị này cường đại đèn sáng chấn đệ nhất cao thủ c ắ n răng k i ê u ngàn năm trước đó tai h nạn rốt c ụ c tái hiện thế gian ả mặt trăng không trung tạo thành thiên địa dị tượng người trong cuộc triệu cản khôn cùng ô giờ đã tách ra tại chung quanh bọn họ phun trào lam sắt sóng ánh sáng vẫn đang kích động tại chủ thế giới lực hút vạn bèo dưới giống như làm sủi cảo đem k i a tinh cầu khổng lồ xa xa bao khỏa tại bên trong mới khiến cho thế giới các nơi l ắ g người thấy được dị tượng mà bây giờ bọn hắn lại ngưng chiến toàn thân vết thương ô dở đưa tay đặt ở c á i c h á n nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía trước nhìn về phía triệu càn khôn dùng ý niệm truyền thanh phó quan đại nhân nói muốn gặp ngươi t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn sớm s ớ m lấn rốt cục đáp ứng triệu càn khôn ám kim sắc c ầ m cùn cụt va nhau lại bởi vì chân không truyền không lên tiếng túi đầu nhìn một chút chính mình khung xương thân thể các ngươi mặt trăng có cái gì động vật hoang dã như thế rõ ràng đi gặp thượng đế có phải hay không không quá lễ phép không cần ô t vẫn là không chướng ngại chút nào hiểu được hắn ý tứ nhìn thoáng qua triệu càn khôn phó quan đại nhân trực tiếp ở chỗ này gặp n g ư ờ i ở chỗ này triệu càn khôn s ư ớ n g sở đã thấy ô t k h o á t tay bên trong kiếm ánh sáng năng lượng màu xanh lam kêu biến hóa hình thái một lát hóa thành tiểu manh dáng vẻ đứng tại triệu càn khôn trước mặt u t i ể u manh triệu càn khôn lên tiếng chào nghe được ô t n h ớ mày nhưng là trở ngại phó quan đại nhân ở đây cũng là không có phát tác đến cùng xảy ra chuyện gì rồi triệu càn k h ô n đưa tay chỉ vào trong vũ trụ chủ, chủ thế giới mặc dù cũng sử dụng ý niệm lực cầu thông nhưng làm i ệ n g vẫn là theo thói quen cùn cụt khép mở ta thấy được mất tự nhiên bạo tạc đúng thế tiểu manh nhẹ gật đầu ma tộc sớm s ớ m lấn quả nhiên triệu càn k h ô n trong hốc mắt hồng quan g một trận lấp lóe vì cái gì ngươi không phải nói hẹn rộ kiếp trước tiên đoán là chính xác sao tháng bảy mới là ma tộc chính thức xâm lấn thời gian lý luận phỏng đoán như thế tiểu manh nhẹ gật đầu nhưng là so sánh hơn một năm chu kỳ hai tháng sai sót cực kỳ bẽ nhỏ địa ngục hành tinh vị trí hiện tại đã có thể đối chủ thế giới tiến hành xâm lấn chỉ bất quá mở ra truyền t ố n g môn cần tiêu hao càng nhiều năng lượng mà thôi là bởi vì ta sao triệu càn khôn có thể nghĩ tới lượng biến đổi chỉ có chính mình bởi vì ta xuất hiện giết chết bọn hắn ma vương một trong xa lạc đưa tới bọn hắn coi trọng chủ thế giới xuất hiện tam tinh cấp bậc trở lên cơn ư giả g hoàn toàn chính xác có thể gây nên địa ngục lo lắng tiểu manh nhẹ gật đầu nhưng là cái này còn chưa đủ lấy để máu lan tinh không t i ế p tiêu hao càng nhiều năng lượng sớm mở ra truyền t ố n g môn như vậy sao triệu càn khôn nâng lên trũi lủi xương tay đặt ở trên c ẳ n cái đó là nhưng nguyên nhân xác thực cùng ngươi có liên quan tiểu manh tiếp tục nói ta vừa mới chính là tại tính toán lượng biến đổi cuối cùng phát hiện trước đó chúng ta đều sơ s u ấ t một điểm ngươi đi vào thiên đường mở ra không gian truyền t ố n g trang bị kỳ thật nhiễu loạn chủ thế giới phụ cận chưa từng có ổn định để còn chưa tới dự định vị trí tốt nhất địa ngục hành tinh có thể tiết kiệm không ít truyền t ố n g tiêu hao năng lượng đây mới là bọn hắn sớm xâm lấn nguyên nhân chủ yếu ta giúp bọn hắn sơ thông con đường sao triệu càn khôn răng thép khanh khách rung động có thể hiểu như vậy tiểu manh nhẹ gật đầu ta biết ngươi muốn trở về cứu tràng nhưng là hiện tại truyền thống trang bị còn không có chuẩn bị hoàn tất đại khái còn cần ba mươi giờ chờ không được đã lâu như vậy triệu càn khôn nhìn một chút tiểu manh tam tinh trở xuống vẫn là có thể truyền tống a giúp ta đem a x o á y đưa trở về hắn hiện tại cũng đã trưởng thành không ít có thể g i ú p một tay vậy còn ngươi tiểu manh nhìn xem triệu càn khôn c h í n h ta bay trở về ám kim sắc sương sọ ngóc đầu lên đến nhìn lên bầu trời bên trong tinh cầu khổng lồ đã sớm muốn thử xem vũ trụ lữ hành nói xong triệu càn khôn trên thân cây cối tăng sinh tạo thành một thân áo giáp vận khởi đại bằng trí lực tốc độ tăng vọt xuyên thẳng vũ trụ tiểu manh hư ảnh n g ẩ ở đầu nhìn cái kia biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong điểm sáng không khỏi lắc đầu cái này tính tình phó quan đại nhân ô t nhìn xem tiểu manh thân sắc do dự mở miệng mặc dù rất giống nhưng là hắn cuối cùng cùng huấn luyện viên không giống chỉ có hải cốt huấn luyện viên hắn ta tin tưởng tiểu manh mang trên mặt một tiêu mong đợi hắn sẽ tỉnh tới triệu càn khôn cùng một địa phương chiến đấu đã xa xa xông ra mặt trăng tầng khí quyển lúc này thêm lên mau tới không có không khí lực cản nhận lực hút ảnh hưởng cũng rất n h ỏ Cái này thế nhưng là ở trong vũ trụ liền không có cái này hạn chế chỉ cần hữu lực tác dụng cho dù là rất nhỏ lực cũng sẽ để tốc độ một mực gia tăng xuống dưới chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng hiện tại triệu càng khôn liền ở vào loại trạng thái này mà cho hắn động lực vẫn là dựa vào vô hạn linh thạch chỗ khu động kim sĩ đại bằng c h i lực chủ thế giới mạnh nhất năng lực phi hành dựa vào c ố lực lượng này tốc độ của hắn một đường tiêu t h ă n g phản phất một viên hoành hành tại vũ trụ sao trổi xuyên thẳng chủ thế giới viên tia xanh t h ẳ m lấp lánh tinh cầu ở trong mắt triệu càng khôn không ngừng phóng đại thẳng đến cuối cùng lấp kín toàn bộ tấm mắt mà hắn cũng rốt cục bắt đầu cảm nhận được rõ ràng lực cản triệu c à n khôn kim cương khô lâu đã bắt đầu tiến vào chủ thế giới tầng khí quyển to lớn tốc độ để hắn bên ngoài thân cây giáp cùng đại khí sinh ra kịch liệt ma sát nhiệt độ cao để cây giáp thiếu đốt tản mát ra sáng chói ánh lửa phảng phất một viên sao băng rơi hướng không lật đảo mục tiêu trực chỉ cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán bảo tạc ánh lửa chờ triệu càn khôn bay xuống thời điểm ánh lửa kia đã biến thành quần quận thăng thiên mây hình ấm từ trên cao nhìn lại so mấy chục km bên ngoài thế giới thụ chỉ lớn không nhỏ t r u n g quanh hình dạng mặt đất đã biến hình cây cối cũng đều phá vỡ có thể nghĩ tại quần quận trong khói dày đặc bạo tâm có như thế nào đáng sợ địa ngục cảnh tượng vũ khí hạt nhân bình thường uy lực triệu càn khôn trong mắt hồng quang lấp lóe không hề nghi ngờ là thần thoại cấp ma vương nghĩ tới đây triệu càn khôn chấn động rất xuống đ ầ y người cho t à n sinh thành một bộ mới vỏ cây bắt t r ư ớ c thành hất lên r a người thời điểm bộ dáng một đầu đâm vào quần c u ộ n mây hình nấm bên trong trong khói dày đặc nhiệt lượng còn chưa tan đi đi nhiệt độ cực cao ự c c theo xâm nhập triệu càn khôn trên người vỏ cây cũng bắt đầu hơi cho khô thậm chí thành than hắn không thể không bài tiết ra làm lệnh dịch đến giải nhiệt hạ nhiệt độ rốt cục đi tới phía dưới cùng tia to lớn tan trong hầm từ hắn nhìn thấy bạo tạc đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian bình thường tới nói c o i như cái này bạo tạc là ma vương tạo thành hẳn là cũng đã sớm rời đi lớn nhất có thể là đi hh bóng cây thành những người mạo hiểm kia nhưng là triệu càn không đem rơi thời điểm cố ý chú ý một chút bóng cây thành bên kia thành thị tại vòng phòng hộ bảo vệ d ư ớ i còn rất hoàn hảo không giống như là nhận công kích cho nên hắn nghĩ tới trước bạo tạc nơi này đến nhìn xem có thể hay không từ bạo trong lòng tìm tới chút dấu vết để lại kết quả ở chỗ này hắn lại gặp người quen chủ nhân một cá thể biểu đồng hồ bao trùm lấy ma pháp hộ thuẫn lao giả bay tới chính là bị hắn lưu tại chủ thế giới trông chừng viên mãn pháp sư tử thần tiếp đ ma can vương. Người cũng này. khôn ních gần, tại cái、này. Triệu can khôn nhích tới đ n cùng ra chuyện gì? Tử thần giải thích nói, tại các người đi về sau, ta vẫn tại thiên đường、chi、môn bên cạnh trong ngay không vấn nhưng nhanh, bên chuyển đến không gian nhếu loạn, liền nhiên chúng truyền tổng à. Triệu can khôn cắn răng.、Tử、thần thích các chi coi, có cảm giác được có ác tước. gì. giải gì, giới xảy Quả ra rời rất Triệu sau, ta ta kia sau ma ta thế thế thụ khí đầu vì Tử tại tại từ từ Tử t đi bởi i đó, đề về là là tục nói ta cũng là nhất thời hiếu kỳ liền chạy tới bóng cây thành đúng lúc nhìn thấy ác ma đánh chết xâm lấn Cùng không là lỗi của ta triệu càn khôn cắn răng nếu như ta không can thiệp tiến trình của lịch sử không cưỡng ép mở ra thiên đường t h i môn ác ma cũng sẽ không như thế xâm đến n g ư ơ i cứu người cũng không có sai coi như ngươi có thể liên hệ đến ta ta cũng sẽ cho ngươi đi chợ giúp bóng cây thành sau đó thì sao tử thân thở dài sau đó ta liền tìm kiếm khắp nơi thiên đường chi môn trang bị còn không có tìm tới liền chú ý tới bên này đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc liền chạy tới nhìn xem ngươi cũng là vừa tới triệu càn khôn xứng sở còn không biết xảy ra chuyện gì tử thân lắc đầu nhưng là có thể tạo thành khổng lồ như vậy bạo tạc ít nhất là thần thoại cấp lực lượng khẳng định là một vị ma vương cũng không biết hắn tại sao muốn đánh ra loại công kích này triệu càn khôn nhíu đầu gỗ tạo thành lông m à y đi đi xuống xem một chút cứ như vậy hai người tiếp tục hướng bạo tâm chỗ sâu bay đi nơi này cây cối dòng sông thổ địa gò núi tất cả đều bị phá hủy ngoại trừ to lớn tan hố cái gì cũng không nhìn thấy cho dù có đầu mối gì cũng cơ bản san bằng a triệu càn khôn lắc đầu c h ờ một chút tử thần đột nhiên khoác tay ta ngửi được khí tức tử vong vẫn là tươi mới khí tức tử vong nói vị này lao pháp sư liền tăng tốc độ hướng phía tan trong hầm chỗ đi đến tìm được một chỗ sau đó vận dụng thổ hệ ma pháp để con ở vào hòa thuận vui vẻ trạng thái mặt đất nâng lên một khối từ đó kéo ra khỏi một bộ tàn khuyết không đầy đủ to lớn thi thể Đây đỏ đôi đầu đầu đôi. đâu? thân thân lân chân này tay, này là là là toàn màu triệu can khôn sở. thi thể vượt mét, trùm tím thiến, thể trạng trắng, thể tráng thú, một tráng tử trạng nhìn qua phi thường thế thảm, ra, ra khi hai hai kiện cái kiện cái cái nói Bởi phi qua sau qua can cao cường có còn có cánh cánh, còn có cùng bao phía hỏa khôn sướng nhìn sống hẳn bốn mông hẳn nhìn sở, gì Vì vì Còn có không i đôi một c â cây, n cũng đoạn thú, mất một cây, cái đ i c ũ t hề i cái Liên ế u sau một một thể đoạn, cánh sau lưng, càng không dụng. có có sử là nghi ngờ đây là một bộ ma thi hơn nữa còn là khá cường đại ác ma bởi vì cái này thân thể tan h u y ế t triệu càng k h ô n nhìn xem có chút quen mắt hẳn là tại một ít trong điện tịch nhìn thấy qua ghi chép liên quan có thể từ lần trước gác ma xâm lấn sông đến bây giờ tuyệt không phải bình thường ma vật phạm địch già la tử thân nhận ra quái vật này v ự c sâu bảy ma vương một trong phạm địch già la hủy diệt cùng bạo nộ lanh chúa phi thường cường đại quái vật năng khiếu chính là có thể chế tạo kinh khủng h o a n g u y ê n tố bạo tạc có thể trong nháy mắt san bằng một tòa thành thị cái này bạo tạc nhất định là bút tích của hắn lại là một vị ma vương triệu càn không giật mình hắn hiện tại đã biết rõ có thể được phái đến chủ thế giới tới kỳ thật cũng không phải là địa ngục cao cấp nhất chiến lược đây cũng là một cái hai sao người chấp hành mà kia mạnh nhất mấy cái tam tinh hẳn là hộ vệ tại máu lan tinh bên người sẽ không trực tiếp tham dự xâm lược nhưng dù vậy cái này có địa ngục bảy ma vương một trong danh hiệu q u á i vật giáng lâm cũng tuyệt đối là chủ thế giới tai nạn làm sao lại thả một cái bạo tạc liền chết ở nơi này vậy hắn làm sao lại chết không biết lao tử thân lắc đầu ta tại bạo tạc phát sinh sau rất nhanh liền chạy đến trước tìm tòi một chút bên ngoài không thấy được phụ cận có đánh nhau dấu hiệu ta phỏng đoán cái này bạo tạc hẳn là pham địch già la sau cùng chiêu số hiện trường chiến đấu vết tích hẳn là đều bị bạo tạc săn bằng chẳng lẽ nơi này còn có thần thoại cấp cao thủ triệu càn không n h ị n h ư mày suy nghĩ xoay nhanh cảm giác chính mình tựa hồ không để ý đến thứ gì vốn nên nhớ kỹ lại quên đi đồ vật trước mặt cậy nó mới vừa tiến vào chủ thế giới t ầ n g khí quyển thời điểm triệu càn không chú ý tới không chỉ là khung lạc đại lục rất nhiều nơi đều xuất hiện chiến đấu dấu hiệu bản lanh của hắn lại lớn cũng vô lực ngăn cản toàn bộ thế giới á c ma việc cấp bách là trước tiên đem những cái kia cường đại nhất người khó dây dưa nhất xử lý những cái kia đang sợ địa ngục ma vương sẽ đi làm sao tiểu manh tại chủ thế giới an bài sinh hóa người máy làm thiên sứ m á u lan tinh khẳng định cũng đang chăm chú viên tinh cầu này hẳn là đối chủ thế giới cũng hiểu rất rõ nếu như tiểu manh nói không sai m á u lan tinh nắm giữ nhân tạo ma vương kỹ thuật lần này phái xuống tới địa ngục ma vương khẳng định không chỉ bảy cái như vậy chiếm c ư l â y cấp độ thần thoại số lượng ưu thế địa ngục sẽ hành động như thế nào hẳn là trước trừ bỏ chủ thế giới bên ngoài thần thoại cùng truyền kỳ lực lượng triệu càn khôn dương mắt nhìn hướng về phía phương tây không lạc đảo phương tây chính là đông nạo thân châu thân đô trên không võ thần chân đạp hư không đón gió mà đứng ở bên cạnh hắn vây quanh bốn cái đáng sợ ác ma phương nam là một cái to lớn nhăn ma to lớn ánh mắt chừng bảy tám mét đường kính xung quanh mọc lên vô số dài nhỏ xúc tu phản phất đoàn tụ cùng một chỗ cá t r ù n g tùy ý lắc lư mỗi một cây xúc tu cuối cùng cũng đều mọc lên một cái long lánh ma quang đôi mắt nhỏ cầu phương tây là một cái to lớn tận thế với ma liền cung đã từng đại náo cả rẽn tịt con kia truyền kỳ ác ma một cái c h ủ loại bất quá so với một con kia cái này rõ ràng càng lớn cường trắng hơn phía sau lưng cánh chầm rãi vỗ trong tay tận thế cự kiếm thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm lộ ra một câu ngoài ta còn ai ba khí phương bắc thì là một cái cường tráng song giác ma thể trạng giống như đại tinh tinh một thân cứng rắn lân t h i ế n diễn hóa thành lông bầm cùng gai so với bình thường song giác ma càng cường t r ắ n g hơn đỉnh đầu cũng không còn là hai chân mà là sinh ra bốn cái cuộn lại sừng dài đông phương thì lăng không nổi lơ lửng một cái đáng sợ đốt tấn ma dáng người so với tận thế viêm ma cùng song giác ma có vẻ hơi tinh tế nhưng là bên ngoài thần c u ố n quanh nồng đậm hỏa nguyên tố đúng là trận bốn vị ác ma số một đối mặt cái này bốn cái ác ma vây công võ thần k h o miệng đổ máu hiển nhiên đã bị thương đây không phải truyền kỳ lực lượng cái này bốn cái đều nhất định vượt qua thần thoại cánh cửa chương m ộ ư ơ i sáu đông n ạ o thần châu võ siêu phàm làm võ thần tông c h i chủ trên thế giới cường đại nhất võ giả võ thần đối với tuyệt vọng niên đại cũng hiểu nhiều địa ngục bảy đại ma vương tư liệu hắn cũng thấy qua trong đó cũng không có cái này bốn cái là cái này trong ngàn năm tân tấn ma vương sao mặc kệ là mới cũ cũng đều là thần thoại cấp võ thần cúi đầu ngóng nhìn dưới chân thần đ ô thành nguyên bản quy hoạch có thứ tự phồn vinh thịnh vượng thiên hạ đệ nhất thành lớn lúc này đã chiến hỏa bốn đợt n g lâm quân tổ chức đối kháng ma quân võ thần tông cao thủ phối hợp ám sát cao giai ma tộc bận tối mày tối mặt không ai có thể đến giúp hắn hắn làm duy nhất thần thoại cao thủ nhất định phải một mình đối mặt cái này bốn cái thần thoại ác ma nhưng là dạng này vừa vặn ha ha ha ha võ thần ngửa mặt lên trời c ư ờ i to thể nội nội lực k h u ấ y động quanh thân quần áo không gió mà bay khai thiên tích địa quyết đây là ta tập suốt đời công lực sáng tạo võ học nhưng là từ lúc sau khi luyện thành ba trận chiến hai phụ chiến tích không chịu nổi hiện tại là thời điểm soát chính chiến tích võ thần trong mắt tinh mang tất hiện dung hợp cốt mạch thiên diễn khai thiên tích địa quyết Cái này vốn là, là thế a vì k i i ê u c h nhưng người kia c u ẩ n nay, liền n bị, hôm mấy lấy g ờ i các ư i khai là o lúc này võ thần phảng phất một đạo cái bóng hư hảo thân thể nhanh nhẹn và mẹo vậy mà từ lít nha lít nhít tuyến phong tỏa bên trong tìm được duy nhất một tia sinh cơ tránh thoát trăm ngàn đạo laser n ra ra cùng lúc đó đưa lưng về phía võ thần con kia mắt to cầu đột nhiên hai mắt nhắm nhìn ra ngay sau đó võ thần đối mặt kia nhãn ma cái hót đột nhiên vỡ ra kia ánh mắt vậy mà đã chuyển trở về con ngươi lấp lánh đối võ thần đánh ra một đạo thô to cường lực laser võ thần đã tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lực rót thủ đao đỉnh lấy kia laser đâm xuống dưới Sì、si, si, si. Võ t h ầ nhãn đầu ngón tay cùng tay la p á áp t liệt, tại nhiệt độ cao, cao áp tàn phà kịch liệt đau như xuyên thẳng thiên hạ này nhất nhân thần thể thiên tích quyết sinh giao dưới, kinh, lùi nội khai phong như xuyên này nhân nhưng là hắn cũng không điên cùng vận chuyển, n kịch phà kịch hạ Phúc! cao cao đau địa bảo. có bước, là đệ độ đâm ma kia to lớn con ngươi bị võ thần đâm đi vào l ự c đạo trực tiếp quán thông m à qua từ một bên khác vỡ ra một đạo chỉnh t ề vết đao sền sệ tương dịch băng vẩy ra đến nói đến náo nhiệt võ thần cái này l o a lên một gần một âm kỳ thật ngay cả một giây cũng chưa tới thẳng đến hắn giết cái này nhãn ma cái khác mấy cái ma vương mới bắt đầu phản ứng cứu viện dẫn đầu chạy đến là kia tận thế với ma trong tay hỏa diễm cự kiếm quét ngang mà đến võ thần b ứ c ra né tránh cự kiếm kia trực tiếp chạm tại nhãn ma trên thi thể đem phòng ở đồng dạng to lớn ánh mắt hết t h ể hai nửa không có ma lực bảo hộ dịch thể tại hỏa diễm tiễn nhiệt độ cao hạ tê tê bốc hơi khói đặc quần quận võ thần vừa mới né tránh đột nhiên cảm giác sau lưng t r u y ề n đến báo động khẩn cấp quay người phất tay đón đỡ k e n võ thần hai tay bắt lấy một đôi to dài xứng quong bảo hộ bàn tay khí kình tại to lớn trùng kích và tùy ý tàn ra lực lượng kinh khủng rung động võ thần hai tay đặc biệt là tay phải run nhẹ nhẹ cơ hồ đem cầm không được cặp tia giác ma dương mắt xem xét chỉ gặp võ thần vừa mới đâm c h ế t nhãn ma tay phải đầu ngón tay đã thành than cháy đen thậm chí lộ ra xương cốt đến cùng là cái thần thoại ác ma thuấn sắt làm sao có thể không có chút nào đại giới thấy cảnh này xong giác ma lòng tin càng hơn hai tay chấn động tia sừng con phía sau hai con đ o ạ n rác đ ố n g nhiên dối dài bất ngờ không đề phòng đâm vào võ thần phần bụng nô võ thần răng thép cắn chặt đem đau đớn mất xuống thể nội khai thiên tích địa quyết điên cuồng vận chuyển lực lượng tăng vọn nhưng vào lúc này một phát hỏa cầu thật lớn p h o n g tới chính giữa võ thần ẩm vang bạo tạc cái đó là thân đô thành nội ra sức chống lại ma tộc đám binh sĩ chú ý tới trên bầu trời lấp lánh lên to lớn ánh lửa sư phụ đoạn nghị trọng kiếm đánh bay một cái quán quân cấp á c ma ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia trói lọi diễm hỏa muốn rách cả mỹ mắt hắn nhưng là biết rõ sư phụ ngay tại trên bầu trời đối kháng bốn cái ma vương thế nhưng là hắn không có phi thiên trí năng chỉ có thể đứng trên mặt đất bất lực viện trợ đánh ra cái này hỏa cầu khổng lộ tự nhiên là kia đốt tấn ma lúc này cái này lao ma cùng tận thế viêm ma song song mà đứng nhìn xem kia mánh liệt mê ngông n ánh lửa ngươi có phải hay không có chút chơi quá mức rồi tận thế viêm ma đem hỏa diễm c ử kiếm g á n h tại đầu vai nghiêng đầu nhìn về phía một bên đốt tấn ma yên tâm tạ ngươi cắt man hỏa kháng cao đến rất sẽ không dễ dàng như vậy chết mất đốt tấn ma cười lạnh một tiếng nói bất quá đoan chừng muốn ăn chút đau khổ vừa dứt lời từ ngọn lửa kia bên trong rơi dụng một thân ảnh là cái kia nhân loại hai đại ma vương ngưng thần nhìn lại phát hiện thân ảnh kia tráng kiện to lớn đầu sinh bốn góc là song giác ma tạ ngươi cắt man chỉ bất quá tên kia đầu mất tự nhiên nghiêng tại một bên hiển nhiên xương cổ đã đoạt mất chẳng lẽ hai đại ma vương trong lòng giật mình trước mắt mánh liệt hỏa diễm bên trong đột nhiên chui ra một người toàn thân cháy đen chắp tay trước ngực đâm ra vô cùng đau mang võ thần hét lớn một tiếng kia kim mang lấp lánh đâm thẳng đốt tận ma lao ma giật mình lập tức phân ra cường đại hỏa nguyên tố phòng ngự thế nhưng là ngọn lửa kia đụng phải kim mang phảng phất giấy tuyên gặp nung đỏ đao x o ấ t liền bị đâm phá tiêu tán lấp lánh kim mang t i ế n quân thần tốc xuất một tiếng đem đốt tận ma một phân thành hai đến tận đây bốn đại ma vương. đã có ba con v ỡ n lạc còn sót lại cuối cùng cũng mạnh nhất tận thế viêm ma lại nhìn kia võ thần toàn thân vải áo đã bị đốt thành cho sám trên thân cũng nhiều chỗ bỏng lửa tay trái ngón tay không trọn vẹn phần bụng hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng đã phong bế nhìn qua mười phần thê thảm chỉ còn nổi dưa không trung thở hồn hển lợi hại đối với đồng bạn v ỡ n lạc kia tận thế viêm ma không có chút nào bộ dáng b i thương ưa trong tay hỏa diễm cự kiếm bay thẳng hướng võ thần hiện tại ngươi là ta một người con mồi đối mặt lớn hơn mình gấp mấy chục lần to lớn bệnh nhân võ thần không thối lui chút nào hét lớn một tiếng trên thân kim quan g văn trượng chiếu dọi tại cả tòa thần đô thành trên không tạo thành một cái lớn hơn mình bên trên mấy chục lần hư ảnh coi là thật tựa như võ thần hạ phảm ta chính là đông nạo thần châu võ siêu phảm kim quan g tượng thần mở miệng gào to muốn đụng đến ta đại chu non sông trước qua ta một cửa này nói xong kim quan g này tượng thần đón tận thế viêm ma mà đi đỏ lên một kim hai đạo to lớn thân ảnh giữa không trung bên trong va chạm giao thoa triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh chương một ư ơ i bảy ta còn có thể đánh bản thân liền là cường đại nhất truyền kỳ ác ma lại trải qua đặc thù huyết mạch tiến hóa tấn thăng thần thoại về sau cái này tận thế viêm ma thực lực xác thực không tầm thường thế nhưng là võ thần cũng bị kích phát ra đấu trí mặc dù thân chịu trọng thương lại càng đánh càng hăng thần đô trên không kim hồng giao thoa hỏa diễm bành trướng đao quang vang khắp nơi giết là khó phân thắng b ạ i rốt cục k i a tận thế viêm ma bắt được một sơ hở to lớn hỏa diễm kiếm xuyên thẳng mà ra to lớn kim quang tượng thần không có đứng vững một kiếm này bị đâm pha áo giáp mũi kiếm sát tượng thần trung ương võ thần bản thể đùi mạ qua cái này tận thế viêm ma thân cao m ư ơ i m trong tay cự kiếm cũng từ dài bảy tám m m mũi kiếm nói là lao tới đối với phổ thông nhân loại dáng người võ thần tới nói lại là to lớn miệng vết thương tận thế viêm ma hừ lạnh một tiếng thủ đoạn tăng lực dự định nhờ vào đó đem võ thần toàn bộ chân đều thao xuống có thể chắc lần này lực không sao tận thế viêm ma phát hiện to lớn hỏa diễm tiễn phảng p h ấ t bị không gian cố định lại khó di động lại nhìn kia võ thần hai tay chính c h ộ t vào thân kiếm khổng lồ bên trên liền mang theo phía ngoài kim quang hư ảnh cũng ngưng thực bắt đầu thuật thân kiếm bắt đầu hướng tận thế viêm ma bản thể làm tràn không được tận thế viêm ma bản năng cảm giác được kim quang kia nguy hiểm lập tức từ bỏ cự kiếm tối lui không có tận thế viêm ma ma pháp trèo chống cự kiếm hoàn toàn đã rơi vào võ thần trường khống cái này mấy tấn nặng to lớn binh khí tại kim quang bọc vào vậy mà hòa tan phất liệt tạo thành ngàn vạn sắc bén tiểu kiếm lơ lửng tại võ thần bên người trực chỉ tận thế viêm ma vô hạn áo quyết theo võ thần vung tay lên tiểu kiếm hóa thành vạn thiên kim quang cùng nhau bắn về phía tận thế viêm ma viêm ma lập tức triệu hồi ra to lớn hỏa diễm gợn sóng ý đồ ngăn trở tiểu kiếm thế nhưng là kim quang kia sắc bén vô cùng cố gắng của nó phảng phất tại súng máy trước mặt kéo ra một khối tấm vắng ỗ hỏa diễm hộ thuất l tận thế v i ê m ma chỉ có thể hai tay hộ mặt dùng nhục thân mạnh kháng lập tức trên thân cách ra đoá đoá huyết hoa phảng phất vạn tiễn xuyên tâm nhưng cái này vẫn không giết được tận thế v i ê m ma thần thoại ác ma gào thét một tiếng phía sau hai cánh chấn động thuận kim quan g kia phóng tới địa phương đánh ra một đạo kinh khủng s u n g kích cái này s u n g kích đánh tan đến tiếp sau kiếm ánh sáng trực chỉ kia to lớn kim quan g tượng thần Vâng! vi Nương theo lấy chấn động thiên địa vi lực, kim quang kia tượng thần tại kinh khủng trong tiếng hô bị chấn động theo tại hô lấy lực, địa kim kia bị lập tức phát ra thần thức rốt cục từ phía sau giò xét đến địch nhân tồn tại muốn đánh lén v i ê m ma lập tức xoay người lại rốt cục thấy được kia đứng tại phía sau nâng lên hai tay võ thần thế nhưng là cùng lúc đó hắn cũng cảm giác trên cổ truyền đến một trận nóng dự cảm rất đau đưa tay sờ qua lại là nóng hổi ma huyết quần quận p h u n ra tận thế v i ê m ma mở to hai mắt nhìn lúc này mới thấy rõ kia võ thần trong tay nắm lấy dài nhỏ hình khuyên lưới dao chính bọc tại trên cổ của nó v i ê m ma phát giác địch nhân đột nhiên quay đầu lần này tương đương với đem cổ họng của mình đưa đến địch nhân lưới đao bên trên lau một vòng cuối á i gì? t điểm. viêm ma Tận thế cùng h lấy cổ, đ ọ n kết thúc đứng ở không trung võ thần thở hồn hẹn từ đưa tay mở ra một đạo không gian đem bàn tay đi vào đây là tông giá đại sư giúp hắn sửa chữa cải tạo qua hải nạp động tiên h quan nhân chữ a vật m ộ ư ơ i phần thuận tiện lục lọi một trận võ thần từ đó cầm ra một viên màu đỏ quả nuốt vào trong miệng phối hợp thể nội đại nết bàn tâm kinh vận chuyển vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tinh lực cũng dần dần khôi phục triệu càn khôn năm đó đưa cho hắn linh căn lại bị hắn chủng tại hải nạp động tiên h bên trong tùy thân mang theo thần thoại ác ma không gì hơn cái này cảm giác được thương thế cơ bản không ngại võ thần hư lạnh một tiếng triệt hồi trên người k i n quang chuẩn bị xuống đi chợ giúp đệ tử của mình cùng thành phòng quân coi giữ nhóm đối kháng những cái kia còn sót lại ma quái nhưng vào lúc này một đạo để cho người ta dùng mình thanh âm chuyển đến ngàn năm không gặp chủ thế giới thế mà ra nhân vật lợi hại như thế nghe được câu này trong nháy mắt võ thần liền mở to hai mắt nhìn thể nội khai thiên tích địa quyết lần nữa vận chuyển thế nhưng là hộ thể kim quan g còn không có ngưng kết cũng cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến đánh thẳng tại phía sau lưng của hắn lên càng đáng sợ chính là cỗ lực lượng này cũng không có đem võ thần đánh bay từng đạo từng tầng từng tầng lực lượng không có một tia lãng phí tất cả đều đánh vào hắn thể nội đánh gãy xương cốt phá hủy nội tạng、Phúc. không có nổ rung trời không có thật lớn thanh thế võ thần liền phảng phất bị người đẩy một chút liền toàn thân sụi lơ thất khiếu chảy máu hướng mặt đất rơi rụng mà đi sau cùng một khắc vài rách đồng dạng võ thần trên không trung dùng lực lượng cuối cùng lật người đến thấy được người tập kích kia diện mục so với người bình thường cao chút có hạn đại thể giống như là hình người nhưng là hai tay rất dài một tấm mặt xấu tràn đầy lâm ẩm hôn bộ p h ư n ra g i n g nanh bên ngoài lật nhìn xem tựa như một cái đứng thẳng người lên khỉ lớn cái này bình thường không có gì lạ bên ngoài đ ặ t ở chủ thế giới chỉ sợ đều sẽ bị xem như cái nào đó trong rừng sâu núi thảm g i á thú nhưng là võ thần xác nhận ra k h á i vật này chính là để chuyển kỳ ác ma đều muốn quỷ bái mạnh nhất ma vương một trong hôn l o ạ n l ã n h chúa khả ngươi lãi nặng không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết tại ác ma trong tay sao cảm thụ được bên hai gào t h é t mà qua phong thanh võ thần suy nghĩ bắt đầu phiêu tán đáng chết ta còn muốn đánh nếu như ta không buông lỏng cảnh giác nếu như ta không triệt tiêu kỳ quang nếu như ta còn có thể đánh ta là võ thần người là võ thần ngay tại võ thần suy nghĩ muốn tiêu tán thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ thai sau đó một cỗ thanh lương ngọt quỳnh tương ngọc dịch tràn vào trong miệng trong nháy mắt hóa thành tinh khiết nhất năng lượng làm dịu tứ chi bách hài của hắn để trọng thương thân thể bắt đầu khôi phục võ thần mở mắt phát hiện một cái nam nhân chính kéo lấy hắn cầm trong tay một viên h ư ơ n g quả hướng trong miệng hắn để ép nước trái cây triệu can khôn võ thần mở to hai mắt nhìn bản năng giơ tay lên hướng phía triệu càn k h ô n trên mặt trộp tới vào tay lại cứng rắn băng lánh giống như vật liệu gỗ đồng dạng xem ra có thể động triệu càn khôn kín đáo đưa cho hắn mấy quả quả vậy liền tự mình bay đi ta tới đối phó con kia lớn hầu tử sao ngươi lại tới đây võ thần tiếp nhận quả vội vàng nhét vào trong miệng ngự không mà đứng nhìn một chút trên bầu trời hỗn loạn lanh chúa trước đó nói xong ta cũng không phải bị chính hắn đánh thành dạng này ta xử lý trước bốn cái ma vương đâu giá hỏa này là thừa dịp loạn đánh lén thật bốn cái võ thần dối ra bốn cái ngón tay lại cường điệu một lần chương mười tám vô hạn đông cát biết do biết rõ triệu càn k ô n cười gật đầu võ siêu phàm thần châu đệ nhất bây giờ có thể không đến dự đem cái này ác ma tặng cho b ị nhân đâu đã ngươi kiên trì võ thần nhìn một chút c ặ t lãi nặng cẩn thận một chút l ự c đạo của hắn rất tà môn bị đánh bên trên chính là nội thương yên tâm triệu c à n khôn cười lạnh một tiếng ngằng đầu nhìn lại hắn đụng không đến ta nói triệu c à n khôn tăng tốc độ bay lên không trùng cùng kia hôn loạn lánh chúa khảm ngươi lãi nặng mặt đối mặt cái này to lớn hầu tử quái vật meo mắt lại xa xa nhìn cái này triệu c à n khôn là ngươi nhận biết ta triệu c à n khôn cười ha, ha hết sức vinh hạnh a nói hắn k h á c tay ngàn vạn nhánh cây s ợ ừ điều trùng tiểu kỹ khả ngươi lãi nặng một q u y ề n đánh tới kia mọc đầy lông d à i khỉ móng nuốt đảo qua đẩy trời rừng cây quỷ dị lực đạo ba động k h u ế c h tản hắn ra những nơi đi qua dây leo nhánh cây nhao nhao vỡ nát hóa thành đẩy trời cho t à n thế giới thụ dây leo cố nhiên bền bỉ đối mặt thần thoại ác ma sở trường tiết kỹ cũng vẫn là yếu đôi chút bất quá những n à y cho tàn tản ra về sau đằng sau cũng chưa từng xuất hiện triệu cản khôn cái bóng khả ngươi lãi nặng nhúng n y đột nhiên sau đầu lọt vào trọng kích triệu càn khôn mặt lộ vẻ cười lạnh nhánh cây bất quá là động tác giả hắn thửa cơ vây quanh sau lưng phải nhất kích tất sát ẩm bọ nhục thân kim cương khô lâu lực đạo to đến dọa người cho dù là thần thoại ác ma cũng vô pháp tiếp nhận khả ngươi lãi nặng kia xấu xí đầu to trong nháy mắt sụp đổ huyết nhục lông tóc xương cốt m ả n h vỡ đều nương theo lấy một quyền này sóng xung kích tứ tán mà chỗ tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát thiếu đốt thậm chí biến thành t i n h tinh hỏa ánh sáng kết thúc triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng sau đó phát hiện chính mình đả kích khảm ngươi lãi nặng trên nắm tay cây giáp đột nhiên bắt đầu sụp đổ, sụp đổ. lộ ra xuống mặt tám kim sắc khô lâu xương tay đây là triệu càn khôn trong mắt hồng quang lấp lóe cái này sụp đổ lực đạo nguyên lai、like、là cái kỹ năng bị đ ộ n g sao triệu càn khôn đang ngồi cảm thắn lấy quái vật lợi hại đột nhiên trước mắt thi thể không đầu quay lại hai cái móng đ u ố t đ ố n g nhiên xuất kích đánh vào triệu càn khôn t r ê n thân một kích này lộ ra đáng sợ lực đạo để triệu càn khôn toàn thân cây giáp đều trong nháy mắt sụp đổ liên hạ mặt kim cương khô lâu đều tùy theo rung động đánh lên bệnh sốt rét lại còn, còn sống lực đạo này còn không đả thương được triệu càn khôn bản thể nhưng cái này cải tử hồi sinh bản sự quả thực để hắn sợ hai t h ả n phục định thân nhìn lại chỉ gặp kia khỉ lớn đầu vậy mà bắt đầu cực tốc tái sinh rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu s ắ c thực lợi hại khả ngươi lãi nặng tán thắn nói không hổ là vị đại nhân kia xương cốt nhận biết huấn luyện viên triệu càn khôn h ừ lạnh nói xem ra ngươi cũng là thượng cổ người chấp hành rồi bất quá nhìn xem trình độ vẫn chưa tới tam tinh đi tuổi đã cao còn làm cơ sở công việc ngươi cái này hoạn lộ không quá thuận a ngươi không cần khích tướng ta khả ngươi lãi nặng cười lạnh nói ngươi cuối cùng không phải hắn nếu quả như thật là vị đại nhân kia đích thân tới vừa mới một quyền kia liền đầy đủ để cho ta hôi phi lên d i ệ t không lưu một điểm vết tích ngươi vẫn là kém xa ngươi họ mộ dung sao triệu c à n khôn vượt miệng lấy phép khích tướng còn phép khích tướng đ ầ u chuyển tinh di chơi đến rất trừ ta nói triệu c à n khôn đột nhiên tăng tốc độ vào tới ám kim thiết quyền chính giữa khảm ngươi lãi nặng ta coi như so ra kém huấn luyện viên cũng có thể để ngươi hôi phi lên d i ệ t một quyền này đánh ra để khảm ngươi lãi nặng trên thân lại nổ nát một h ố i nhưng là ra hỏa này năng lực tái sinh cực mạnh theo công kích lập tức khép lại Ta nhưng lại mà hai loại năng lực cũng không thể giúp hắn thay đổi chiến cuộc sẽ chỉ bạch bạch kéo dài nỗi thống khổ của hắn nhưng là khả ngươi lãi nặng không có chạy trốn cũng không có lùi bước liền trước mặt triệu càn khôn chống đỡ được xuống tới Rốt cục. triệu càn khôn một quyền đánh ra về sau từ cái này hỗn loạn lánh chúa thể nội cầm ra một đoàn màu đen nhuyễn nghê c h ạ m vật t r ư ớ cái c đồ chơi này tại triệu càn khôn xương tay bên trong ra sức dãy r u ộ n lao triệu chỗ nào chịu cưng tha đôi cái này vật chất mở ra miệng rộng cười nói bắt được ngươi cái đồ chơi này mới là khảm ngươi lãi nặng chân chính hạch tâm là hắn tái sinh năng lượng nguyên theo cái này năng lượng nguyên bị bắt ra khảm ngươi lãi nặng thân thể cũng bắt đầu sụp đổ p h ả n phất vừa mới hồi phục t ư ơ n g thế trong nháy mắt này tất cả đều bạo phát ra nhục thể nhanh chóng phân băng tăng ã thế nhưng là triệu càn k h ô n trong tay hạch tâm vẫn t ạ i kịch liệt d â y r u a tựa hồ t ạ i phóng thích tín hiệu gì để kia yếu ớt nhục thể tại sụp đổ bên trong không ngừng đoàn tụ cật lực duy trì lấy hình người thả mở ta kia t ạ i hủy diệt cùng trùng sinh cân bằng phía dưới nhục thể cật lực hướng triệu càn khôn vươn tay ra miệng mất tự nhiên v ặ n mẹo hô lên sau cùng nguyện vọng triệu càn khôn lại không nhìn thẳng nàng cầm lấy cái kia năng lượng hạch tâm trực tiếp nhét vào to lớn khô lâu trong miệng ám kim sắt trên cằm hạ nhấm ướt nương theo lấy cách kít thanh âm đem cái này nhị tinh người chấp hành hạch tâm thốn vệ giờ khác này k i ê u nhục thể rốt cục đã mất đi gắn bó lực lượng sụp đổ hóa thành đầy trời bụi bặm người chấp hành năng lượng hạch tâm cùng thần thoại quái vật lực lượng có điểm giống a triệu càn khôn b ỗ c h á n k i ê u hạch tâm vừa mới không chỉ là bị răng cắn nát đơn giản như vậy trên thực tế là bị vô hạn linh thạch lực lượng vỡ nát đúc lại lấy năng lượng hình thức dung nhập bộ này kim cương khô lâu bên trong đến nỗi mang đến cái gì lực lượng triệu càn khôn suy đoán cùng tái sinh có quan hệ nhưng hắn không có gì cơ hội thí nghiệm cũng không muốn đi thí nghiệm nhưng ít ra cái này nghiệm chứng một điểm nó có thể thông qua giết chết địa ngục ma vương hoặc là nói người chấp hành đến làm bản thân mạnh lên có năng lực này có lẽ không hề giống tiểu manh nói đến như thế nhất định phải huấn luyện viên phục sinh mới có thể chiến thắng k i a trung cực ma vương máu latinh n hắn dựa vào chính mình lực lượng cũng có thể càng ngày càng mạnh trở thành so sánh thậm chí vượt qua ngũ tinh người chấp hành cứng giả giải quyết ma vương về sau triệu càng khôn túi đầu nhìn thoáng qua loạn thành một bầy thần đỗ thành lắc đầu đứng dậy r a tốc thẳng đến hướng tây bắc mà đi những cái k i a trung đê cấp á t ma số lượng tuy nhiều lại không phải hắn cần cân nhắc vấn đề hắn tin tưởng thiên hạ này đệ nhất thành thực lực Tin tưởng Đại chương u h Thất một h tin mươi chín thanh n Động l ự khâu ắ hổ tộc, tộc đại chu tây bắc có tiên sơn tên là thanh khâu có thu giáng như cáo mà kiểu vĩ gặp chi đại cát đây là tại đông phương hiện có trong cổ tịch dân gian nghe đồn nơi đây cựu vĩ hồ ly có thể hóa thân hình người cùng nhân loại thân cận vô số tiểu thuyết trong chuyện xưa đều có nghèo túng thư sinh hoặc là hoài xuân thiếu nữ ở chỗ này kinh lịch giếng nộ tìm được như ý bạn lữ cố sự đương nhiên cũng không thiếu hồ ly biến thành mỹ nữ mỹ hoặc quân vương hại nước hại dân tình tiết nhưng mặc kệ loạn nào cuối cùng cựu vĩ hồ kiểu gì cũng sẽ rời đi nhân loại khó mà tướng mạo tư thủ mà dạng này cố sự càng khiến người ta cảm thán tình yêu ngắn ngủi cùng đáng ngưỡng mộ nói tóm lại tại đại chúng ấn tượng bên trong thanh khốc là cái thần bí mỹ lệ vừa chính vừa tà địa phương nhưng mà tại đối yêu quái rất có hiểu rõ pháp sư cùng cường đại võ sĩ trong mắt nơi đó xác thực giống như tin đồn nghỉ lại lấy mỹ lệ cựu vĩ hồ tộc nhưng bọn này yêu quái lại cũng không như trong truyền thuyết như vậy cùng người lui tới tấp nập cựu vĩ yêu hồ tại yêu tộc bên trong cũng là cổ sứa nhất một chi không giống với cái khác yêu quái p h ầ những lớn đơn đà độc đấu, i núi hai ế m làm tính. n vua, hỏa bách h này cựu vĩ h ồ tộc tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong đã sớm tạo thành quy củ của mình từ trên xuống dưới đẳng cấp chế độ tươi sáng nội bộ luật pháp sâm nghiêm tùy tiện cũng sẽ không xảy ra núi cùng nhân loại kết giao mật thiết nghiễm nhiên là một cái thế lực cường đại chiếm cứ núi sâu tông tộc cổ xưa đến n ổ i những cái kia cùng cựu vĩ h ồ vui kết nhân duyên truyền thuyết cũng là không phải không có lựa thì sao có khói thành câu hổ tộc a m hiểu mê huyễn mị hoặc chi thuật nếu như không có ác ý nhân loại vô ý xâm nhập những yêu tộc này sẽ phát động miễn thuật khiến cái này người làm một trận xuân thu đ ạ i m ộ n g đem bọn hắn l ặ n g y ê n không tiếng động đưa ra n ú i đi còn trong m ộ n g những người này cùng mỹ lệ cựu vĩ hồ cô nương tiểu tử xảy ra chuyện gì ra ngoài lại viết cái gì bọn hắn liền không tâm tư đi quản các loại người tu hành cũng đ ố i tình huống như vậy có biết một hai sẽ không tùy tiện đi t r e o chọc thanh khâu hồ tộc hồ tộc cũng sẽ không xảy ra đến quấy dối nhân loại nhiều năm qua song phương cũng tính là bình an vô sự thế nhưng là hai mươi năm trước năm đó thanh khâu yêu tộc t ô n g chủ ngàn năm cựu vĩ yêu hồ lại làm ra một kiện trước đó chỉ có thể xuất hiện tại thoại bản trong tiểu thuyết sự tình nàng một lần xuất ngoại du lịch ngoài ý muốn giải cứu một cái bị nhốt phú gia công tử một người một yêu vậy mà hô sinh tình cảm tư định trung thân về sau biết rõ kia lại là đại chu trấn tây vương thế tử trấn tây vương thế tử vì nàng muốn từ bỏ chính mình vương vị vì thế không tiếp cùng toàn tộc trở mặt vì đuổi bắt cái này yêu quái ngay lúc đó trấn tây vương mời đến các lộ pháp sư dũng sĩ thế nhưng là căn bản đánh không lại cái này truyền kỳ đại yêu trong lúc nhất thời cửu vi yêu hồ đại náo trấn tây vương phủ huyên náo cơ ra gà chó không yên thế nhưng là về sau Đại khái là không đành khái người yêu cùng gia không là lòng cùng yêu thế ộ c bất ò a thanh lựa thanh vị vẫn về này tông cùng chọn từ bỏ, một mình từ một tới t khâu chủ, khâu. h cuối rời đi, bỏ, nhưng là lúc ấy vị tông chủ này đã mang thai c h ấ n tây vương thế tử c ố t đ ủ không bao lâu sinh một tên gây hôn huyết bẻ gái tông chủ cùng nhân loại tư thông sinh con đây đối với cựu v ị hồ tộc cũng là khó mà dễ dàng tha thứ tội ác người tông chủ k chuyển cho nàng bà muội chính mình mang theo hải tử rời đi thanh khâu lưu lạc thiên ngai cũng không thấy nữa tung tích thế nhưng là kia ngội mội cũng là bạo tính tình Khăng khăng t h bất quá lần này lão t h ấ n tây vương cũng coi là có kinh nghiệm tìm tới thành danh vài chục năm thiên hạ đệ nhất cao thủ võ siêu phàm tại võ thần trước mặt cho dù là truyền kỳ yêu quái cũng không chịu nổi một kích đáng thương kia muộn muộn ngồi lên tông chủ vị trí còn không trăng tròn liền được thu vào hải nạp động thiên mà cửu vĩ h ồ tộc ngoại trừ nàng tỷ m ộ i hai người cũng đã không còn cửu vĩ cảnh giới yêu tộc chỉ có thể từ mấy vị bắt vĩ trưởng lão cộng đồng nghị sự thẳng đến nhiều năm về sau hải nạp động thiên bị phá ra vị tiên ngội m g ộ i lại về tới cửu vĩ h ồ tộc một lần nữa tiếp quản vị trí tông chủ cái này m g ộ i m g ộ i từ không cần phải nói chính là cửu cô cô tỷ tỷ Thanh trong, khâu chủ phong đỉnh núi, mây mù lượn lờ bên mây kiểu cô cô mù lờ ngươi rốt cục trở về ngươi rốt cục chịu trở về gặp ta h à mội mội của ta nữ tử kêu mỉm cười đưa tay v ố t ve cựu cô cô gương mặt ta làm sao bỏ được v ứ t xuống các ngươi ngươi biết không luôn luôn phong rong ổn trọng cựu cô cô giờ phút này phảng phất một cái nũng nịu hải tử sờ lên nước mắt năm đó ta vì tìm ngươi bị kia võ siêu phàm nhốt vào hải nạm đầu tiên một quan chính là m ộ mươi tám năm a bất quá may mắn ta về sau ra còn còn tìm đến ngươi con gái ồ nữ tử kêu mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi thế mà tìm được nàng phải cựu cô cô liên tục gật đầu mặc dù ta gặp được nàng lúc nàng không có một tia pháp lực nhưng ta còn là đã nhìn ra nàng chính là của n g ư ơ i con gái mặt mày như vậy giống có chúng ta thanh khâu nữ tử phong độ ta dẫn ngươi đi xem nhìn nàng đi cựu cô cô c ư ờ i nói quay đầu hô to tuyết liên tuyết liên lúc này tại thanh khâu chỗ sâu trong rừng rậm tuyết liên chính dạo bước tại mê vụ ở giữa cùng một vị mỹ lệ nữ tử tay nắm tay đi song song nữ tử kia cùng cựu cô cô trong miệng tỉ tỉ giống nhau như lúc mẹ tuyết liên nhìn xem bên cạnh nữ tử trong mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười bất quá nhìn nàng khỏe mắt vệ t nước mắt hiển nhiên cũng vừa vừa khắc qua mấy năm này ngươi đi nơi nào cũng mặc kệ tiểu liên nói đến đây tuyết liên lại n h t lên miệng nhỏ ta tại trấn tây vương phủ t r ô i qua tuyệt không vui vẻ bọn hắn còn muốn đem ta gả cho hoàng đế đâu may mắn ta chạy kịp thời nương ngươi biết ta đi nơi nào sao đi nơi nào nữ tử mặt mỉm cười h ứ n g hờ truy vấn ta đi phương tây a tuyết liên một mặt hư phấn ta đi qua thật nhiều quốc gia về sau thậm chí còn đến cực địa đại lục đâu bất quá ta ở bên kia gặp điểm phiến phức t h ề n trên người tiêu hết bất quá ta về sau gặp một người hắn giúp cho ta bận điệu vậy ngươi thật may mắn đâu nữ tử cười nói may mắn cái gì a t u y ế t liên chu miệng tên tiên là người bị bệnh thần kinh một ngày đầy trong đầu suy nghĩ lung tung chuyện gì đều làm được lại sẽ làm loạn ngươi biết không hắn về sau thậm chí vì ta cùng đại chu hoàng đế g i ằ n g co còn đại chiến cái kia võ thần đâu t u y ế t liên thao thao bất tuyệt nói hoàn toàn không có chú ý bên cạnh nữ tử đầu ngón tay đã sinh ra huyết sắc l ợ i chảo chương hai mươi suku b t nữ vương Nương, ngươi nói trên đời này có ai sẽ đầu góc ngốc đến đi khiêu chiến võ thần đi khiêu chiến toàn bộ đại chu đâu tuyết liên nói đến hương khởi trong lúc vô tình buông lỏng ra nữ tử tay bắt đầu khoa tay múa chân nhưng là ngươi biết không hắn cuối cùng thành công ải thật tại toàn thế giới cao thủ trước mặt đánh bại võ thần đánh bại hoàng đế đem ta cứu ra ải nói tuyết liên một mặt hương phấn quay đầu lại phát hiện k i ê u bị nàng kêu là mẫu thân nữ tử đã không thấy nương tuyết liên nháy nháy mắt nương sẽ không lại đi, đi. nhớ tới năm đó mẫu thân không từ mà biệt tuyết liên nước mắt bất tranh khí lại rơi xuống làm sao dạng này thật vất vả lại gặp nhau làm sao dạng này khóc cái gì đâu lúc này một cái tiêm tiêm tố thủ đập vào tuyết liên đầu vai thiếu nữ quay đầu lại thấy được mẫu thân mặt lập tức một thanh nào h tới ô m lấy h ta còn tưởng rằng ngươi lại đi không từ dạ nữa nha mẫu thân đừng lại vứt xuống tiểu liên có được hay không có được hay không yên tâm tuyết liên mẫu thân vô con gái phía sau lưng nhẹ dọn g an ủi mẫu thân sẽ không đi yên tâm đúng rồi ngươi mới vừa cùng nương nói cái gì tới ngươi tại cực địa đại lục gặp cá nhân mẫu thân không có quá nghe hiểu có thể lặp lại lần nữa sao tuyết ố t t liên buông mẫu thân ra k h í t mũi một cái nín khóc mỉm cười lần này ta cẩn thận nói với ngươi nói nhưng không cho lại đột nhiên biến mất nhà yên tâm mẫu thân đưa tay nhẹ nhàng nuốt một cái tuyết liên kiểu đĩnh cái mũi nhỏ nương sẽ tinh tế nghe ngươi nói không chỉ là k i ể u cô cô cùng tuyết liên lúc này thanh khâu sơn bên trên x ư ơ n g mù tràn ngập thân ham trong sương mù dạy đặc đông đảo hồ tộc đều gặp được chính mình tưởng niệm đã lâu lại khó được một mặt người có là qua đời thân nhân có là thở nhỏ bạn chơi có là du lịch nhân gian lúc bằng hữu có thì là trong lòng sùng bái thần tượng mọi người cùng mình tưởng niệm nhân thủ lôi kéo tay đối mặt với mặt lẫn nhau tố tâm sự khắp nơi đều là một mảnh tường hòa cảnh tượng cái này nhưng rất khó lường a triệu càn k h ô n đứng tại thỉnh cầu trên không quan sát tòa này h ồ tộc thánh địa bằng gỗ cao mày trong mắt hồng quang lấp lóe thế mà ngay cả cựu vĩ h ồ tộc đều có thể lấy nói hẳn là lại là một cái thần thoại nghĩ tới đây lão triệu tăng tốc độ lao xuống đâm vào kia trong sương mù hở ta nhớ được nàng ngay ở chỗ này a cựu cô cô mang theo nữ tử đi tới thanh khâu trung ương diễn võ bình đài có chút kỳ quái trái phải nhìn quanh hoàn toàn không có chú ý sau lưng nữ tử đầu ngón tay đã sinh ra một cây gai nhọn lợi chảo chậm rãi tới gần t i ể u liên t i ể u liên cựu cô cô cao giọng kêu gọi ngươi xem một chút h a i tới cựu cô cô chính la lên ở giữa đột nhiên cảm giác cái cổ nhói nhói nàng kinh ngạc đến quay đầu lại liền phát hiện tỉ tỉ của mình chính một mặt nhe răng cười nhìn xem hắn đầu ngón tay sinh ra gai đ ộ n cầy nhìn xem h n đ u ngón tay n gai động cầy nhìn xem hắn đ ầ ngón tay sinh r n g c ầ thế nhưng là toàn thân mềm mại bất lực liên đối lấy thần kinh cũng bắt đầu tê liệt suy nghĩ cũng dần dần cứng ác cựu vĩ hồ tộc trời sinh tự mang mị hoặc tinh thông huyễn thuật nữ tử mỉm cười t u é t ra tú mỹ b ờ môi cũng lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nanh quả thực là tốt nhất tố thể n g ư ơ i không phải tỷ tỷ cựu cô cô lúc này mới ý thức được bị mắc lửa thế nhưng là đã bất lực phản kháng chỉ có thể cảm giác được đại não càng ngày càng chậm trên thân càng ngày càng suy yếu phản phất muốn đánh mất đối cố thân thể này quyền khống chế nhưng vào lúc này một đoàn thô to cây mây từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem nữ tử kia bao k h ỏ a trong đó từ cựu cô cô bên cạnh kéo ra theo gai độc ly thể cựu cô cô cuối cùng khôi phục chút khí lực vội vàng vận chuyển yêu lực chống cự cái kia quỷ dị độc tố thế nhưng là độc tố bá đạo nàng yêu lực hơn phân nửa bị ăn mòn căn bản không có sức chống cự ăn mòn tiến trình chỉ là chậm lại nhưng vẫn còn tiếp tục đúng lúc này một viên màu đỏ quả bắn vào trong miệng nàng đầu lưỡi vừa chạm vào nàng liền biết rõ thứ này lai lịch lập tức cắn á t theo ngọt nước vào trong bụng thể nội yêu lực cấp tốc được bổ sung bắt đầu phấn khởi bài độc còn chịu đựng được sao một cái nam nhân đứng ở trước mặt nàng nhìn xem kia quen thuộc mà cường đại thân ảnh cựu cô cô đầu đầy là mồ hôi sắc mặt thường hồng nhưng là đ ô i lông mày khỏe miệng lại lộ ra may mắn triệu lao đại ngươi đã đến ta ơn quả ta còn tốt nếu như có thể động liền thối lui điểm triệu càng k h ô n quay đầu nhìn về kia bị đầy trời cây mây c u ố n lấy nữ nhân ra hỏa này cũng không có dễ đối phó như vậy vừa dứt lời một vòng sóng lửa liền k h u y ế t tán ra đến đem thế giới kia cây cành đốt cháy từ hỏa diễm cùng trong khói dày đặc xông ra một đạo hiểu đ i ệ mảnh khảnh thân ảnh thân ảnh này vóc người đẹp giống như nhân loại nữ tính dáng vẻ t h ư ớ t tha mềm mại khuôn mặt yêu diễm nhưng là toàn thân đều bao trùm lấy tinh mịn vẩy màu đỏ đỉnh đầu mọc lên một đôi sừng cong mái tóc dài màu bạc mềm mại bay múa phối hợp làn da màu đỏ lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm Súc Súc Cù Càn cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có người mới có thể mị hoặc cái này thành khâu hồ tộc. Nguyên、like、là người cái cốt Cù Bật Bật Triệu một tiếng, thể thành một tiếng, ta Nữ Vương Khôn lạnh người, này Nguyên người này Nữ Vương lạnh mới lai khâu đầu. là kém hồ hừ ch lao mị đầu ngón tay bắn ra một đạo laser chính giữa triệu càn không ngực cái này laser uy lực cực mạnh thế giới thụ cây giắp cũng khó có thể ngăn cản triệu càn k h ô n bị xuyên qua ngực nổi lên mảng lớn cháy đen thậm chí bốc cháy lên h ỏ a diễm phía sau lộ ra laser dư uy sắc cựu cô cô góc cáo lướt qua thiêu hủy tố ý sau tiếp tục hướng về phía trước tiến tới xuyên thủng phía sau t h a n h khâu đại điện thật mạnh uy lực cựu cô cô hoa dung h ấ t sắc đây là thần thoại cấp ác ma trong truyền thuyết địa ngục ma vương bất quá nhìn kia triệu càn k ô n tựa hồ cũng không để ý đỉnh lấy laser vừa xải b ư ớ ra trong nháy mắt đi tới sục cụ bật nữ vương trước mặt vung mạnh quyền liền đánh Xoát, theo trong đạo giao thoa, đạo phong, tán, đá triệu khôn thiết quyền quét bật thân tùy tiêu huyết Triệu trời trường thân một bật thân lại, hiện lại, mỗi kia giống nơi đại điện, cối, quyền qua, đầu đều nhau chung quanh càn sục củ chỉ càn chỉ cùng sục củ lúc. Còn chỉ cây là khôn nữ vương thân ảnh vụn ảnh. Triệu khôn ngẳng nhìn lại, chỉ gặp đầy trời trong sương mù, như ẩn như vạn ảnh nhìn nữ vương như không ảnh, này sân kỹ đầy mấy mây vỡ gặp mù, là đây là lợi dụng tuyệt cường ma pháp làm ra khó phân thật giả huyết tưởng hoàn mỹ vòng qua kim cương khô lâu ma miễn thể chất triệu càn k h ô n trong mắt hồng quang lấp lóe khó mà phân biệt nhưng hắn cũng không cần phân biệt chỉ gặp triệu càn k h ô n hai tay một đài vạn chia đầu từ trên thân tăng sinh m à thô hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn thế muốn bao trùm toàn bộ thanh khâu ngươi có thể mê hoặc con mắt của ta lại không mê hoặc được ta xúc giác Trưng 21, bản thể tản to bản cùng nhân bản. Ngan vạn sợi đằng tản ra, sợi súc cú bấc nữ vương huyễn tượng lấy thật nhanh tốc độ phá diệt không chỉ là huyễn tượng mỗi cái trong sương mù dày đặc hồ tộc bên người kỳ thật đều đứng đấy một cái yêu diễm quỷ dị súc cú bấc những này tạ ác địa ngục sinh vật dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc trúng rồi huyễn thuật hồ tộc tại những n à y hồ tộc trong mắt những n à y súc cú bấc chính là bọn hắn thân nhân bằng hưu chờ một chút đ â m chiêu niệm người bộ dáng bất quá bây giờ tại triệu càn k h ô n nhánh cây dây leo phía dưới những n à y súc cú bấc n h o nhao bị đâm xuyên thân thể hiện ra chân thân những cái t i ê bị mị hoặc hồ tộc cũng hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng vào lúc này một đám lửa quét sạch ra, những cái kia dài nhỏ nhánh cây gặp được c ố này ma hỏa bị nhao nhao thiếu đốt lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn nguy rồi triệu càn khôn trong mắt hồng quang lấp lóe tinh mịn thế giới thụ nhánh tại thần thoại ác ma hỏa diễm dưới phảng phất dạng đông t u ổ i khô đây chính là một điểm liền thậm chí khả năng r ụ phát cùng loại bụi bạo tạc tai nạn triệu càn khôn xem xét không ổn lập tức phát động đại lượng cây giáp ý đồ che lại toàn bộ t h a n h câu thế nhưng là không còn kịp rồi đây là triệu càn â y giáp, khôn g trong n kín, còn mắt hồng quang lấp lóe phất tay triệt hồi những cái kia cây giáp rốt cục tại thanh khâu sơn loan rừng cây phía trên hiện lộ ra một cái cự đại mơ hồ ba động hỏa diễm bình chướng không lộn như vậy hỏa d i ễ m bình t h ư ớ n g thần thoại cấp thủ bút đây là trên bầu trời sụp c ú bật nữ vương như n h ữ n mày lập tức lên tiếng nói không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi một mực trốn ở chủ thế giới vừa dứt lời từ phương tây phong tới một đạo hòa quang cuối cùng dừng lại tại sụp c ú bật nữ vương trước mặt đợi cho ánh lửa tiêu tán hiện lộ ra một cái vóc người dung mạo đều là đỉnh tiêm nữ tử người này mặc dù ngày thường hoàn mỹ không một tí vết nhưng chẳng biết tại sao ngươi liếc nhìn nàng một cái về sau chỉ có thể nhớ kỹ dung mạo của nàng cực đẹp lại không nhớ được nàng cụ thể tướng mạo trong thiên h ạ có loại này tốn mạo triệu c à n k h ô n chỉ biết là một người dã tưởng vi đoàn siếc đoàn trưởng ỵ xạ bợ lạ tỷ tỷ ỵ xạ bợ lạ nở nụ cười xinh đẹp mấy trăm năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đừng gọi ta tỷ tỷ sukuba nữ vương hừ lạnh một tiếng người cái này thất xử người n g chỉ là ta đê tiện nhân bản phẩm mà thôi nhưng chúng ta gen là giống nhau a ỵ xạ bợ lạ cười nói cùng s o n g bảo thai tỷ m ộ i có gì khác biệt đâu đang khi nói chuyện trên mặt đất phóng tới một thân ảnh lại là triệu c à n khôn xuống tới chơ một chút lao triệu khoát tay chặt lại làm sao ta nghe ý tứ này còn có chút luân lý vấn đề sukubus nữ vương nhìn thấy hai người bọn họ theo bản năng lui về sau một khoảng cách y xạ bợ là nhìn về phía triệu căn khôn mỉm cười địa ngục nhân tạo ma vương kế hoạch ta chính là sớm nhất vật thí nghiệm bất quá ta mặc dù có được cùng tỷ tỷ đồng dạng gen ý nghĩ lại không quá giống nhau nhưng mà dù sao chạy đồng dạng máu ta là sẽ không đối tỷ tỷ hạ thủ nói y xạ bợ là hai tay vung lên bất quá ta có thể giúp ngươi kềm chế nàng huyễn thuật triệu tiên sinh còn lại liền giao cho ngươi nha ngươi cái này không lớn không nhỏ nhân ra thiên đường phục chế thể đều là quản bản thể gọi mẹ triệu càn khôn nhớ tới tiểu manh cùng l ý liệt quan hệ bất quá xem ra địa ngục kỹ thuật càng thành thục thế mà thật làm ra một cái cùng bản thể thực lực gần nhau thần thoại sục cù bất bất quá trợ giúp của ngươi ta liền thu nhận nói triệu càn khôn đ ố n g nhiên gia tốc thẳng đến sục cù bất nữ vương kia nữ vương giật mình lần nữa thi triển huyết thuật thế nhưng là những bóng người kia xuất hiện trong nháy mắt liền bị một cố cường đại ma lực q u á n nhiễu triệu càn khôn nhân cơ hội này tiến quân thần tốc một quyền đánh vào nữ vương trên đầu g i d ă g dác một tiếng thiết quyền đ b o qua một cây đoạn rác lăng không bay lên kia sụp cụ bật nữ vương thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thoáng hiện né tránh hòa diễm truyền thống triệu càn khôn s ư ớ n g sở d ư ơ n g mắt nhìn lên không gặp kia nữ vương b n g dáng thực lực n g ư ờ i chạy trốn bản sự cũng là điểm đầy lúc này y sa bờ lạ tay giơ lên chỉ một cái phương hướng tạ ơn nhắc nhở lao triệu tăng tốc độ thuận cái hướng kia đuổi theo không bao lâu liền thấy liêu chính tại chạy trốn sụp cụ bật nữ vương đuổi theo tới sụp cụ bật nữ vương cũng phát hiện truy binh sắp tới cắn răng một cái, cái kia thất sùng nhai đầu thế mà cho địch nhân chỉ đường nói liền vận khởi h ỏ a diễm chuẩn bị lần nữa truyền t ố n g nhưng vào lúc này triệu càn khôn ngón tay búng một cái một hạt nhỏ bé hạt giống bay đến trên người nàng chui vào trong đầu tóc hô một tiếng theo sục cụ bật nữ vương cùng một chỗ biến mất triệu càn khôn nguyên đ ị a dừng lại có chút cảm ứng liền ngẩng đầu lên hướng lên không bay đi lại đuổi theo tới sục cụ bật nữ vương phát giác truy b ì n h lần nữa thoáng hiện lần này nàng liên tục tránh đi ba lần trong nháy mắt đã đi tới mấy ngàn km bên ngoài đại chu bắc hải không tá trợ pháp trận hoặc là cái khác đạo cụ phụ trợ thậm chí ngay cả ngâm sướng thời gian đều không có liền liên tục tiến hành cự ly x a thuấn gian truyền thống cho dù là đối với ma vương tới nói cũng là không nhỏ gánh vác s u k u b t nữ vương rơi vào một chỗ rét lạnh trên đảo nhỏ tay trái đỡ một viên đại thụ che trời tay phải vớt ve kịch liệt chập trùng lầm ngực thử bình phục hô hấp hoàn toàn không có chú ý tóc nàng bên trong vươn một cây tinh mịn bộ dễ phân nhánh dối dài rất nhanh chạm đến mặt đất chui vào trong đất hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan chặn ra sukuba nữ vương rốt cục thở vân đứng dậy chuẩy rời đi lại phát hiện bước chân khó mà di động túi đầu xem xét trong bất chi bất giác hai chân của nàng thế mà bị trên mặt đất sinh ra ngàn vạn xúc tu cho trói lại lại là cái kia tên đáng chết suku bất nữ vương cùng hỏa hệ ma pháp cũng là cực mạnh đưa tay đánh ra hỏa diễm đốt cháy nhanh cây lại phát hiện những cảnh cây này đều tại bài tiết một loại ngăn đốt dịch nhởn mặc dù ngăn không được thần thoại hỏa diễm nhưng muốn tiêu hủy cũng chẳng phải dễ dàng vấn đề là còn không chỉ hai chân nữ vương phát hiện chung quanh cây cối cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình sinh ra vô số nhánh cây dây leo mỗi một cây mỗi một đầu đều bọc lấy ngăn đốt dịch nhởn từ bốn phương tám hướng, hướng nàng có tới Nữ vương lập k h ắ c đ á n h r a h ỏ a d i ễ m đ ạ i n g i q u t h ế n h ư n g là những n à y cây cối phảng phất vô cùng vô tận càng đốt càng nhiều thậm chí cả tòa đảo đều phảng phất s u ố n g lại tại toàn đảo nối thành một mảnh d ễ cây tác dụng dưới trung ương lõm t r u n g quanh cây cối sinh trưởng tốt phảng phất săn n g ồ i hải quỳ đem trung ương tiêu đốt đoàn kia hỏa diễm không ngừng mà dập t á t quấn quanh thôn vệ Trưng một lớn không một định mạnh. bên không, Đại tru Bắc Hải qua, lúc này sát h sụp cụ b ấ t u nữ xuê hạch t â vương toàn thân đều sinh ra cây mây dễ cây không phải quanh quanh là từ trong cơ thể của mình sinh ra miệng mũi lộ thai hai mắt thậm chí lộ lô chân lông cùng lần phiến khe hở chỉ cần là có thể liên thông thể nội địa phương tất cả đều bị hoặc lớn hoặc nhỏ lít nha lít nhít cây mây dễ trùm sở chứng cứ có thể nghĩ cái này s ụ c c ù bật nữ vương thân thể đại khái đã bị cái này đẩy trời cây mây cho ngóc giống mị hoặc cùng h u y ễ n t h u ậ t s á c thực lợi hại triệu càn khôn lắc đầu nhưng là lực lượng bản thân quá yếu ngay cả một viên hạt giống ăn mòn đều ngăn cản không nổi nói hắn khoác tay k i a s ụ c c ù bật nữ vương cái c h á n vỡ ra một viên lóng lánh màu hồng quang mang tinh thạch bị nhỏ bé dây leo đưa ra triệu càn khôn một phát bắt được nuốt vào trong miệng sau đó vung tay lên cái này thần thoại ác ma di thể liền bị lôi trở lại mặt đất trôn sâu ở hòn đảo trung ương xử lý x o n g sục khu bật nữ vương triệu c à n khôn xoay người lại tăng tốc độ hướng phía thanh khâu bay đi xa xa có thể nhìn thấy thanh khâu mê vụ vẫn chưa triệt để tàn g ra nhưng là h ồ tộc đám người bị chúng huyễn thuật cũng đã giải trừ hiện tại ngay tại cứu chữa thương binh sửa chữa kiến trúc bận tối mày tối mặt triệu c à n k h ô n rơi xuống thanh khâu cốc t r u n g sân cổng đúng lúc từ bên trong đi ra một vị mỹ lệ h ồ tộc nhìn thấy triệu c à n khôn khẽ thi lễ là triệu c à n k h ô n tiên sinh a lao triệu nhẹ gật đầu trên núi không có vấn đề gì đi nhờ ngay phúc đều khôi phục nữ tử gật đầu mỉm cười cựu cô cô cùng tuyết liên tiểu thư đều đang đợi lấy ngươi trở về đâu triệu càn khôn nhìn một chút nữ tử này trầm mặc một giây t ố t ta cái này đi hai người lách người mà qua nữ tử kia đột nhiên quay đầu gọi hắn lại triệu tiên sinh triệu càn khôn quay đầu còn có việc nữ tử cười siêu hắn nhẹ gật đầu ngươi là người tốt hy vọng không muốn cô phụ người bên cạnh triệu càn khôn nhữ nhữ mày không có hiểu nàng ý tứ nhưng cũng không kịp nghĩ lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng một tiếng quay đầu đi vào t h a n h khâu rất nhanh đi tới trung ương đại điện phát hiện cựu cô, cô tuyết liên còn có ỷ xạ vợ lạ đều ở nơi này cựu cô cô cũng nhìn thấy ỷ xạ bợ l à cứu vớt thanh khâu một m à n kia làm thanh khâu chủ nhân tự nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn một bên t u y ế t liên cũng là có chút thất vọng mất mát bất quá nhìn thấy triệu cản k h ô n đi tới con mắt cũng phát sáng lên triệu can k h ô n t u y ế t liên tiến lên đón ngươi không sao chứ ta nghe nói ngươi đi cùng thần thoại ma vương chiến đấu lao triệu vỗ bộ ngực ta có thể có chuyện gì kia ma vương đã biến thành phân bón để cho ta chôn ở bắc hải á yên tâm đi ỷ xạ bợ l à đi tới nói vị bằng hữu kia của ngươi thực lực cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy triệu càn khôn nhìn một chút vị này mỹ nhân về thế điểm này hai chúng ta cũng vậy a s u k u b u t nữ vương nhân bản thể là chuyện gì xảy ra isa bờ lạ lắc đầu mấy trăm năm trước chuyện cũ đều là địa ngục nhân tạo m à vương kế hoạch máu lan tinh muốn nhân tạo người chấp hành triệu càn khôn hỏi ngược lại isa bờ lạ nghe nói giật mình ngươi thế mà biết rõ tên của hắn ta đi qua thiên đường triệu càn khôn nhìn về phía isa bờ lạ biết đến khả năng so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu hai người đối thoại để cựu cô cô cùng tuyết liên không hiểu ra sao người nào tạo kế hoạch máu lan tinh là ai a y s a bơ l à cao mày hắn là thế giới này không cái vũ trụ này tồn tại khủng bố nhất cũng là địa ngục chủ nhân chân chính nói hắn nhìn về phía cựu cô cô cùng tuyết liên hôm nay suýt nữa để thanh khâu hủy diệt sục c ù bật nữ vương trong mắt hắn chẳng qua là một cái có thể tùy thời vứt bỏ con cờ thậm chí liên tâm bụng cũng không tính địa ngục ma vương đều có thể tùy thời vứt bỏ cái này có chút phá vỡ hai người nhận biết nhưng triệu càn khôn nhưng trong lòng thì sớm có đoán trước máu lan tinh là đường đường ngũ tinh người chấp hành mặc dù trải qua người chấp hành chiến tranh tổn thất hơn phân nửa thực lực bây giờ bên người cũng là có mấy cái tam tinh ở những này cái gọi là thần thoại ma vương cũng chính là tương đối cường đại nhị tinh trình độ tại máu lan tinh trong mắt hoàn toàn chính xác bất quá là lâu la ta tại thiên đường thấy được tứ tinh người chấp hành nhân bản thể triệu càn khôn nhìn xem ỵ xạ bỡ lạ chỉ có nhị tinh trình độ còn không tính cường đại nghe nói là thánh hiền chế tạo người chấp hành kỹ thuật không cách nào phục chế nhị tinh ỵ xạ bỡ lạ cười nói ngươi nói là lì lì tha kia là cái ngoài ý muốn dựa vào sinh vật nhân bản kỹ thuật nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể chế tạo nhất tinh cấp bậc người chấp hành cũng chính là cái gọi là truyền kỳ cấp bậc còn còn lại thực lực tăng lên hay là muốn dựa vào bản thân tu luyện mới được bất quá cho dù là dựa vào người chấp hành kỹ thuật có thể siêu việt nhất tinh đạt tới nhị tinh cũng là phượng mao lân giác triệu càn không nghe nói n h u nhữ mày thế nhưng là chủ thế giới còn có không chỉ một vị thần thoại quái vật bọn chúng quả thật có so sánh nhị tinh người chấp hành thực lực nhưng chúng nó cường đại không phải là bởi vì như thế nào khắc khổ rèn luyện mà là bởi vì dài rằng giặc sinh mệnh cùng hình thể khổng lồ triệu càng k h ô n hiếp mắt n g ư ờ i nói là bọn chúng không tính chân chính thần thoại đương nhiên tính y xa vợ lạ cười nói người chấp hành tại trong vũ trụ cũng sẽ gặp được rất nhiều thực lực còn mạnh hơn chính mình quái vật tỉ như trước ngươi mang theo trên người c o n kia côn trùng cũng không phải thế giới này giống loại a nhưng bọn hắn cũng không phải là dựa vào tu luyện mà là dựa vào tự thân tiên thiên điều kiện có được so sánh nhị tinh thực、lực. vũ trụ mặc dù rộng lớn khôn cùng sinh vật n g à n vạn nhưng bởi vì trọng lực chờ nhân tố sinh vật hình thể vẫn là có nhất định phạm vi hạn chế thánh hiền chọn lựa người chấp hành thời điểm để cho tiện thao túng thiết bị cùng trí tuệ văn minh câu thông bình thường cũng sẽ lựa chọn tương đối bình thường hình thể chủng tộc cùng sinh vật những n à y hồng hoang cự thú bởi vì quá khổng lồ cho dù có lực lượng cường đại cùng trí tuệ cũng sẽ không bị cân nhắc mà càng là quái vật to lớn một gặp được lực lượng cấp độ cùng mình tương đương nhưng hình thể nhỏ gấp trăm ngàn lần tồn tại lúc thường, thường không chiếm được lợi lộc gì triệu c à n không nhẹ gật đầu hình thể mang tới hẳn là lực lượng cùng sức chịu đ ư n c ưu thế nếu như hai cái này săn bằng kia trái lại to lớn hình thể cũng chỉ là vương hữu nói g vương. nhân n tạo ma vương. Nói như vậy y xạ vợ là nhìn về phía triệu càng khôn người ta cái này hình thể sinh vật tự nhiên trưởng thành lực lượng cực hạn liền chỉ có nhất tinh cũng chính là truyền kỳ trình độ đương nhiên đây chỉ là trên lý luận lớn nhất tiềm lực trên thực tế tuyệt đại đa số sinh vật dù là nỗ lực khắc khổ rèn luyện chỉ sợ đều không đạt được truyền kỳ nói nàng nhìn về phía tuyết liên cùng cựu cô cô liên quan tới đ ể m ấy hai y xạ cô cô bỡ la nhìn cái này triệu càng khôn loại tình huống này tại trong vũ trụ không phải là không có xuất hiện qua nhưng là cực kỳ hiếm thấy mà thánh hiền kỹ thuật chính là để quá trình này thực hiện ổn định sản xuất hàng loạt thần thoại cấp nhân loại triệu càn khôn cao mày võ thần tính một cái kia là kỳ tài n g ú t trời y s ạ b ợ lạ lắc đầu cảm thán người này ta thật hâm mộ tư chất của hắn theo ta được biết chủ thế giới trong lịch sử ngoại trừ hắn cũng chỉ có hai người hư hư thực thực đến qua cấp độ thần thoại ai một cái là mấy chục năm trước hành hành thế giới t ử linh công hội hội trưởng t ử thần còn có một cái chính là trăm năm trước ma pháp hiệp hội hội trưởng ma pháp lãnh chúa chu trường thăng y s ạ b ợ lạ cười nói nhưng bọn hắn đều là tại ma pháp chi đạo nghiên cứu bên trên lấy được đột phá cùng võ thần vũ lực phá cảnh vẫn là khác biệt triệu c à n khôn nghe nói trong lòng hơi động hai cái danh tự này hắn đều không xa l à gì cái trước là hiện tại tử thần hoặc là nói viên mãn pháp sư một bộ phận có thể nói viên mãn pháp sư có thể đến tới thần thoại cấp độ hắn không thể bỏ qua công lao cái sau thì là bộ này k i m cương câu lâu năm đó người sáng tạo xem như hắn tái sinh phụ mẫu đương nhiên vị này từ phụ trăm năm trước liền chết tại chính mình để tang tử thủ c h ú rồi không cần hư hư thực t h ự cựu c cô c ô nói chu trường thăng chính là thần thoại hơn trăm năm trước ta từng cùng hắn có qua gặp mặt một lần bây giờ thanh khâu chủ nhân thở dài nói lúc ấy ta vừa mới tấn cấp truyền kỳ xuất ngoại du lịch t r ù n g hợp gặp được chu trường thăng năm đó hắn vẫn chưa tới bốn mươi tuổi thậm chí còn không có chính thức trở thành công đoàn phép thuật hội trưởng nhưng là ta nhưng từ trên người hắn cảm nhận được sinh vật cấp độ áp chế lúc ấy ta liền hoài nghi hắn đến thần thoại mà ma pháp vẫn là sự kiện là tại kia ba mươi năm sau cựu cô cô nhìn về phía mấy người một cái hơn ba mươi tuổi liền trí ít mò tới thần thoại ngưỡng cửa người ta không tin hắn nghiên cứu ba mươi năm nhưng không có tiến bộ xem ra đó là cái không thua bởi võ thần thiên tài a triệu càn khôn sờ lên cái cảm nói tóm lại Y s ạ vợ là đem chủ đề kéo về l i ề u chính quy nói tóm lại không có thánh hiền lực lượng phổ thông hình thể sinh vật nhiều nhất chỉ có thể đến nhất t i n h cấp độ thiên đường cùng địa ngục vì khuyết trương thế lực đều đang nghiên cứu như thế nào tăng lên sinh vật cấp độ phương pháp nghe nói ngàn vạn năm trước từng có qua một trận tiêu thăng hình thể nếm thử song phương đều lợi dụng sinh vật kỹ thuật chế tạo ra hình thể to lớn quái thú cùng chủ thế giới thần thoại quái vật dựa vào dáng người đến để thăng thực lực nhưng là giống như ta trước đó nói đảng cấp cao trong chiến đấu quá lớn hình thể ngược lại là vương hữu những n à y cự thú cùng chân chính nhị tinh người chấp hành đánh nhau không có chút nào ưu thế cuối cùng nao h n h a o v ẫ n lạc theo ta được biết hiện tại chỉ có địa ngục còn lưu lại một đầu đó chính là hiện tại bảy đại ma vương đứng đầu đại ác l ã n h chúa gùm dợ rồng hắn là năm đó cái k i a cự thú thời đại kiệt xuất nhất một con quái vật thực lực hơn xa bình thường nhị tinh cho nên mới có thể một mực sống đến bây giờ ba người nghe nói nao h n h a o gật đầu liên quan tới cái này gùm dợ rồng ghi chép bọn hắn cũng đều qua trong truyền thuyết là hình thể không thua bởi thái cổ long quái vật kinh khủng đã từng cho chủ thế giới mang đến thai họa thật lớn làng cự thú thí nghiệm thất bại về sau thiên đường cùng địa ngục đi hướng con đường khác y s ạ vợ lạ tiếp tục nói thiên đường bắt đầu sinh vật sở mát phôn giới nghiên cứu phát minh nói nàng nhìn thoáng qua cựu cô cô cùng tuyết liên có thể hiểu thành nhân tạo ma pháp sinh vật mà địa ngục thì vẫn như cũ lấy cơ ỷ long làm chủ bất quá vì thành công dung hợp càng nhiều kỹ thuật mới về sau thiên đường dựa vào sinh vật cùng máy móc kết hợp chế tạo ra một cái duy nhất thành công thành quả chính là lilit m a địa ngục nhân tạo ma vương kế hoạch sớm nhất người thành công chính là ta nói đến đây cái thời điểm y s a bợ lạ kêu hoàn mỹ khuôn mặt đột nhiên bóp méo một chút triệu càn khôn nhìn một chút cái này mỹ lệ đoàn trưởng bọn hắn vì tìm tới thành công nguyên nhân khẳng định không ít ở trên người của ngươi bỏ công sức đi ha ha y s a bợ lạ nhìn cái này triệu càn khôn ngươi có thể tưởng tượng sao ta nhân sinh ban sơ giai đoạn là tại tối t ă m không ánh mặt trời trong phòng thí nghiệm vừa qua mỗi ngày đều có người giải phẫu ta lấy đi tổ chức của ta sau đó lại chưa khỏi ta bọn hắn để cho ta tại các loại d ư ớ i hoàn cảnh cực đoan làm các loại cực đoan hành vi thăm dò cực hạn của ta đạt được các loại số liệu dùng cái này làm bản gốc ta nhân sinh lúc mới đầu ở giữa chính là tại dạng này tra tấn trung độ qua thẳng đến mấy trăm năm trước bọn hắn rốt cục phục chế thành công của ta ta đối bọn hắn tới nói liền không còn là như vậy không quá quan trọng tồn tại bắt đầu thu được nhất định tự do rốt cục bởi vì một lần ngoài ý m u ố n ta thoát đi địa ngục đi tới chủ thế giới mấy trăm năm trước triệu càn không trầm ngâm giật mình khi đó địa ngục khoảng cách chủ thế giới còn rất xa、à. ngươi một cái thần thoại cao thủ muốn truyền thống tới cũng không dễ dàng a ta không có năng lực trực tiếp truyền thống tới y s ạ bợ lạ lắc đầu ta đi vào chủ thế giới thời gian còn chưa đủ trăm năm ở giữa trong khoảng thời gian này một mực tại trong vũ trụ phiêu bạt vô luận là địa ngục hay là thiên đường hiện tại cũng khuyết thiếu du lịch trong vũ trụ năng lực nếu không cũng sẽ không bị vây ở hai viên trên hành tinh tinh tế gì lữ hành hai viên hành tinh những câu chuyện này chính là cựu cô cô cùng tuyết liên hoàn toàn không hiểu triệu càn khôn cũng không có lòng cùng bọn hắn giải thích được quá nhỏ biến âm y xạ bợ lạ vậy ngươi bây giờ có tính toán gì dự định y s ạ bợ lạ lắc đầu ta chỉ là cảm nhận được sục c ủ bật nữ vương khí tức đến xem tất nhiên ma tộc quy mô sầm lấn ta chưa hết tránh đầu gió đi dù sao ta cũng không phải một người y s ạ bợ lạ nhìn qua phía tây cái này trong hơn mười năm ta thu dưỡng không ít mang theo ma tộc huyết thống đứa bé loài người bọn hắn bởi vì bị ma huyết ô nhiễm mà nhận xa lánh cùng kỳ thị bọn hắn liền cùng con của ta ta không thể bỏ xuống bọn hắn đoàn siết sao y s ạ bợ lạ nhẹ gật đầu hiện tại ta biết đã cơ bản nói cho ngươi biết còn có cái này nói y s ạ b ợ là xuất ra một bản bút ký đây là ta căn cứ ký ức đ i chép liên quan tới địa ngục tin tức bao quát mấy đại ma vương thậm chí là máu lan tinh năng lực mặc dù là mấy trăm năm trước phiên bản hy vọng đối ngươi có trợ giúp đến nỗi ta vẫn là làm ta đoàn trưởng đi chiếu cố bọn nhỏ đi tạ ơn triệu càn k h ô n tiếp nhận bút ký nhẹ gật đầu yên tâm ta nhất định có thể ngăn cản máu lan tinh âm mưu cũng chúc ngươi may mắn đi y s ạ b ợ là mỉm cười gật đầu chờ hết thẻ đi qua lại tìm ngươi uống rượu nói xong nàng cũng cùng cựu cô cô tuyết liên nói tạm biệt đ a cựu cô cô cắn t răng hiện n g Tây mà tại chủ thế giới、so, triệu chuyển à n g n h h n về kỳ cùng thần thoại số lượng cũng không bằng ngàn năm trước đó xác thực rất khó xử lý những cái kia kỳ thật không quá quan trọng triệu càng khôn khoát tay một cái chuyên kỳ cũng tốt thần thoại cũng được tại lần này thai nạn bên trong chỉ có thể coi là thả ra phá hôi chân chính đại phiền thoái còn không có xuất hiện đâu chính là các ngươi trước đó để cặp qua cái k i a gọi máu lan tinh tuyết liên nhìn về phía triệu càn khôn hắn cũng là thần thoại ác ma sao ta cũng hỗ trợ triệu càn khôn nắm tay đặt ở tuyết liên trên đầu đường lốc hảo hảo đợi tại thành khâu ta không có khoe khoang tuyết liên kích động tiến lên một bước trên thân yêu lực vận chuyển đỉnh đầu sinh ra hai con tuyết trắng hai nhọn phía sau cái mông cũng chui ra từng cây lông sù cái đôi nửa yêu hình thái là yêu t ộ c cân bằng hóa thú cùng hình người chiếu c ô yêu lực cùng công pháp tối ưu hình thái chiến đấu mà tuyết liên lần này nửa yêu hình thái cùng triệu càn khôn lần trước nhìn thấy khác biệt cái đ u ô i số lượng không còn là bảy đầu mà là chín đầu chân chính cựu vĩ yêu hồ ý vị này tuyết liên nàng chính thức bước vào truyền kỳ cánh cửa lợi hại a triệu càn khôn vỗ tay tán thưởng lúc này mới một năm liền trở thành truyền kỳ một bên cựu cô cô thì sợ hãi than nói không có khả năng trước ngươi b ế quan đột phá rõ ràng cũng mới chỉ có tám đầu cái nuôi liền xem như có tỷ nội đan căn cứ suy đoán của ta ngươi ít nhất cũng phải nửa năm trở lên mới có thể tiến hóa ra đầu thứ chín cái đôi u mới đúng làm sao triệu càn khôn xứng sở vừa mới bị mị hoặc về sau chúng rồi xù qua mì một phút đồng hồ làm nửa năm qua là mẫu thân t u y ế t liên ánh mắt nhìn qua phương xa ta gặp được mẫu thân là nàng giúp ta vượt qua sau cùng nan quan t ỷ t ỷ cựu cô cô xứng sở không ngươi bị lừa ta cũng nhìn thấy t ỷ t ỷ nhưng đó là sục cù bật d ư ớ ế thuật kia nhưng thật ra là sục cù bật dùy trang không t u y ế t liên lắc đầu nói ta có thể cảm giác được đó chính là mẫu thân nàng vừa mới thừa dịp nồng vụ đến xem ta nói nàng nhìn về phía triệu càng khôn ta hiện tại đã là chuyện kỳ ta nhất định có thể rút một tay triệu càng khôn nhìn xem nàng cười ha ha nhìn thấy ngươi cường đại ta cũng có thể yên tâm chút nhưng là chuyện này không ai có thể giúp ta địch nhân lần này cường đại vượt ra khỏi các ngươi thậm chí khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta các ngươi hiện tại muốn làm chính là bảo vệ tốt chính mình chờ lấy tin tức tốt của ta ngươi đánh không tháng sao tuyết liên nhìn cái này triệu càng khôn nàng cảm giác được triệu c à n khôn tay có chút cứng ngắc trên mặt biểu lộ mặc dù sinh động màu da cũng tự nhiên nhưng nhìn qua có chút băng lãnh không hề giống người sống duy chỉ có cặp mắt kia vẫn lộ ra để nàng cảm giác quen thuộc nhưng là kia trong ánh mắt chỗ biểu lộ ra lo lắng lại là nàng chưa từng thấy qua chưa hề trên người triệu c à n khôn nhìn thấy qua hắn một mực là tự tin như vậy trăn đầy chẳng hề để ý phảng phất trên đời này liền không có hắn làm không được sự tình thế nhưng là lần này hắn sợ hãi hắn đang lo lắng h ắ n đang lo lắng ta đã biết t u y ế t liên nhẹ gật đầu ta chờ ngươi ta sẽ một mực chờ đi xuống ngươi nhất định phải trở về triệu c a n khôn gật đầu cười quay đầu nhìn về phía cựu cô cô tuyết liên liền xin nhờ nàng mặc dù có truyền kỳ lực lượng nhưng là kinh nghiệm không đủ mọi thứ còn cần chỉ điểm của ngươi nói chi vậy cựu cô cô cười nói nàng thế nhưng là ta phải thân ngoại sinh nữ ngươi nếu là dám không trở lại đả thương nàng tâm ta còn muốn duy ngươi thử hỏi đâu triệu c a n khôn cười cười g i ó n mùi chân đ ằ n g không mà lên thẳng đến p ư ơ n g tây mà đi đi nơi nào hắn cũng không biết hắn chỉ là nghĩ hết khả năng tìm kiếm thần thoại ác ma thôn vệ bọn hắn lực lượng m a u sớm làm bản thân mạnh lên căn cứ tiểu manh nói hiện tại máu lan tinh đã tìm được rời đi địa ngục phương pháp hắn là chuẩn bị rời đi trên đường vẫn là nói đã giáng lâm thế giới này triệu càn khôn không biết hắn chỉ có thể m a u sớm tăng lên thực lực của mình tranh thủ tại máu lan tinh chính thức hiện thân trước đó tiến hóa đến có thể cùng hắn một trận chiến trình độ đến thời điểm lại có thiên đường tam tinh trở lên người chấp hành trợ giúp liền có hy vọng chiến thắng cái này đại ma đầu bởi vậy hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm đi vào chủ thế giới thần thoại ác ma nếu là thần thoại khẳng định liền sẽ không được phái đến những cái kia địa phương cất chim cũng không có đi càng là có cao thủ toa c h ấ n khó mà công hám địa điểm có thần thoại xuất hiện khả năng càng lớn chủ thế giới cao thủ nhiều nhất thực lực hùng hậu nhất địa phương khẳng định là vĩnh diệu đảo nhưng là vĩnh diệu đảo ở vào một không gian khác bên trong liền xem như thần thoại ác ma hẳn là cũng khó mà xâm lấn căn cứ tuyệt vọng niên đại ghi chép ngàn năm trước đó cho dù là thế cục hung hiểm nhất thời điểm vĩnh diệu đảo cũng chưa từng thất thủ trở thành chủ thế giới tuyệt địa phản kích điểm mấu chốt mà ngoại trừ vĩnh diệu đảo còn có một chỗ Rất thần thoại Thánh dễ dàng nhận đường. chú ác ma chú ý. Thánh đường. không chỉ Cạ Châu trung tâm, có giáo tông cùng cường đại thánh là là bởi nơi giáo đại vì Dương trung tông đó Tây tâm, kỵ sai ĩ Càng q u n trọng hơn n ơ là, nơi đó c ò năm có thanh、kiếm. Không sai, n kiếm. đó dẫn đầu nhân loại phản công địa ngục một trong mấu chốt chủ thế giới ngoại trừ vô hạn linh thạch bên ngoài cường đại nhất bảo vật ác ma nếu như biết rõ tình báo này khẳng định sẽ tính toán cấp đoạt thanh kiếm ô nhiễm mà đứng tại chủ thế giới góc độ dũng giả cũng là đối kháng ác ma một sự giúp đỡ lớn mặc dù hẹn rồ đã từng phạm phải sai lầm lớn nhưng là chí ít đang đối kháng với ác ma điểm này hắn cùng chủ thế giới tất cả mọi người là cùng một lập trường hắn muốn cho dũng giả lần nữa nắm lên thanh kiếm triệu c a n khôn một đường đi về phía tây vượt qua hốn lượn c h i hải hướng về thánh đường phương hướng bay thẳng m à đi thế nhưng là đột nhiên hắn chú ý tới phía trước trên đường chân trời thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm kia là một tòa cự đại thành thị đang bị hỏa diễm cùng khói đặc thốn p h ệ triệu c a n khôn ngừng lại cẩn thận phân biệt dưới chân địa hình nơi này hiển nhiên là ý ly ổng cảnh nội vị trí này triệu càn khôn trong lòng tính toán địa đồ phương vị chẳng lẽ là ý ly ổng đỗ thành có thể tạo thành loại này bạo tạc khẳng định là thần thoại ác ma thật sự là tự nhiên chui tới cửa triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng l a n g không chuyển hướng thẳng hướng mặt đất ánh lửa kia b ộ c phát địa phương bay đi thế nhưng là còn không đợi tới gần liền gặp được một đạo hồng quang từ hỏa d i ễ m bên trong bán ra phóng lên tận trời mặc dù cùng ánh lửa cũng là màu đỏ nhưng là cái này hồng quang vô luận nhan sắc vẫn là ẩn chứa uy năng đều cùng chung quanh ánh lửa hoàn toàn khác biệt trong đó kia giống như đến từ viễn cổ bành trướng lực lượng để triệu càn khôn cũng không khỏi đến giật mình không chỉ là bởi vì uy lực càng quan trọng hơn là kia cố cảm giác quen thuộc cái này hồng quang cùng hắn thái cổ long hơi thở giống như a chương hai mươi lăm muốn sinh hoạt không có trở ngại ý l ì ổng hoàng cung trải qua lần trước hát nham núi l ử a trước t h ô n g linh đại hoàng tử ám sát á n đại chân tướng rõ ràng nội chiến tự nhiên cũng liền lắng lại nhưng là chiến tranh mặc dù đình chỉ hoàng thất cùng mò nẹt ra tộc hiểm khích lại không cách nào san bằng vô luận là b ủ lì ạ mỗ đại đế đối hoàng hậu helena không tín nhiệm vẫn là mò nẹt đại công đối với mình con gái nhận ủy khuất bất mãn đều để song phương bầu không khí rằng có đến đỉnh điểm từ lần trước sau khi chiến tranh kết thúc h e l e n a hoàng hậu cùng tiểu công chúa hệ lần cũng chưa có trở lại đế đô mà là lưu tại mỏ nẹ đại công lãnh địa bên trong nhưng là theo trong nước sau cuộc chiến trung kiến hoàng đế một nhà lâu dài ở riêng cũng không phải chuyện gì vừa đến làm chiến tranh nguyên nhân gây ra hoàng đế cùng h e l e n a vợ chồng không hòa thuận sẽ luôn để cho quốc dân lo lắng lần tiếp theo chiến tranh sẽ tùy thời bắt đầu thứ hai làm trong nước lớn nhất thực quyền quý tộc mỏ nẹ đại công chiếm cư ý l ì ổng đế quốc nửa g i a n sơn không chiếm được ủng hộ của hán vụ lì ạ mộ vị hoàng đế này cũng làm không an ổn đến nôi thứ ba cho dù đối với hélena cho ò n con gái lẩn có gái ệ lệ lẩn là Lì lá nghi nhưng không thể không thừa nhận, người một nhà cuối cùng sinh sống năm, này còn xinh đến không giống chính mình thân sinh có chút cuối chục cái có c thể thừa Hữu một vài Đại đối kỵ, bà, Mô A Mỹ Đế đẹp nên gái, còn có cảm tình. Cho tình. n tại lưỡng địa ở riêng gần nửa năm sau tại pũ li a mô đại đế mời mọc h e l e na vương hậu cùng hệ l ẩ n công chúa tại hồng long vương long an g i ờ dê cùng m ỏ nẹt đại công thủ hạ một vị chuyên gia đàm phán cùng đi tiến về đế đô hiệp thương song phương hợp lại công việc đến hoàng gia cấp độ này hôn nhân liền không chỉ là vấn đề tình cảm trong đó liên lụy tới lợi ích yếu tố chính trị Sẽ ảnh hưởng trong o toàn à n bộ bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ đại lục cách cục. gia, đại thậm t đó cần t hoàng ư ơ n g t h ả điều đại đ bởi giữa thua quốc khoản, không hứa hẹn phức tạp, thậm chí tạp, ở m p h á t r o n Hoàng cung nghi thức trên đại điện hết lê na một phương cùng hoàng đế một phương phân loại hai bên Giờ Hoàng phương gia công danh nhất nhà ngoại giao, hoặc là dùng đồng phương ngôn ngữ, có thể gọi biểu. kia đại nổi nói, phút phát phán, hẳn hậu hành chuyên thủ hạ danh nhất nhà hoặc thể thuyết khách.、Có、thể một Tuy này, nẹ nẹ là đàm là là là mò mò vị có Có không riêng gì bằng vào tự thân quá cứng thực lực cùng thủ đoạn chính trị thủ hạ đoàn ngoại giao đội cũng không thể bỏ qua công lao mà lần này tới cắt lâu ngươi chính là đoàn ngoại giao trong đội xuất sắc nhất một vị ngay tại vị này chuyên gia đàm phán khẳng khái phân trần thời điểm v ũ lì ạ mô đại đế lại không quan tâm đ ố i kia chuyên gia nói tới mắt điếc thay ngơ một đôi mắt chỉ ở an g i ờ dê helena cùng hệ lần ba người trên thân vừa đi vừa về du đãng nam anh tuấn cao lớn nữ dung mạo tuyệt thế hệ lần rời đi hoàng cung hơn một năm nay cũng trổ mã đến càng xinh đẹp hơn so năm đó helena càng xinh đẹp hơn động lòng người một mươi là là sáu năm trước y l i ông bắc bộ đột nhiên gặp địa chấn đã quáy giày hắt nham núi lửa cổ lão cự long nhưng là hoàng đô cũng không ai có thể hàng phục cái này truyền kỳ quái vật thánh đường trợ giúp cũng không biết phải chờ tới lúc nào mắt thấy cái này phồn hoa đô thành liền muốn cho một mùi lửa thân là quốc vương hán lại thúc thủ vô sách ngươi đến cùng muốn làm gì tuyệt vọng thời khắc vụ lì ạ mộ cầm trong tay lợi kiếm đứng tại hoàng cung cao vóc nhất trên lầu tháp chất vấn lơ lửng ở trên không hồng lòng an g i ờ dê dân ra quốc gia các ngươi tôn quý nhất xinh đẹp nhất nữ nhân cự long là có chi khôn vụ lì ạ mộ biết rõ điểm này có thể thích hợp chính thai n g a y được một cái dài mấy chục mét quái vật to lớn mở miệng nói chuyện lúc t i ê rung động cũng không phải trên sách tranh minh họa cùng trên sân khấu biểu diễn nhưng so sánh nhưng lập tức vị này quốc vương nghe hiểu an dờ dê nói tới nội dung tôn quý nhất xinh đẹp nhất nữ nhân tại ý l ì ông đế quốc nâng lên hai cái này từ mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là hoàng hậu helena chưa xuất gia lúc lợi dụng kinh tế h mỹ mạo nghe tiếng cả nước như hoa niên kỷ liền gả vào hoàng gia tân hôn yến ngươi thời khắc thế mà bị một đầu xấu xí cự long ghi nhớ nghe được yêu cầu này vũ l ì a mỗ đại đế giận không kèm được bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng sẽ không khoan dung đoạt vợ mối hận hắn không để ý cấp độ tranh l ệ n h thật lớn dơ lên bảo kiếm hướng phía an dở dê gà thét nhưng mà nên còn hắn xác thực cự long kia mạnh hữu lực cái đôi lâu tháp sụp đổ quốc vương bị vùi lấp tại phế tích bên trong nhưng bằng mượn tam giai chiến t r ư ớ c cường kiện thể phách lại thêm cung đình sinh mệnh pháp sư cứu chữa cuối cùng là chuyển n g u y thành an tu dưỡng nhiều ngày sau hồi tỉnh lại mà tỉnh lại quốc vương nghe nói chuyện thứ nhất chính là hoàng hậu bị con kia cự long mang đi đúng vậy vì cứu vớt t ò a thành thị này cứu vớt đế quốc này năm đó còn chưa đầy hai mươi tuổi helena vương hậu chủ động hiến thân bị ác long bắt đi bù ly á mầu nghe nói lên cơn giận dữ kéo lấy bệnh thể phát ra mệnh lệnh thu thập đồ long dũng sĩ tổ kiến quân đội thả rằng san bằng hát nham núi lửa nhưng vô luận như thế nào người trở về luôn luôn chuyện tốt đối mặt mất mà được lại hoàng hậu còn có đứng tại bên người nàng tội khôi họa thủ hồng long an dờ dê vũ li ạ mộ thậm chí không biết mình cái này cao hứng hay là báo đ á p thủ không một giây nhớ kỹ nhưng bất kể nói thế nào lần này vị này hồng long tựa hồ không tiếp tục khai chiến ý tứ chẳng những thu hồi hình thái chiến đấu lấy nhân loại tư thái hiện thân nói chuyện cũng rất khách sáo chỉ bất quá lúc gần đi một câu để vũ li ạ mộ làm sao nghe làm sao không thoải mái chiếu cố tốt helena nàng có chuyện gì các ngươi toàn bộ quốc gia đều không tưởng nổi cái này kêu cái gì nói vũ li ạ mộ sau khi nghe trong lòng không khỏi lấp kín lao bà của ta ta chiếu cố không phải hẳn là sao ngươi như vậy để bụng làm gì cùng ngươi có quan hệ gì còn bắt ta quốc gia đến uy hiếp ta ngươi đây là mấy cái y tứ nhưng mà những n à y bực tức hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phát một phát an dở dê bản sự lúc trước hắn là linh giáo q u a t r e o đến hắn không cao hứng dưới cơn nóng giận thật phá hủy đế đô ai cũng không ngăn cản được vô luận như thế nào kết quả còn tính là tốt mỹ lệ hoàng hậu hoàn chỉnh trở về tân hôn hai vợ chồng một lần nữa vượt qua hạnh phúc sinh hoạt coi như bù lì a mộ nhận định hết thệ đều đem khôi phục quỹ đạo thời điểm một cái rung động tin tức kém chút đánh sụp hắn h ế lê na hoàng hậu mang、thai. thân tấu trương đã xong chúc ngài đọc vui sướng không chương hai mươi sáu hoa vô đơn trí hai người tân hôn không lâu đột nhiên xuất hiện một đầu rồng đực đem hoàng hậu bắt đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày đưa trở về sau đó hoàng hậu liền mang thai đặc biệt còn liên tưởng đến ă n giờ dê sau cùng trước khi đi câu nói kia hoài nghi hạt giống bắt đầu ở phủ ly ạ mộ đại đế trong lòng mọc dễ nảy m ầ m theo hoàng hậu bụng từng ngày hở ra đại đế hoài nghi cũng càng ngày càng nặng rốt cục mười tháng sau một ngày hoàng hậu sinh ra một cái không quá bình thường hài nhi bình thường hài nhi lúc vừa ra đời đều là lại hát lại nhăn rất khó cùng s i n h đẹp hai chữ liên hệ với nhau nhưng là cái này trẻ sơ sinh trời sinh chính là màu da trắng nón mượt mà khuôn mặt sinh ra về sau không đến một phút đồng hồ liền mở ra một đôi mắt mỹ lệ bắt đầu quan sát thế giới này kỳ quái hơn chính là cái này hải nhi còn mọc r a tóc mái tóc màu đỏ rực nhìn thấy cô gái này trong nháy mắt cụ lì ạ mô tâm liền chìm xuống dưới giống như an dờ dê mái tóc màu đỏ nhưng là rất nhanh cái này một đầu màu đỏ liền lui xuống biến thành cùng mẫu thân đồng dạng xanh biển hai tử có như thế đặc d vũ lị ạ mồ tự nhiên muốn cùng h e l e na nói một chút thế nhưng là vượt quá hoàng đế đ o á n trước khi hắn ám chỉ hải tử lai lịch bất chính thời điểm h e l e na một không có kịch liệt phủ nhận hai cũng không có thản nhiên thừa nhận chỉ là nhàn nhạt nói một câu tin tưởng ta hải tử là ngươi ngươi để cho ta làm sao tin tưởng l i ê n nghĩ tới năm đó h e l e na câu nói này vũ lị ạ mồ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện an dờ dê ánh mắt bên trong cơ hồ muốn toát ra lửa tới đột nhiên nguyên bản nghiêng đầu, nhìn, xem hệ lần Andrze, đột nhiên đầu lên, nhìn phía cung điện bên ngoài thế nào t i lì ả mồ hơi s ư ơ n g sở còn chưa kịp suy nghĩ ngũ rắc liền bị mánh liệt kích thích n u ố t mất ánh lửa chói mắt tràn đầy ánh mắt rung động đến tiếng vang che giấu thinh giác mánh liệt c u ồ n g phong đất cắt đập ở trên người theo một trận trời đất quay cuồng cái này cường tráng tam giai võ sĩ suýt nữa tại c h â ngất đi đợi cho hết thẻ thoảng qua lắng lại t i lì ả mồ đại đế run rơi mất trên thân cùng trên tóc cho bụi nhân thụ lấy ông ông ngủ thai âm thanh hao hết khí lực s ố c lên mị mắt ngẩm đầu liền thấy một cái to lớn long rực hoa hồng lân p i ế n dày đặc màn da giống như trên quảng trường che mưa lề ờ đây là an giờ dê cánh tù li a mồ cật lực chống lên thân thể quay đầu nhìn lại chỉ gặp trước đó nói chuyện phán đám người đều nằm tại chính mình cách đó không xa bị tia truyền kỳ hồng l o n g cánh bảo vệ hẳn là cũng còn còn sống đến cùng xảy ra chuyện gì tù li a mồ ỉ vào cường kiện thể phách đứng dậy thế nhưng l à an dở dê cánh khẽ v ũ to lớn phong áp lại để cho hắn một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất sau lưng c ấ n đến một khối quay đầu rất đau mượn cánh v ũ lực lượng an dở dê đằng không mà lên xuyên thẳng vân tiêu không có cự long che chắn xoa eo tù li á mồ cũng rốt cục thấy rõ hoàn cảnh chung quanh hoàng cung đã không tồn tại nữa liền mang theo nửa tòa hoàn g thành đều biến thành phế tích phòng ốc đường phố tất cả đều không còn tồn tại biến thành to lớn còn lưu động nham tương tan hố quần quận khói đặc tre khuất bầu trời từ trong khói dày đặc chu ra từng còn đáng sợ ác ma cơ thô giáp vũ khí hướng phía trong thành những người sống sót phóng đi địa ngục s â m lấn u l i a mua quá sợ hãi đúng lúc này một cái cường tráng phả lẩn cơ loan đao hướng hắn v ọ t tới hoàng đế bệ hạ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng l à nương tựa theo tam giai thân thủ vẫn là né tránh một đao kia trở lại một cước đem cái này hạ cấp ác ma đá ngã lăn trên mặt đất thuật tay từ dưới đất cầm lấy một khối đứt gậy gạch đá xanh đông nhiên hướng ác ma đầu đập xuống bút bút một tiếng p h a lần đầu bị nện cái nát như h ú lì ạ mô thở hổn hển đứng ở một bên nhìn chung quanh một lần từ phế tích bên trong nhặt lên một thanh kiếm cảnh giác nhìn xem xung quanh lúc này lại có mấy cái ác ma bỏ tới không chỉ hướng phía hắn vào tới cũng muốn còn không có khôi phục helena cùng hệ lần vào tới không được đụng vợ con của ta h ú lì ạ mô hét lớn một tiếng huy kiếm xông tới chém giết hai con ác ma lại bị cái cuối cùng thân cao cao hơn hắn hai cái đầu đầu chọc gác ma ngã i n à o xuống đất trường kiếm trong tay bay ra kiệt ác ma cưới tại vũ lì a m ồ trên thân bốn cánh tay thay phiên hướng hắn đánh tới n g h đến vị hoàng đế này bất lực ngăn cản cái mũi cũng sai lệch ngón tay cũng đoạn mất răng cũng đứt đoạn hai viên mắt thấy là phải bị ác ma đánh chết tươi nhưng vào lúc này s ắ c bén mũi kiếm từ cái này ác ma tìm thấu thể mà ra là helena vị hoàng hậu này chẳng biết lúc nào thanh tỉnh lại nhặt lên vũ lì a m ồ đại đế kiếm đánh lén con quái vật này tên chọc đầu này ác ma hét thảm một tiếng dùng sau cùng khí lực trở lại quét ngang Đem hệ lê na cười ha ha mỏ nẹt nhà con gái cũng không phải những cái tia tay trói gà không chặt mềm yếu quý tộc hệ lê na trong tơi cười lộ ra tiêu ngạo tiêu đầu màu xanh thẳng mềm mại tóc dài mặc dù đã tràn đầy cho bụi nhưng vẫn không che giấu được nàng kia động lòng người mỹ mạo để vụ lì ạ mộ đại đế xem xét liền không khỏi trong lòng mềm nhũn cái này đối vài chục năm lão phu thê cứ như vậy tại phế tích bên trong đối mặt ai cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì nhưng vào lúc này một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm vang nện ở bọn hắn cách đó không xa để mặt đất đều run rẩy một chút vốn là rách nát không chịu nổi hoàng cung lại có không ít gạch đá gạch ngói vụn bị chấn động đến lốp bốp rơi xuống hoàng đế hoàng hậu cũng giật nảy mình quay đầu nhìn lại phát hiện dơi dụng là một cái màu đỏ cử long an dờ dê bất quá lúc này chính kinh ngạc ở giữa một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống thân ảnh này chừng cao bốn năm mét dáng người thoát lâu dài mọc lên một cái cùng loại côn trùng loại đầu lâu trong miệng p h ú lưỡi tứ chi dài nhỏ mang theo móng vuốt sắp bén vòng eo cùng lồng ngực đều tinh tế đến không tưởng nổi phản phất căn bản trèo c h ố n g không được kia thật dài cổ cùng đầu hình dung như thế nào đâu g i a hỏa này giống như là lớn tư chi đứng thẳng hành tẩu một đầu đại mãng xà nhìn qua lộ ra như vậy một vòng buồn cười hương vị bất quá bây giờ u ú lì ạ mộ cùng h e l e na có thể một điểm muốn cười r ụ c vọng cũng không có chỉ cần đọc qua tuyệt vọng niên đại quyển sách này người đều biết cái này kinh khủng quái vật Địa ngục 7 ma xa ngục vương một trong, một ám dạ Địa ngục xâm li n cũng sớm thì t ô đi, thế mà n g a y cả mặc a cửa. vương ông đều tìm tới m Ý lì ông mặc dù là phương tây sáu quốc chi một nhưng là luận quốc lực không bằng sư tâm húng chi phía trên còn có thánh đường làm đại lục phương tây trung tâm chớ đừng nói chi là đại lục bên ngoài còn có đông phương đại chu nguyên thủy đại lục mạo hiểm giả công hội đại lục mới bảy b ì lòn đế quốc các loại mặc dù là một cái đại quốc nhưng là so với toàn bộ chủ thế giới tới nói ý li ô n g chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại vì cái gì trong truyền thuyết đứng đầu nhất địa ngục bảy ma vương một trong sẽ tìm được nơi này đến nhưng mặc kệ bởi vì cái gì hiện tại cường địch trước mắt ngay cả mạnh nhất chiến lược truyền k ỳ cự long an dở dê đều ngã xuống cái đinh trong mắt của mình cái k i a cướp đi chính mình ái thê ra hỏa ở trước mắt bị đánh đến không còn hình dáng t ũ lì ạ mổ trong nháy mắt đúng là có một k i a vui sướng nhưng rất nhanh k i a vi d i ệ u khoái cảm liền bị to lớn sợ hai bao phủ ý lì ổng xong t ũ lì ạ mổ đang run rẩy hai chân không khỏi lót lắc trường kiếm trong tay cơ hồ đem cầm không được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra mồ hôi lạnh không cầm được chạy ra ngoài tam gia chiến sĩ tại người bình thường xem ra được cho cao thủ đối mặt thần thoại ác ma p ú l i a mô liền chạy trốn ý nghĩ đ ề u không căn bản không có khả năng trốn được hắn hiện tại có một loại lập tức mất đi dứt khoát quên mất đây hết thể xúc động nhưng là quay đầu nhìn phía sau hôn mê hệ lần còn có ô m nàng helena p ú l i a mô bắt thịt trên mặt giật mạnh p h ố c cắn nát đầu lưỡi dùng đau đớn để cho mình cưỡng ép chấn định lại helena n g ư ơ i mang theo hệ lần đi p ú l i a mô thấp giọng nói ta là quốc vương hắn khẳng định là hướng về phía ta tới người helena nhìn xem cái này cùng mình cộng đồng sinh sống m ư ơ i sáu năm hoàng đế bệ hạ phảng phất lại lần nữa quen biết hắn như vậy thế nhưng là đột nhiên mỹ lệ hoàng hậu sắc mặt hoảng sợ cẩn thận lời còn chưa nói hết k i a ám dạ xà ma đã hé miệng phun ra một đạo tử sắc thổ tức kia thổ tức là nhanh chóng như vậy ba người ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị tử sắc xương độc bao phủ đi vào xung quanh bị xương độc nhiễm địa phương vô luận là nham thạch vẫn là kim loại đều tê tê nổi lên mềm hóa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn xuống dưới thế nhưng là tại xương độc trung tâm nhất uli a mô hét l e n a cùng hệ lần ba người lại bình yên vô sự ở bên cạnh họ xuất hiện một vòng màu đỏ vòng bảo hộ đem bọn hắn hoàn mỹ đến bảo vệ vòng bảo hộ bên ngoài gạch ngói vụn tại độc vật tác dụng dưới phi tốc ăn mòn sụp đổ mềm hóa trong trước mắt trong hộ cháo không gian p h ả n phất một tòa đứng ở hòa tan phế tích bên trong đào hoang đây là chuyện gì xảy ra b ú ly ạ mộ một mặt mê mang quay đầu nhìn về phía helena phát hiện vị này vương hậu p h ả n phất đối với cái này sớm có đ o á n trước cũng không như thế nào chấn kinh mà tại nàng trong ngực hôn mê công chúa hệ l ẩ n một đầu màu xanh thảm tóc dài đã thay đổi hòa hồng không gió mà bay phản trọng lực chậm rãi lắc lư hệ lần nàng bú li a mô còn không có kịp phản ứng h ệ lần toàn thân đều bay lên hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra lộ ra một đôi kim s ắ c dựng t h ẳ n g đồng long tộc đặc tính bú li a mô sắc mặt kinh ngạc hắn đối h ệ lần thân thế sớm có hoài nghi nhưng suy đoán chỉ là helena cùng an dở dê con gái tư sinh mà thôi nhưng là bây giờ h ệ lần biểu hiện ra huy áp còn có cái này đủ để đối kháng thần thoại ác ma khí thế lại so an dở dê càng hơn cái này nằm ngoài dự đoán của bú li a mô người đến cùng là không giống nhau bú li a mô bệ hạ hỏi ra lời hễ lần liền ngẩng đầu nhìn trời đ ố i kia tử s á t thổ tức phun tới phương hướng há miệng ra ngao ngao ngao ngao một đoàn mật độ cực cao hỏa nguyên tố năng lượng tại hệ lần miệng phía trước ngưng kết lan l ộ t sau đó đ ỗ n g nhiên phun ra hình thành một đạo cứng chắc vô cùng hồng sắc quang trụ xuyên thẳng chân trời k i a nồng hậu dày đặc tử s á t xương độc bị cái này hồng sắc quang trụ trong nháy mắt gặt ra liền ngay cả ám dạ xà ma cũng giật nảy mình lập tức ngậm miệng trốn tránh bị tia thổ tức lau mặt gò má mà qua cứng cõi lân phiến đều bị đốt bị thương hai khối quả nhiên ở chỗ này ám g i xà ma hử lạnh một tiếng nhìn chăm chú kia hồng quang phóng chỉ gặp một đạo hồng sắc thân ảnh phá sương mù mà ra lơ lửng tại hắn trước mặt chính là mái tóc màu đỏ hệ lần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này đã hoàn toàn siêu việt pũ li a mộ lý giải hắn nhìn về phía sau lưng thế tử hệ lần đến cùng là ai hài tử h e l e na thở dài có chút h u oán liếc một cái pũ li a mộ đương nhiên là ngươi ta sao pũ li a mộ nhìn một chút nửa người dưới của mình ta còn có chức năng này vừa dứt lời trên bầu trời truyền đến một tiếng đến từ viễn cổ g à o thét ngầm đầu nhìn lại nguyên bản mảnh khảnh thiếu nữ hệ lần thân thể đột nhiên bành trướng ở giữa không t r u n g biến thành một đầu màu tím nhạt lân phiến cự long khá lắm đầu này long thân dài tiếp cận trăm mét so an dở dê còn muốn lớn không sai biệt lắm gấp đôi chỉ bất quá nhìn dáng người tỷ lệ thể trạng càng thon dài tinh tế không giống an dở dê hình dòng thái như vậy uy vũ hùng tráng cũng là lộ ra một cô rông cái tú mỹ cùng trang nhã kia ám giả xà ma cũng không cam chịu lạc hậu thân thể bỗng nhiên dài ra b i n lớn mặc dù không kịp trăm mét cự long cũng có bình thường l o n g tộc hình thể cứ như vậy một cái xà ma một cái cự long ở trên không trung vướng vũ xoay đánh nhau người xác định đồ chơi kia là con của ta. p u l i ạ mộ nhìn xem Helena, một mặt ngươi tại cùng ta khai quốc tế trò đùa biểu lộ. Hệ lần đúng là con của ngươi. Lần này nói chuyện chính là An giờ dê. đầu này lão long tại xương độc ăn mòn phía dưới trên thân tràn đầy nát giữa vết thương nhưng dựa vào thần thoại sinh vật cường kiện thể phách vẫn như cũ giữ lại một hơi nhưng không hoàn toàn là. đây rốt cuộc là có ý tứ gì. p u l i ạ mộ phủ làm nhân loại hệ lần là ý lì ô n g đế quốc hoàng đế. p u l i ạ mộ cùng mò nẹt đại công chí nữ hoàng hậu Helena con gái ruột. An giờ d từng chữ nói ra mà nói nhưng là t r o ngũ cơ sắc cự long có thể tồn tại đến nay cũng là bởi vì kế thừa hắn đại bộ phận lực lượng đệ nhất dòng roi nhóm đứng ở ngũ sắc cự long một bên tại long tộc dài r à n g dặc trong lịch sử đạc sở cùng mình đệ nhất con cái phát sinh qua không chỉ một lần chiến tranh mỗi một lần đều cực kỳ thắng thiết trải qua vô số năm giao phong rốt cục đ ể vị này táo bạo thái cổ long vương t ử bỏ d i ệ t tuyệt chính mình hậu đại suy nghĩ nhưng đệ nhất long tự cũng chỉ thường một vị còn sống sót chính là sách đá mạt đại nhân Trưng 28, hai vị một thể. tới, Tới được. An nói nói hoàng đế này chậm một hồi mới phản ứng、được. Nếu là viên Giờ 28, hai phá chậm hồi đối với mới vị vỡ, vị Mồ mức một Dê đế Lì là Á quá c� đó là vì để vĩ đại long chi trưởng nữ trung sinh an giờ dê thở dài đệ nhất long tự mặc dù cũng có được tiếp cận thái cổ long lực lượng nhưng cuối cùng kém nửa cái cấp độ không giống đạ gây s ơ như thế có được vĩnh hằng tuổi thọ nàng lão nhân ra cũng sẽ giải yếu cũng sẽ chết đi 16 năm trước, lì ông Bắc bộ trận kia địa chấn, nhưng thật ra là Long chi trưởng nữ vẫn lạc. Bất quá, làm cường đại thần thoại sinh vật, nàng tinh thần cùng lực lượng, cũng không vấn tán. Long tộc các trường làm mà trước, bắt thật vất Bất thoại vật, theo tức tiêu tộc ra Chi lạc. lực có lạc các cho Y Lì là lập Lao, bộ kia đại địa để đ vì vĩ quá, tìm một cái sách đá m ặ t đại nhân trực hệ hậu đại đem lực lượng rót vào trong đó giống cái long tộc thể nội để thay thai ngén để vĩ đại sách đá m ặ t chúng sinh nhưng vấn đề là sách đá m ặ t đại nhân cơ hồ không có lưu lại qua dòng dõi đương kim trong long tộc căn bản không có máu của nàng hôn thẳng đến về sau một vị lớn tuổi long tộc nhớ tới trước đây thật lâu sách đá m ặ t đại nhân đã từng hóa thân nhân loại cùng một vị nhân loại nam tử mến nhau ở nhân gian lưu lại hậu đại kia hậu đại huyết mạch mặc dù trải qua nhiều năm pha loãng mặt ngoài nhìn đã cùng bình thường nhân loại không khác nhưng xác thực phù hợp yêu cầu danh tự của người nam nhân kia gọi là g e di an mò n e t hắn hậu đại ngay tại lúc này hùng ngồi ý ly ổng tây bộ mò nẹt công tức một mạch cho nên h e lê na nhưng thật ra là long tộc long tri trưởng nữ hậu duệ u ly á mồ không dám tin nhìn về phía mình hoàng hậu h e lê na thở dài nhẹ gật đầu cho nên m ộ ư ơ i sáu năm trước ta đi tới ý ly ổng đô thành đại não an giờ dê thở dài đồng thời tuyên bố muốn dẫn đi xinh đẹp nhất tôn quý nhất nữ tính kỳ thật ta chính là vì h e lê na mà đến ta đưa nàng mang về sách đá mạt đại nhân di thể bên cạnh đ hélena nàng h h n chưa từng có phản bội ngươi hắn là vì bảo hộ ngươi bảo hộ ý lì ổng đế quốc mới căng nguyện hiến thân thay ngén sách giá mặt đại nhân lại là dạng này bút lì á mổ quay đầu nhìn về phía helena vị này vương hậu chính buông xuống đôi mắt nghiêng đầu đi ngươi vì cái gì không cùng ta nói đâu nhớ lại mười mấy năm qua chính mình đủ loại ngờ vực vô căn cứ tụ i lì ạ mổ tự trách vô cùng là chúng ta để hắn bảo mật an giờ dê nói cho dù có sách giá mạt đại nhân lực lượng hệ lần lúc nhỏ cũng rất yếu lối chúng ta cùng helena ký kết khế ước không để nàng nói ra chân tướng sự tình đồng thời chúng ta trả cho helena một cây thủ hộ sáo rồng nếu có cần có thể tùy thời thổi lên ta sẽ lập tức đổi u tới bảo hộ bất quá bây giờ hệ lần đã lớn lên cũng thấy tỉnh sách giá mạt lực lượng bí mật này cũng không cần lại bảo vệ nói an giờ dê nâng lên đầu rồng to lớn nhìn lên bầu trời bên trong run dày hai con quái vật sách đá mạt đại nhân nhất định có thể chiến thắng con k i a địa ngục ma vương thế nhưng là vừa dứt lời k i a ám dạ xà ma cái đuôi đột nhiên dài ra hóa thành một đầu roi dài lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đ ả o qua Xoát! roi, so đao trong thoại long vào gào đạo Cái ngáy sách á cái cánh. cánh sách á cái một mắt cắt đứt sách mặt một thần thuần mặt chỉ là thấp một cái thân bị, ngừng đầu gào thét một tiếng, phun ra một đạo màu đỏ thổ tức, thẳng còn sắc cự cũng chỉ phải phi này muốn bén, Nhưng không đơn hành, ngừng phun bắn mà là màu may ra đầu đỏ dựa bị, ph về x o á t x o á t tại sách đá mặt trên thân lưu lại từng đạo thê thảm vết thương thần thoại cũng chia đủ loại khác biệt sách đá mặt lúc toàn thịnh còn không phải là đối thủ của đạ i ệ u sơ đối mặt có thể cùng đạ i h i sơ đỏ sức một hai địa ngục bảy ma vương vốn cũng không có ưu thế đặc biệt là hệ lần biến hóa thần thoại cự long còn chưa đủ thành thục vừa mới bắt đầu mượn một cỗ mãng kình sông đi lên còn đánh cho có đến có về bây giờ đã bị thương lực lượng lập tức liền tiết không ít tại liên hoàn công kích phía dưới rơi xuống lăng không biến hóa trở về hệ lần bộ dáng đáng chết an giờ dây nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết khí lực nhảy lên thật cao tiếp nhận hệ lần u lì á mùa cùng h e l e n a vợ chồng lập tức chạy tới ôm lấy mình nữ nhi phát hiện cái này tiểu công chúa đã biến trở về mái tóc màu xanh lam đã mất đi ý thức lần này thật phải kết thúc sao u lì á mùa ô m thật chặt vợ con của mình ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xà ma lâm vào thật sâu tuyệt vọng đúng lúc này từ khói đặc bên ngoài đột nhiên luồn vào một viên đầu rồng to lớn mở ra miệng rộng hướng phía ám dạ xà ma tới t khá lắm cái này long đầu liền đạt tới hơn trăm mét dài to lớn vô cùng dữ tợn đáng sợ mở ra miệng rộng từng khỏa răng thật giống như hoàng cung đại điện cây cột hai hàng dạng này cự răng giao thoa mà đến phản g phất muốn thôn phệ hết toàn bộ bầu trời đó là cái gì ám giả xà ma cũng giật này mình vung đôi đánh ra mấy đạo công kích quất vào vậy lòng đầu bên trên s ắ c thực lưu lại thật sâu vết thương thế nhưng là tương đối hơn trăm mét dài đầu tới nói cái này mấy đầu vết thương căn bản không có ý nghĩa đầu rồng to lớn tăng tốc độ một n g ụ m đem ám giả xà ma thôn phệ nuốt vào trong miệng một màn này thấy trên mặt đất mấy người trợn mắt hốc mồm viên kia lòng đầu là đạo h i u sơ an dở dê nuốt ngụm nước bọt thế nhưng là đạo h i u sơ cũng không có khổng lộ như vậy a chỉ một thoáng kia đầu dòng to lớn đột nhiên bắt đầu và mẹo vành trướng biến hình sau đó một tiếng ẩm vang nổ thành mảnh vỡ cường đại sóng súng kích thậm chí đem chúng quanh khói thành phố sương mù xua tan mở lộ ra bầu trời trong xanh tại trung tâm vụ nổ xuất hiện một đạo nhìn qua phổ phổ thông thông nhân loại bóng lưng trong tay hắn thì bóp lấy kia ám giả xà ma thon dài cái cổ lại nhìn cái kia đáng sợ quái vật thậm chí ngay cả dây r ù a khí lực cũng không có sau đó cái kia nhân loại tay giơ lên sinh ra mấy cây nhánh cây đồng dạng đồ vật trực tiếp cắm vào cái này ám giả xà ma trong đầu nhánh cây cốt cốt p h u n trào tựa hồ tại hút cái gì xà ma thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát cuối cùng biến thành h â y khô bị cái k i a nhân loại tiện tay vứt bỏ cái đó là cái gì trên mặt đất mấy người đều một mặt trấn kinh đã thấy k i a nhân loại quay đầu cùng bọn hắn liếc nhau một cái đưa tay vứt xuống đến một cây chặt cây quay người liền bay mất là hắn thị lực tốt nhất a n dở dê thấy do gương mặt kia vội vàng biến thành thân người đi nhặt cây kia c h ặ t chỉ thấy phía trên mọc lên mấy khoả đỏ bừng mê người quả hắn lập tức mất một viên vào trong bụng sau đó cầm còn lại quả trở lại bù lì a m ồ mấy người bên cạnh cùng bọn hắn chia ăn xem ra chủ thế giới được cứu rồi truyền kỳ hồng long mặt lộ vẻ vui sướng nghĩ đến chương hai mươi chín thánh đường vây công triệu c à n không i ả i quyết đám dạ xà ma rút mất hắn tinh hoa năng lượng cảm giác lực lượng của mình lại có tăng lên đại khái là cùng là người chấp hành nguyên nhân triệu c à n k h ô n phát hiện thôn vệ những ngày địa ngục ma vương năng lượng về sau coi như không có phát hiện thu hoạch được cái gì năng l ư ợ n g mới chỉnh thể lực lượng cũng sẽ có điều tăng lên mặc dù trong đầu có vô hạn linh thạch làm trẹo trống nhưng là bị giới hạn tự thân cường độ cái đồ chơi này phát ra công suất vẫn là có nhất định hạn chế những n à y địa ngục ma vương hoặc là nói nhị tinh người chấp hành lực lượng phảng phất một chút xíu mở ra những n à y hạn chế nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn khung xương càng phát tươi sống kiêm mơ hồ nhịp tim cũng càng phát hữu lực triệu càng khôn biết rõ đây là cái kiêm h ấ n luyện viên tiếp cận khôi phục dấu hiệu kim cương khô lâu lực lượng bản thân tại xuất xưởng một khắc này liền cơ bản định hình mặc dù hắn đoạn đường này mạo hiểm thu được rất nhiều năng lực mới tỉ như thổ tức tỉ như thế giới thụ tỉ như cốt mạch t h ê n diễn nhưng là xương cốt lực lượng bản thân c nhưng là triệu càng t khôn mặc dù muốn mạnh lên lại cũng không nghĩ thỏa hiệp cũng không muốn từ bỏ chính mình linh hồn so với dựa theo tiểu manh nói phương pháp để huấn luyện viên một bước đúng chỗ phục sinh hắn càng hy vọng thử một chút biện pháp của mình một chút xíu giải tỏa lực lượng đến có thể chiến thắng máu lan tinh điểm tới hạn về sau liền dừng lại để cái kia ngủ say ước vạn năm l á o cốc đầu tiếp tục ngủ đi đương nhiên nếu như có thể mà nói lại tìm chút giúp đỡ nói không chừng có thể ít giải tỏa điểm lực lượng ôm ý nghĩ như vậy triệu c à n k h ô n rời đi ý lì ổng đâm đầu thẳng vào địa trung hải hướng phía tây cạ dập châu trung tâm thánh đường sở tại địa cạ rộ lìn đảo xuất phát nhưng mà còn không có tới gần hắn liền từ xa xôi mặt biển bên trên thấy được bốc lên ánh lửa cùng lấp lánh ma pháp quả nhiên làm tây cạ dập châu nơi quan trọng nhất thánh đường quả nhiên bị công kích triệu càn khôn bên ngoài thân vật liệu gỗ tăng sinh đem thân thể hoàn toàn b a o khỏa tạo thành đạn đạo đồng dạng đầu nhọn lưu tuyến tạo hình một đường r a tốc mà đi hắn không có học qua không khí động lực học nhưng bắt chước kiếp trước nhìn thấy phi hành khí bản năng cảm thấy cái này tạo hình hẳn là càng nhanh một chút c ả rỗ lì nào hiện tại đã là một phiến đất hoang vu ác ma tiến đến quá mức đột nhiên lúc đầu bởi vì hẹn rộ tiên đoán thánh đường một mực lấy mấy tháng sau làm mục tiêu toàn lực chuẩn bị chiến đấu bên trong rất nhiều thánh kỵ sĩ cùng mục sư đều bị p h á đi đại lục các quốc gia tham dự động viên thánh đường bản bộ ngược lại ở vào tương đối rảnh rỗi hư giai đoạn thế nhưng là không nghĩ tới ác ma hết lần này tới lần khác tại thời gian này điểm làm đột nhiên tập kích toàn bộ thánh đường bị đánh trở tay không kịp chỉ có thể vội vàng ư ỡ n g chiến toàn ở trên đảo tiếp theo phiến hỗn loạn vì đối kháng ác ma thánh đường pháp thuật phòng ngự đã khởi động giáo tông đại nhân tự thân xuất mã cầm trong tay thánh quyền trượng sắp nhập bên trong trụ cột lấy tự thân ma lực làm dẫn đạo kích hoạt lên thánh đường cỡ lớn phát trận để to lớn bình chướng bao phủ toàn bộ tầng bộ đem phần lớn bình chướng bao phủ toàn bộ đem phần nhưng vẫn có không ít ác ma bị giam tại bình t r ư ớ n g bên trong trong đó không thiếu truyền kỳ ác ma thánh đường đại chủ giáo một vị cấp chiến sư chính dẫn đầu pháp sư đoàn cùng một vị truyền kỳ cấp bậc đốt tấn ma đ ố i kháng làm thánh đường mạnh nhất võ giả sám lao sư cũng xuất lĩnh tinh kỵ sĩ ngay tại vây công một vị truyền kỳ cấp bậc tận thế với ma đến nỗi lưu tại thánh đường thánh võ sĩ nhóm cũng cùng châu chấu đồng dạng trải rộng toàn đảo địa ngục quái vật triển khai quyết tử chiến đấu ngoại trừ những n à y thánh đường cao thủ trên chiến trường còn có thể nhìn thấy mấy cái tạo hình đặc dị mặc lấy động lực thiết giáp chiến sĩ thân ảnh là đến từ thiên đường chiến sĩ thiên đường đối với chủ thế giới đột nhiên gặp tập kích cũng không phải không phản ứng chút nào chí ít làm thiên đường tại chủ thế giới đối chiếu tiêu chuẩn meo điểm một trong nơi này là bọn hắn dễ dàng nhất đưa tiễn chiến sĩ địa điểm chỉ bất quá thời gian cấp bách tạm thời chỉ có thể vỗ xuống một chút binh lính bình thường mà trong đó mạnh nhất một vị là triệu cản k h ô n yêu cầu đưa tới a xoáy không sai tại thiên đường trên bầu trời a xoáy đã biến thành sáu đầu móng vuốt cự trùng hình thái cùng một vị dữ tợn đáng sợ thần thoại ác ma chiến đấu v i ệ ác ma tạo hình phong cách cùng a xoáy có chút cùng loại Cũng rõ ràng mang rõ t hai e o động vật chân đốt vết tích, mọc lên tám đầu đ chân lên chân, cứng rắn giáp sác, sắc bén vật vết tích, tám mọc sắc liêm sát, rắp o to cùng lớn răng con đại trùng tử ở giữa không trung mười mấy chân công kích lẫn nhau chỉ còn đầu đầu tàn ảnh đánh cho giáp sát bay loạn máu tươi văng khắp nơi kia là tương đương thảm liệt mà cái này chính là triệu càng khôn hừ lạnh một tiếng bên ngoài thân bao trùm vật liệu gỗ bắt đầu tăng sinh to dài đạn đạo trước trước sau sau sinh ra hơn mười đầu xúc tu mỗi một đầu cuối cùng đều tạo thành một cái cự đại lưỡi dao theo triệu càn k h ô n tiến lên phi tốc xoay tròn hắt ra phảng phất liên tiếp to lớn cánh quạt cái này cánh quạt lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đâm vào cạ rỗ lìn đảo trên không từ chỗ nào chút ngàn vạn công kích thánh đường vòng phòng hộ ác ma ở giữa xuyên qua xoát xoát xoát xoát triệu càn khôn phảng phất một cái cự đại phi hành cối x a y thịt những nơi đi qua tất cả ác ma đều bạo thành một đoàn thịt nát bầu trời hạ xuống huyết vũ trong nháy mắt liền sạch sẽ rất nhiều tịnh hóa bầu trời về sau triệu càn khôn lại hướng phía thánh đường vòng phòng hộ xung quanh vung xuống mấy trăm hạt giống. những n à y hạt giống ở giữa không trung liền điên cuồng tăng sinh biến hình hóa thành từng con ba đầu sáu tay quái vật ưa bằng gỗ lơi đao xông vào thành quần kết đội ác ma bên trong điên cuồng giết chóc tại trong thánh đường chiến đấu đám người chú ý tới một m à n này đều hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời thẳng đến triệu c ả n k h ô n rút đi cánh quạt bề ngoài lộ ra chân thân bọn hắn phần lớn một mặt m ở mịt phần lớn người còn chưa không biết cái này đã từng chân chính cứu vớt tây cả giật châu nam nhân nhưng là thánh đường vòng phòng hộ đỉnh lại mở một cái lỗ hỏng để triệu càn k h ô n thuận lợi tiến đến người khác không biết giáo tông đại nhân thế nhưng là biết đến lao triệu sau khi đi vào nhìn thoáng qua để nhưng đang l i ề u mạng chiến đấu a xoái vung tay ném ra một thanh hẳn giống đánh vào a xoái t r ê n thân tự động bò hướng trên người hắn từng cái khớp nối có trôn ở dưới da tăng cường bắp thịt lực lượng có bám vào bên ngoài thần tăng sinh ra cường lực m ụ c giáp cũng có cắm vào ngũ tạng lục phủ chuyển vận sinh mệnh năng lượng nói tóm lại cơ hồ một máy mắt a xoái thương thế trên người liền cơ bản khép lại đồng thời thực lực cũng tăng cường rất nhiều xử lý con kia côn trùng ác ma chỉ là vấn đề thời gian yên lòng triệu càn khôn bay thẳng nhập thánh đường tổng bộ gặp được giao t ô n g đã giảm bớt đi vô dụng hàn huyên lao triệu đi thẳng vào vấn đề hỏi t h á n h kiếm đâu chương ba mươi ma vương tung tích t h á n h kiếm đâu đối mặt triệu càng k h ô n chất vấn ngay tại duy trì pháp trận phòng ngự hải văn giáo tông hơi s ư ơ n g sở đắp bị thiên sứ mang đi thiên sứ triệu càng khôn s ư ơ n g sở chuyện khi nào ngay tại hai ngày trước giáo tông động viên duy trì pháp trận trả lời triệu càng khôn lời nói càng h i ể n phí sức lao triệu thấy t h ế nhữ nhữ mày cũng thân thủ bắt hắn lại thánh quần trượng vô hạn linh thạch vô tận lực lượng quần quận tràn vào chỉ một thoáng thánh đường tổng bộ bên ngoài pháp trận phòng ngự sáng lên hào quang trói mắt các nơi trên pháo đài ma pháp pháo càng giống như điên q u ồ n nếu như nói nguyên bản ma pháp đạn là kiểu cũ đạn pháo lời nói như vậy hiện tại ma pháp đạn quả thực là tàu mẹ đạn đạo siêu siêu bắn ra đem những cái kia may mắn còn sống sót gác ma nổ phá thành mảnh nhỏ ngao ngao kêu thảm hai ngày trước nha triệu càng không hít mắt đó không phải là ta bên trên thiên đường thời điểm có triệu càng k h ô n chia sẻ áp lực lão dạy tông minh hiện t h ở phào thế nhưng là nghe được lao triệu lời nói về sau lập tức giật mình ngươi đi qua thiên đường ừ n còn gặp qua thượng đế triệu càn khôn sờ lên cái cảm mang đi thanh kiếm khẳng định là tiểu manh ý tứ nàng muốn làm gì đang khi nói chuyện bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn để thánh đường đại điện đều đi theo đung đưa chuyện gì xảy ra giáo tông giật này mình coi là ác ma lại đến cứu viện binh không có việc gì triệu càn khôn ă n ủi là a x o á i đánh thắng con kia thần thoại ác ma bị xử lý nói hãn tại trong đầu đúng a đẹp trai ra lệnh chỉ chốc lát đã biến trở về hình người a x o á i phi tiến vào đại điện trong tay bưng lấy một viên còn tại phốc phốc khiêu động trái tim chủ nhân ta đánh thắng n g ư ơ i hạt giống quá lợi hại a x o á y vừa thấy được triệu càn khôn liền vui vẻ ra mặt hai ba bước chạy tới dâng lên trong tay trái tim đây là n g ư ơ i muốn chiến lợi phẩm làm không tệ triệu càn khôn một thanh tiếp nhận mở ra thế giới thụ giáp tạo thành miệng rộng một ngụm nước vào kia ăn lông ở lô dáng vẻ thấy lao giáo tông cũng không khỏi đến nhữ mày cái kia chủ nhân a x o á y n g ự khi có chút phun ra nước vào ta có một điều thỉnh cầu triệu càn k h ô n thấy thế cười ha ha đi phải ít hỗ trợ đi hở làm sao ngươi biết a xoáy đang dùng cái kia có hạn ek ở châm chức nên như thế nào hướng triệu c ả n k h ô n đưa ra t h ỉ n h cầu không nghĩ tới chủ nhân trực tiếp đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ tiểu tử ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi kéo cái gì ba ba lao triệu cười cho hắn một c ước đi thôi thầy ta cùng h ổ lặt trào hỏi t a ơn chủ nhân a xoáy lĩnh mệnh táo tử xông ra đại điện ngoài cửa liền sinh ra một đôi cánh bay đi cả kinh giáo tông vội vàng thao tác mở cho hắn một cánh cửa ma vương chiến tử trong thánh đường những cái kia cấp thấp ác ma tan tắc đến càng nhanh trận này phản kích chiến xem như đánh thắng、Hô. phát hiện c ả r ổ lìn trên đảo ác ma đã không đủ gây sợ hải văn lao giáo tông nhẹ gật đầu rốt cục triệt bỏ phòng hộ phát trận may mắn mà có người a lao giáo tông lau mồ hôi còn có người người hầu thần thoại chi uy xác thực không phải truyền kỳ có thể ngăn cản nói đến đây lao giáo tông siết chặt nằm đấm cuối cùng này bức tường ngăn cản rất khó khăn phá vỡ triệu càn khôn nhìn xem cái này già trên tám mươi tuổi chi niên lao giáo tông không khỏi nhớ tới trước đó từ ỷ xạ bờ lạn nơi đó nghe được nhân loại loại này đẳng cấp sinh mệnh muốn đột phá thần thoại cảnh giới tại toàn bộ vũ trụ đều là cực nhỏ sát xuất sự kiện chủ thế giới trăm năm ra hai cái còn có một cái hư hư thực thực t ử thần đã là chúng số bình thường may mắn còn lại những này chuyển kỳ cao thủ chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua sau cùng ngưỡng cửa đến tập kích thánh đường chỉ có cái này một cái ma vương sao triệu càn k h ô n tính một cái tuyệt vọng niên đại bên trong ghi lại địa ngục bảy ma vương ngàn năm trước đó liền có hai vị vẫn lạc hiện tại hắn thấy được phạm địch già la thi thể tự tay giết chết huấn loạn l ã n h chúa khảm ngươi lãi nặng su cụ bật nữ vương cùng ám dạ sa ma chỉ còn một cái đại ác lanh chúa gùn dợ rồng không có gặp mà lại trải qua ngàn năm địa như g ụ c có lại n â n tạo ma v ơ n năng lực, trong đó khẳng định có người nổi g lực, có bật thay đó bảy ma vậy ư Như ơ n này hẳn là một trong g giết chi chết mới cái vị, vừa v A một xoáy là số đó. Như vậy nói cách khác còn lại hai cái ma vương không có gặp một cái là gùn dợ rồng một cái là không biết còn những cái kia thực lực hơi kém một chút chỉ có thể coi là sờ đến thần thoại ngưỡng cửa nhân tạo ma vương càng là không biết có bao nhiêu h ắ n một đường bay đến chỉ thấy được võ thần xử lý bốn cái còn lại đều là đơn độc ma vương có chút kỳ bay a công kích thánh đường chỉ có cái này một cái giáo tông nhẹ gật đầu nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta đại lượng cao gia i ác ma cũng bao quát rất đa nghi giống như địa ngục ma vương đều tại hướng hai cái địa phương tụ tập hai cái địa phương triệu càn khôn xứng sở chỗ nào một cái là nguyên thủy đại lục nói dạy tông vọng hướng về phía phương tây một cái khác là sư tâm đế quốc sư tâm triệu càn khôn giật này cả mình nguyên thủy đại lục bên kia là đại lượng ma tổ quân đoàn còn có cường lực ác ma mà sư tâm bên kia có người thấy được đại ác lãnh chúa gủn dợ rồng tung tích thế nhưng là giáo tông lời còn chưa nói hết triệu càn khôn đã xông ra đại điện một phi hướng về phía phương tây sư tâm đế quốc ở cái thế giới này đối với triệu càn khôn có ý nghĩa phi phạm kia là hắn tiếp xúc đến cái thứ nhất nhân loại quốc gia kia là hắn ổn định sinh hoạt thời gian dài nhất quốc gia nơi đó có bằng hữu của hắn có hắn hồi ức có hắn trường cũ có rất rất nhiều hắn không đành lòng quên đồ vật di họ anờ cờ lini mạ kỳ nọ sẽ dở chờ lấy ta triệu càn khôn bên ngoài thân cây tối tăng sinh lại khôi phục đạo đạn hình thái một đường gia tốc thậm chí bởi vì cùng đại khí ma sát mặt ngoài cây giáp bắt đầu thiêu đốt nhưng hắn không quan tâm đốt rủiền lập tức bổ sung chỉ là càng không ngừng gia tốc Ra tốc, lại thêm nhanh. Rốt nhanh. qua địa trung hải, thấy được nước biết sông, xa xa thấy được, tòa tốt, thêm vượt trung thấy biết thấy lại hải, hắn nước sông, cục, được được, không i a tây cả dập ù n nhất thành g vị thị, h tịt. cả dẹn k hắn không nhìn thấy tầm mắt bên trong tòa kia hình bắt giác hùng thành chỉ là hắn mong đợi huế tượng sự thực là nơi đó đã trở thành một phiến đất hoang vu không còn có cái gì nữa vô luận là tường thành đường phố hoàng cu n g thậm chí ngay cả phế tích đều không có còn dư lại chỉ còn lại một cái cự đ ạ i b ẹ p tan hố theo nước biết sông nước sông rút vào dâng lên quần quần hơi nước mà tại kia hơi nước bên trong một đạo to lớn nửa người nửa dòng thân ảnh như ẩn như hiện đại ác l ã n h chúa gùng dở rồng tuyệt vọng niên đại ghi chép bên trong bảy đại ma vương bên trong nhất to lớn nguy hiểm nhất một vị cầm trong tay ma kiếm len nghi quét ngang chủ thế giới vô số cao thủ thậm chí ngay cả thái cổ long đạ ghi sở đều khó mà thủ thắng cuối cùng tại đạ ghi sở cùng dũng giả r u ộ t sở liên thủ phía dưới bị đánh bại cái này t a ác nhất kinh khủng nhất quái vật chính là để cạ dẹn tịt cho một mùi lửa kẻ cầm đầu triệu c à n khôn muốn rách cả mí mắt ngâm chuẩn lấy tia to lớn thân ảnh lần nữa g a tốc trực tiếp đụng tới g ú ù g dợ r ộ n g tuyệt vọng niên đại bên trong chỗ ghi lại mạnh nhất địa ngục ma vương hắn có khổng lồ càng hơn thái cổ cự long hình thể kinh khủng đến mức có thể xé mở lực lượng của đại địa phun ra ra hòa tan cực địa sông băng h ỏ a diễm ơ có thể bổ ra dây núi cự kiếm ma kiếm len nhi trong truyền thuyết là địa ngục hóa thân và ác thủy tổ ma quân truyền thừa xuống thần khí năm đó g ú ù g dợ r ộ n g cầm trong tay thanh này vô kiên bất tội cự kiếm giết chết đ ế n không hết chủ thế giới cao thủ cuối cùng hắn cùng năm đó tham ăn bạo quân đối mặt thái cổ cự long đạ cơ sở cùng cầm trong tay thanh kiếm dũng giả r u sở tham ăn bạo quân đồng dạng cũng là một cái kinh khủng cự thú nhưng là thực lực so với gõ đờ dần phải kém quá nhiều cơ hồ khai chiến liền bị đạ ghi sở căn đức thiết hầu về sau cục diện căn bản là đạ ghi sở cùng rụt sơ đại đế liên thủ đối kháng gùn dợ rồng vị này cường đại địa ngục l ã n h chúa lấy một địch hai vẫn có thể ứng phó được đến thế nhưng là cuối cùng đang kịch liệt đối đầu bên trong hắn ma kiếm lẻn ní bị dũng giả thánh kiếm đoạn cương t r h i c h ặ t đức đã mất đi vũ khí ma vương rốt cục chạy chối chết lần này bại trận để gùn dợ rồng giới hoài ngàn năm trở lại địa ngục hành tinh về sau cứ việc kỹ thuật mới thay thế sáng tạo ra hắ cứ việc cự thú ma vương đã được chứng thực cũng không thích hợp chiến đấu nhưng là gôn dợ rồng vẫn không hề từ bỏ mạnh lên ý nghĩ làm cái cuối cùng may mắn còn sống s ó t cự thú ma vương hắn kéo lấy hình thể khổng lồ không ngừng tu hành dựa vào thực lực cường đại không có bị những học sinh mới thần thoại ác ma đào thải thậm chí chế trụ những cái kia nhị tinh người chấp hành một mực một mực chiếm cứ lấy mạnh nhất địa ngục ma vương danh hiệu liền ngay cả kia bẻ gãy ma kiếm len n h hắn cũng không hề từ bỏ hắn đem trong địa ngục cường đại hỏa nguyên tố quấn quanh ở trôi này bẻ gãy thần binh bên trên vung ra từng đạo nóng bỏng sóng lửa hắn trả cho trôi này kiếm gây lấy một cái tên mới chiến tử len n y hắn một mực chờ đợi chờ lấy ngàn năm sau ngày đó chờ lấy lần nữa d á n g lâm chủ thế giới phải dùng thanh này đã từng bị thanh kiếm chặt đức m a kiếm chiến tử len n y lần nữa cùng thanh kiếm đoạn cưng người nắm giữ phân cao thấp bởi vậy lần này chủ thế giới s â m l ớ n hắn không chút do dự lựa chọn sư tâm đế quốc lựa chọn c ả dẹn tỳ thế nhưng là lần này dũng giả không tại liền ngay cả đạ cơ sở cũng đã v ấ lạc không có đối thủ đưa cho hắn đánh bại hắn vĩnh viễn không cách nào rửa sạch nhục nhã dưới cơn nóng giận cùng giờ rộng phát động mạnh nhất hỏa diễm ma pháp. triệu hắn đến vẫn thạch khổng lồ đem chọn tòa cạ d ẹ n tịt thành san thành bình đ i ệ n hắn muốn đoạn tuyệt dũng giả huyết mạch ngay tại đáng sợ gùn g i ờ rồng tại cạ d ẹ n tịt phế tích bên trên bồi hồi trà đạp thời điểm một viên tiêu đốt thiên thạch từ đông phương một đường bay đến đó là cái gì gùn g i ờ rồng cảm giác nguy hiểm chú ý tới vật này thật nhanh không phải thiên thạch trốn không thoát ý thức được điểm này thần thoại ác ma lập tức giờ cao lên bẻ gãy cự kiếm chiến tử len ni hỏa diễm b ư c lên bảy tầng hỏa diễm hỏa diễm bước lên bảy tầng hỏa diễm hỏa diễm t r n g nháy mắt hình thành ở trước mặt h triệu càn k h ô n thế giới thụ đạn đạo đâm đầu vào hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g vê anh trong nháy mắt bảy tầng bình t r ư ớ n g cùng nhau xuyên thủng khổng lồ hỏa d i ễ m nguyên tố tan ra bốn phía quét sạch toàn bộ tan hố làm sao có thể g ố g dở r ộ n g chỉ tới kịp phản ứng ra ý nghĩ này cũng cảm giác chính mình nằm ngang ở trước ngực kiếm gây truyền đến d u n g mạnh sau đó chính là phần bụng tao n ộ i trọng kích đây rốt cuộc là thứ gì g ố g dở r ộ n g sau cùng suy nghĩ bị to lớn va chạm mang tới sóng sung kích chỗ xe rách rầm rầm rầm đã trở thành phế tích cạ rẽ t í lần nữa nhắc lên to lớn bạo tạc tại trung tâm vụ nổ một thân ánh lửa cùng than cốc triệu càn không lơ lửng giữa không trung nhìn xem dưới chân kia to lớn đã phá thành mảnh nhỏ thi thể còn có kia đã vặn vẻo trong tay vẫn nắm thật chặt kiếm gãy chiến tử lenny lại đoạn mất một đoạn lần này không phải bị chém nước mà là bị xuyên thủng triệu càn khôn bên ngoài thân ánh lửa cùng t h ă n g cốc bị phía dưới tân sinh vật liệu gỗ thay thế bong ra từng mảng lần nữa biến thành sinh động như thật nhân loại khuôn mặt hắn giết chết gùn dơ rồng nhưng cái này lại như thế nào c ả dẹn t h ì đã không có ở đây thương nghiệp đường phố hoàng cung học viện đều bị từ trên bản đồ xóa đi G.H.A.N., C.G., gồ trường, Cũng Nghĩ càng chủ nhiệm. khôn C.L.I.N.I., viện nỉ cổ lạc tới triệu kỳ đều. đây, ngay tại hắn phiêu phủ ở phế tích bên trên không mặc nghiệm thời điểm sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến một đạo thanh âm quen thuộc triệu c à n không i ậ t mình quay đầu lại chỉ gặp một cái quan g đoàn đối diện bay tới quan g đoàn ngăn cách t r u n g quanh khói đặc cùng sóng nhiệt tại tầng này tầng bảo vệ dưới một cái mập mạp pháp sư hướng phía hắn phất tay mà tới c ợ lini nhì. h nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc triệu c à n khôn con mắt lập tức phát sáng lên vận khởi đại bằng chi lực nên đón tiếp l ấ y ngươi không có việc gì triệu c à n khôn vừa mừng vừa sợ thành thị đều hủy diệt thế nhưng là ngươi là gỗ kịn viện trưởng c ợ lini tại thần thoại ác ma xuất hiện thời điểm di ho a n đang cùng gỗ kịn viện trưởng chuyện thương lượng bạo tạc phát sinh thời điểm viện trưởng kịp thời phát động truyền t ố n g ma pháp mang bọn ta rời đi nhưng là đáng tiếc lúc ấy chỉ có hiện trường mấy người chạy thoát hơn trăm vạn c ả d ẹ n tì cư dân còn có cả tòa thành thị đều đã cho một mùi lửa nói cơ l ì n i lộ ra tiếp hận thân sắc như vậy sao nghe được di ho a n cùng viện trưởng không có việc gì triệu càn khôn ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra xem như vạn hạnh trong bất hạnh vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào triệu càn khôn hỏi cơ lini ta dẫn ngươi đi c ơ lini cười nói khoảng cách cạ r n tìm h không xa tất cả mọi người ở nơi đó nói c ơ lini thao túng quang cầu hướng phía khói đặc bên ngoài bay đi thế nhưng là vừa bay ra mấy chục mét tiểu mập mạp cũng cảm giác mắt tối sầm lại vô số dây leo cùng cảnh hợp thành kín không kẽ hở lưới đem hắn bao k h ỏ a trong đó cấp tốc nắm chặt đột phá hắn quang cầu phòng ngự đem cái này sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ pháp sư buộc chặt chẽ v ữ n vàng là triệu c à n khôn hắn giờ phút này mà không thay đổi dơ lên tay càng ngày càng nhiều cây mây tuôn ra ra cố cái này cờ lini trói buộc ngươi làm cái gì vậy c ơ lì nì tràn mặt mũi đầy h o ả n g sợ, ta là ba ằ n g hữu c ủ n g ư ơ i Cơ càn lì nì à? Triệu k hai ô n lạnh một tiếng. hử một t b ế t chân á i nói kêu Cơ c lì nì, u y chảy. ệ n cũng không có như Trưng có c thế h trôi chảy. Chương 32, chân chính ma vương nghe được triệu càn k h ô n lời nói c ơ lini hơi sưng sở lập tức lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị đừng nói như vậy nha c ơ lini sẽ thương tâm nha triệu càn k h ô n trong mắt hồng quang lấp lóe ngươi rốt cuộc là thứ gì chân chính c ơ lini ở đâu Di hó a nở bọn hắn lại tại đây yên tâm ta không có lửa ngươi cờ lini ha ha cười nói các hữu của bằng n g hữu đối mặt cây mây quân quanh cờ lini vẫn như cũ mặt không đổi sắc ta đã nói rồi đi ta không có lửa ngươi nói triệu thiên kho ngươi quấn quanh ở trên người hắn những cái kia cây mây bỗng nhiên tan rã không phải đứt gãy cũng không phải bị thiêu hủy là trong nháy mắt triệu càng khôn cũng chưa từng gặp qua loại pháp thuật này còn không có kịp phản ứng cỡ lini h đã xuất hiện ở trước mặt hắn tay giơ lên điểm vào trên trán của hắn c i ệ u c à n khôn quanh thân cây giáp cũng trong nháy mắt tan giã biến mất một chỉ này điểm vào hắn ám kim sắc cái chán triệu c à n khôn cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hóa thành trên đường chân trời t h i ể m quang sau đó chưa từng biết rất xa bên ngoài thổ địa bên trên nhấp đoán một đạo hỏa quang bước lên to lớn mây hình ấm đây là thứ độ gì triệu c à n khôn thân ở nóng dực bạo trong nội tâm c ấ t lực đứng lên cảm giác toàn thân khớp nối đều ken k á t vang lên từ khi xuyên qua đến nay hắn còn chưa từng trải nghiệm qua loại cấp bậc này công kích vậy tuyệt đối không phải cờ l i n h i thậm chí không thể nào là chủ thế giới tồn tại là tam tinh người chấp hành sao không thiểu manh nói qua tam tinh phía dưới ta không có đối thủ hiện tại lại cường hóa không ít lực lượng chẳng lẽ là tứ tinh thậm chí mạnh hơn máu lan tinh tên kia không phải muốn tới chủ thế giới tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên sao làm sao lại biến thành cờ lini dáng vẻ chờ chút sinh mệnh bản nguyên bị sinh mệnh bản nguyên chỗ phụ thể sinh vật sẽ thể hiện ra phương diện nào đó cực kỳ xuất sắc thiên phú cờ lini một ư ơ i sáu tuổi tiếp xúc ma pháp hai năm trở thành đại ma pháp sư ba năm trở thành truyền kỳ pháp sư cái tốc độ này đáng chết ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu hắn không có g a t a hắn đúng là cờ lini nhưng cũng là máu lan tinh triệu càn khôn tâm tư thay đổi thật nhanh vừa mới đứng lên liền thấy cờ lini xuất hiện ở đỉnh đầu của mình ánh mắt của ngươi nói cho ta ngươi đoán được ta là ai cờ lini lộ ra một cái để triệu càn khôn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tiêu d u n g đã lâu không gặp huấn luyện viên ta không phải huấn luyện viên triệu càn khôn ngẩng đầu chính là một đạo long tức t h ô to hồng quang đống nhiên phun ra bắn thẳng đến máu lan tinh máu lan tinh vung tay lên một đạo cung mặt bình t r ư ớ n g đứng ở trước mặt mãnh liệt long tức phun ra trên đó bị phản xạ tảng ra phân nhánh dư uy quét qua trùng quanh thổ địa cắt đứt dòng sông thiêu h ủ rừng rậm bổ ra s ô n núi trong nháy mắt để phạm vi mấy trăm km thổ địa hóa thành đất khô cằn giống như địa ngục thế nhưng là cùng lúc đó kim cương khô lâu đã xuất hiện ở máu lan tinh sau lưng mang theo mũi sừng ám kim thiết quyền đập mạnh xuống tới ba một cái tay bắt lấy triệu càn khôn nằm đấm kia thiết quyền bên trên bám vào vô cùng nghĩ lực lại bị hóa giải không còn thấy bóng dáng thăm hơi đục liên tiếp kích sóng xung kích đều không có hình thành mà cái tay này còn không phải c ỡ liên ỉ cái kia hai tay mà là từ sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra cái tay thứ ba hoàn mỹ hóa giải triệu càn khôn xứng sở một quyền này hắn nhưng là dùng tới cốt mạch thiên diễn lực lượng ngay sau đó nắm lấy triệu càn khôn nắm đấm cái tay kia dùng sức u ố n éo chỉ nghe rắc một tiếng hắn khớp nối thế mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm đây là chưa bao giờ có thể nghiệm triệu càn khôn kinh ngạc ở giữa phát hiện trước mắt cái này cờ lì n ì thân thể đột nhiên bắt đầu giống chất lỏng đồng dạng biến hình nguyên bản đưa lưng về phía trong nháy mắt biến thành đối mặt con kia nắm lấy quả đấm mình tay cũng cùng cánh tay trái của hắn dung hợp nhìn xem thật giống như cờ lì n ì đối mặt hắn tay phải nắm hữu quyền của hắn đồng dạng sau đó cái này buồn b rơ lên một, chân. một cước h â n Vâng. Một c này chính đạp ở kim cương khô lâu xương ngực bên trên nương theo lấy cùng loại kim loại vặn vẹo thanh âm triệu càng khôn hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm một đường bay rớt ra ngoài hắn cũng không biết chính mình bay rất xa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau đột nhiên ngã ở trên mặt nước tốc độ cao như vậy nện ở trên mặt nước lực phản chấn so với mặt đất xi măng cũng không kém bao nhiêu triệu càng k h ô n trực tiếp quần c u ộ n lấy đánh lên nước phiêu bất quá hắn cái này nước phiêu mỗi cái điểm rơi bọt nước ở giữa sợ là cách mấy chục cây số cứ như vậy bay nửa ngày triệu càn khôn cuối cùng là từ phía trên xoáy chuyển bên trong tỉnh táo lại lợi dụng kim s i đại bằng chi lực ổn định thân hình trôi nổi tại trên mặt nước tay phải thủ đoạn cùng khựu tay có chút thụ thương còn có ngực mấy chiếc xương s ừ n cũng thay đổi hình nếu như không phải là bởi vì mang theo chút kim loại đặc tính độ dẻo đề cao vừa mới một cước kia chỉ sợ đủ hắn gãy mấy cây xương sườn đây là cái gì lực lượng kinh khủng triệu càn khôn từ khi xuyên qua đến nay kim cương khô lâu thân thể còn chưa bao giờ qua dù là một cái vết cắt máu này lan tinh chỉ là một ước đem hắn đá cho dạng này nơi đây lại là đây triệu càn khôn quay đầu nhìn lại phát hiện chung quanh mặt nước mênh mông vô bờ không giống như là hồ nước là hải dương sao khoảng cách sư tâm đế quốc gần nhất địa trung hải sẽ không phải là biển vô tận đi thế nhưng là rất nhanh một đầu to lớn loài bò sát động vật biển bọt ra khỏi mặt nước lăng không lộn mèo rơi rụng trở về trong biển nhấc lên một đoàn to lớn bọc nước thương long triệu càn khôn trong mắt hồng quang nhanh trong lấp lóe mình bây giờ tại nguyên thủy đại lục phụ cận hải vực một ước đem chính mình từ sư tâm đế quốc đã phải nguyên thủy đại lục cái này sợ là có hơn vạn km、ta. đây chính là n ằ m sao lực lượng sao ha ha ha ha ha ha ha. ý thức được lực lượng trên lệnh về sau triệu c à n khôn n g ẩ n kia ám kim sắp đầu lâu cười ha hả người đang cười cái gì từ triệu c à n khôn đỉnh đầu chuyển đến một tiếng nhàn nhạt nghi vấn không cần nhìn liền biết là cờ lì nhi hoặc là nói tìm về thất lạc sinh mệnh bản nguyên máu latinh n ta đang cười chính mình ngây thơ triệu c à n khôn lắc đầu vốn cho rằng xuyên qua tới về sau là cái long ngạo thiên sản văn không nghĩ tới thế mà còn có khó như vậy bột n u ồ n đánh a chính là loại thái độ này máu lan tinh chậm rãi bay đến triệu càn k h ô n trước mặt lạnh lung tốt h ta ghét nhất chính là như ngươi loại này lúc nào đều có thể cười được thái độ lúc này máu lan tinh đã rõ ràng rút đi không ít cơ ly nỉ h vết tích thân hình của hắn càng thêm vón đòn dài khuôn mặt cũng gầy không ít mặt mày ở giữa thoát khỏi cái k i a nói lắp tiểu mập mạp hiền lành thay vào đó là một cô để triệu càn khôn cũng không khỏi đến chán ghét tâm t à n xem ra ngươi còn tại thôn vệ dung hợp quá trình bên trong a triệu càn khôn hừ lạnh nói xa cách thức vạn nam sinh mệnh bà nguyên ăn có chút tê ra rồi đoán đúng máu lan tinh gương mặt có chút rút ra màu da lại bạch trở tối ở bề ngoài cờ lì nì vết tích lại phai nhạt một chút ta hiện tại vẫn chưa hết đẹp hấp thu hết cái này tiểu mập mạc nhưng ta cho rằng đoán được cái này ngươi hẳn là cảm giác được càng lớn nguy cơ mới đúng ý vị này ta hiện tại còn không phải hoàn toàn thể còn không có khôi phục thời kỳ toàn thị n h lực lượng nói chán của hắn đột nhiên p h n g lên hai cây cốt chất sừng chậm rãi mọc ra mà theo dung hợp tiếp tục ta sẽ càng ngày càng mạnh đã nhìn ra lao triệu mỉm cười cho nên ta không có ý định tiếp tục cùng ngươi đánh dù sao cũng không thắng được mà lại ta biết n g ư ơ i muốn ta trong đầu vật này a nói triệu càn khôn đưa tay điểm một cái sọ não của mình ta có thể tặng cho ngươi cho ta máu lan tinh nhũ lông mày lấy tình trạng của ngươi bây giờ móc xuống vĩnh hàng động cơ mạnh vỡ sẽ lập tức chết đi coi như làm việc tốt triệu càn khôn n h ư m a y bất quá ta cũng không tính móc xuống l ờ i còn chưa dứt kim cương khô lâu bổ nhào đi lên một đầu tiến đụng vào máu lan tinh trong ngực ôm hắn một đường bay lên trên cùng lúc đó trong đầu hắn vô hạn linh thạch cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển thậm chí vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi vô hạn linh thạch hoặc là nói vĩnh h à n g động cơ m ả n h vỡ là có thể cung cấp vô hạn năng lượng vũ trụ trí bảo có thể nói hạn chế vật này công năng không phải ngươi muốn nhiều ít năng lượng mà là ngươi có thể tiếp nhận nhiều ít dòng năng lượng qua thân thể của mình chỉ cần chính ngươi đủ cường đại trên lý luận ngươi có thể từ đó hấp thu ra đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng đến nhưng là hiển nhiên không có người có cường đại như vậy kim cương khô lâu cũng không được đạo lý này triệu càn khôn còn tại trong thành bảo thời điểm liền đã minh bạch cho nên lâu như vậy đến nay nhìn như hắn là tại tứ không kiên sợ hồi náo kỳ thận đối với vô hạn linh thạch sử dụng vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí chưa từng có giới mà coi như thế hắn chỗ thi triển ra lực lượng cũng đủ làm cho hắn khinh thường toàn bộ chủ thế giới cao thủ nhưng nếu như triệu c à n k h ô n bất kể đại giới c ư n g ép đột phá chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất đâu một nháy mắt lực lượng khổng lồ nương theo mà đến chính là mình hủy diệt tự bạo chương ba mươi ba phí công phản kháng dựa vào vô hạn linh thạch cực hạn vận chuyển mang tới siêu lực tài lượng triệu c à n k h ô n đẩy hết u y lan tinh một đường bay lên trên trong nháy mắt đột phá chủ thế giới tầng khí quyển đi tới mênh mông vũ trụ nhưng mà không có cái gì phát sinh không có hủy thiên diệt địa bạo tạng cũng không có năng lượng kinh khủng sung kích triệu càn khôn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cất nối tại kinh khủng phụ t ả i hạ vang lên k à n kẹt lại muốn bản thân hy sinh sao huyết lan tinh ha ha cười nói ngươi cho rằng ta ăn rồi một lần thua lỗ về sau sẽ không có phòng bị sao ăn thiệt r ồ i phòng bị triệu càn khôn không biết huyết lan tinh đang nói cái gì vị này đại ma vương ha ha cười nói cũng đúng ngươi đã không phải là ngươi đương nhiên sẽ không nhớ kỹ đã từng sự t ì n h nói huyết lan tinh bắt lại kim cương khô lâu xương cổ bóc khớp xương vang lên càn kẹt m ặ chẳng c o Triệu c lẽ nói nhân loại dựa vào chính mình lực lượng làm sao có thể có được nhị tinh người chấp hành lực lượng tầng cấp huyết lan tinh ha ha cười lạnh chu trường thăng chính là tại cái này tiểu pháp sư trước đó cái trước có được ta sinh mệnh bản nguyên nhân loại hắn đã thức tỉnh nhị tinh hoặc là dùng kiểu nói của các ngươi thần thoại cấp lực lượng về sau tìm về bộ phận viễn cổ ký ức cho nên mới có thể cố gắng tìm kiếm ngươi hài cốt trộm lấy vô hạn linh hạch ý đồ phúc sinh năm đó người chấp hành chiến tranh ngươi phá hủy nục thể của ta bây giờ lẽ ra thường cho ta nói huyết lan tinh chăm chú nắm rút kim cương khô lâu cổ nhìn xem a cỡ nào đồng thể xác chỉ có như thế đáng thương lực lượng liền có thể chịu được lấy ta huyết lan tinh công kích huấn luyện viên thân thể của ngươi linh hồn của ta lại thêm vĩnh hằng động cơ mạnh mỡ trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất như vậy ra đời nói đến đây huyết lan tinh ngón tay chỉ tại kim cương khô lâu trên c h á n triệu càng k h ô n lập tức cảm giác một cô cường đại lực lượng tinh thần xâm lấn ý thức của mình bên trong đây là huyết lan tinh tinh thần g i a hỏa này muốn cướp đoạt thân thể của mình triệu càng k h ô n ra sức d â y r u ộ n phản kháng nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì huyết lan tinh lực lượng quá mức cường đại là hắn hiện tại không cách nào ngăn cản mà tại cái này xâm lấn quá trình bên trong hắn cũng trái lại thấy được huyết lan tinh ký ức kia là một viên mỹ lệ tinh cầu có màu đỏ rừng cây cùng hải dương màu xanh lục cái tinh cầu kia cư dân cao lớn cường trắng trời sinh liền có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bọn hắn là cái tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị mà trong đó cường đại nhất bộ lạc bên trong cường đại nhất tủ trưởng chính là huyết lan tinh hắn là trên cái tinh cầu này cường đại nhất nhất cơ t r í tồn tại trên thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn cái khác bộ lạc nghe được tên của hắn liền run l y b ẩ y nhìn thấy hắn thân ảnh liền cúi đầu sưng thần rất nhanh quân đội của hắn thống nhất cả khối đại lục thành lập trên viên tinh cầu kia cái thứ nhất đế quốc làm đế quốc kẻ thống trị huyết lan tinh cũng chưa đầy đủ thậm chí cũng không vui hắn cảm thấy rất không thú vị đối thủ của hắn đều quá yếu nếu để cho vân du bốn phương thi nhân đem hắn thống nhất con đường viết thành cố sự thậm chí đều không có gì có thể nói ai sẽ thích loại này tiên về một bên vô địch cố sự đâu vốn có toàn thế giới tài phú về sau hắn bắt đầu khát vọng khiêu chiến khát vọng có thể để cho hắn nghiêm túc đối thủ thậm chí không tiếp đi khiêu chiến thần linh rốt cục có một ngày thần linh xuất hiện ở trước mặt hắn về sau hắn biết rõ những người kia gọi là thánh hiển huyết lan tinh mở ra đoạn thứ hai đời người tìm được mới sinh tồn ý nghĩa trở thành người chấp hành về sau huyết lan tinh cảm giác mở ra thế giới hoàn toàn mới nguyên lai tại hắn tinh cầu bên ngoài còn có rộng rãi như vậy vũ trụ nhiều như vậy thiên hình vạn trạng tinh cầu nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ t r ù n g tộc nhiều như vậy phồn vinh sán lạn văn minh ban sơ người chấp hành kiếp sống huyết lan tinh là h ư n phấn đùa dỡn hắn cảm giác mỗi ngày đều có mới khiêu chiến mục tiêu mới thế nhưng là cuộc sống như vậy kéo dài ước vạn năm về sau lại nhiều văn minh cũng bắt đầu để hắn không làm sao có hứng nổi tinh cầu thấy cũng nhiều cũng liền có chuyện như vậy văn minh phần lớn mang theo thánh hiền cái bóng sinh mệnh hình thái cũng liền như vậy mấy loại khoa học kỹ thuật phát triển càng là cơ bản giống nhau trọng yếu nhất chính là toàn bộ vũ trụ cũng tìm không thấy có thể để cho hắn cảm giác được chuyện khiêu chiến hoặc là người ngẫm lại cũng thế người chấp hành chính là thánh hiền chọn lựa từng cái tinh cầu người nổi bật cải tạo ra mạnh nhất tồn tại hắn tại thi hành người bên trong đều là khinh thường q u ò n hùng duy nhất thu được ngũ tinh chấp hành quan danh hiệu tồn tại trong vũ trụ những cái kia phàm phu tục tử làm sao có thể có có thể cùng hắn đánh đồng với nhau sinh mệnh đâu liền ngay cả thánh hiền tiếp xúc hơn nhiều huyết lan tinh cũng có loại cảm giác bọn hắn cũng liền loại trình độ này đã lâu không thú vị cùng c h ố n g rỗng lần nữa đánh lên trong lòng của hắn nghe nói không mới xuất hiện một cái người chấp hành một thân một mình hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ kia trước đó không phải chỉ có huyết lan tinh đại nhân mới có thể làm đến a đúng vậy a đúng vậy a có người nói hắn có thể là cái thứ hai ngũ tinh người chấp hành đâu vừa mới một mình chấp hành qua nhiệm vụ trở lại phi thuyền huyết lan tinh nghe được thủ hạ mấy vị người chấp hành nói chuyện cái thứ hai ngũ tinh huyết lan tinh đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú đúng vậy huyết lan tinh đại nhân một cái p h ả n g phát sinh tứ chi trường xà nhị tinh người chấp hành phun lời nói nghe nói hắn là đến từ một cái l ệ n h viễn tinh cầu bộ tộc có trí tuệ nghe nói chủng tộc của bọn họ kỳ thật các phương diện năng lực đều rất phổ thông thậm chí ra hỏa này đều là bởi vì n g o ạ i ý muốn mới bị thánh hiền đại nhân c h ọ n chúng thế nhưng là không biết vì cái gì bạo phát ra cực kỳ cường đại tiềm lực trưởng thành tốc độ kinh người đã vượt qua bình thường tứ tinh cấp bậc người chấp hành ồ có ý tứ huyết lan tinh nhẹ gật đầu có cơ hội có thể cùng hắn trao đổi một chút hắn đều cái gì cái này còn không có nghe nói một bên một cái khác mọc lên làn da màu đỏ tướng mạo xinh đẹp nữ tính người chấp hành nhớ lại một chút bất quá nghe nói bởi vì hắn trưởng thành cực kỳ cấp tốc cơ hội hoàn chỉnh kinh lịch nhất tinh đến năm sao mỗi cái giai đoạn cho nên thánh hiền hy vọng phục chế thành công của hắn để hắn làm tân tấn luân hồi giả huấn luyện viên đến truyền thụ kinh nghiệm hiện tại tất cả mọi người dùng huấn luyện viên làm danh hiệu của hắn huấn luyện viên sao huyết lan tinh yên lặng nhớ kỹ cái tên này có lẽ ta có thể đã lâu tìm tới một điểm kích thích Chương đây là so với n bất luận cái gì vũ trụ quái vật đều càng khó giải quyết được nhân thể hiện mệnh lệnh nhiều vị cao tinh cấp người chấp hành tiến vệ cũng chính là tại một lần kia huyết lan tinh rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết kia huấn luyện viên kia là một cái phổ phổ thông thông sinh vật có trí khôn một viên đầu hai cánh tay hai cái chân còn không có chính mình một nửa cao nhìn qua cũng không cường t r á n g cũng không có sắc bén nanh b ư ớ c loại này trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được bình thường sinh vật thế mà lại là cùng chính mình bình khởi bình tọa ngũ tinh chấp hành quan huyết lan tinh bị khơi dậy lòng hào thắng tại nhiệm vụ bên trong áp dụng cấp tiến sách lược điên cuồng công lược một khỏa lại một khỏa tinh cầu thô bạo dọn dẹp sở hữu ký sinh trùng người lây bệnh về sau lập tức tiến về kế tiếp chiến trường tại lấy được huy hoàng chiến quả đồng thời cũng đối cái này tinh vực cư dân tạo thành thương vong to lớn nhưng là huấn luyện viên phong cách lại hết sức vững vàng Hán công chiếm á công c kể từ đó trải qua sau một thời gian ngắn bị huyết lan tinh cứu vớt tinh cầu số lượng xa xa cao hơn huấn luyện viên khu cách ly thứ trên số liệu nhìn huyết lan tinh xác thực muốn ưu tú hơn nhưng là rất nhanh thô bạo xử lý tệ nạn xuất hiện bởi vì không có làm tốt cách ly những cái kia bị thanh lý qua tinh cầu Lại bị n tinh, tinh chạy trốn, chạy trốn cuối sinh cùng thánh hiền không thể không điều lấy càng nhiều lực lượng lại tới đây trải qua giải giằng giặc quản lý mới cuối cùng hóa giải lần này nguy cơ sau cùng tổng kết huyết lan tinh bởi vì phạm vào sai lầm mà nhận lấy trừng phạt huấn luyện viên bởi vì biểu hiện hữu dị nhận lấy ngợi khen đây là huyết lan tinh lần thứ nhất tao nộ thất bại thời điểm huyết lan tinh đơn độc gặp huấn luyện viên một mặt n g ư ơ i rất xuất sắc huyết lan tinh vẫn như c ũ duy trì cao cao tại thượng tư thái sẽ trở thành ưu tú người chấp hành lợi gì giống ta hiện tại không ưu tú giống như huấn luyện viên sờ lên cái mũi ngươi cũng thật lợi hại chỉ là có chút sốt ruột cái mới nhìn qua kia hết sức bình thường ra hỏa thế mà không chút nào biết do khiêm tốn đem cường đại huyết lan tinh đại nhân đối với hắn tán dương chiếu đơn thu hết mà lại thế mà còn dám trái lại cho hắn huyết lan tinh để ý gặp cái này lần đầu đối thoại để quen thuộc người khác k h ú n n ú n huyết lan tinh có loại phát ra từ nội tâm khó chịu nhiều năm về sau thánh địa người chấp hành khảo hạch trên đại hội huyết lan tinh đứng ở trận chung kết trên sàn thi đấu đối thủ là một cái tuổi trẻ nữ tính người chấp hành hai mắt thật to m ư ờ i phần linh động nhọn lỗ thai cuối cùng triển khai giống như cánh hoa phân nhánh đây là huấn luyện viên đệ tử tân tấn t ư tinh người chấp hành vì cái gì không phải huấn luyện viên huyết lan tinh nhìn về phía bên ngoài sân nam nhân kia đứng ở trên khán đài hắn vì cái gì không đến tham gia huyết lan tinh nhìn xem chính mình trận chung kết đối thủ huấn luyện viên là huấn luyện viên thiếu nữ người chấp hành trả lời chúng ta những đệ tử này có thể lấy được thành tích tốt liền có thể chứng minh bản lãnh của h ắ n nói thiếu nữ triển khai tư thế hướng phía huyết lan tinh công tới rất lợi hại rất vững chắc vô cùng không sai nhưng còn chưa đủ cơ hồ trong n y mắt thiếu nữ liền bị huyết lan tinh đánh ngã xuống đất hoàn toàn không phải là đối thủ nữ hải phế đi khí lực thật là lớn mới đứng lên nhìn xem chính mình kết quả thất bại ảo não lệ n cho một chút mặt đất vì cái gì như thế ảo não huyết lan tinh hỏi nàng chẳng lẽ ngươi còn ôm khả năng chiến thắng ta hy vọng thiếu nữ ngầm đầu nhìn huyết lan tinh huấn luyện viên nói cho chúng ta biết cái gì đều có thể từ bỏ duy chỉ có không thể từ bỏ hy vọng dù là lại xa vời cũng tốt huyết lan tinh nhự n h ữ mày lần nữa nhìn về phía nhìn trên đài huấn luyện viên không biết tinh cầu tử s á c bầu trời tịch liệt đau nhức thở dốc còn có cái khác khó mà nói nên lời cảm giác thống khổ tràn ngập bản thân đây là một đoạn bại trận ký ức huyết lan tinh bị người đánh bại tại một cái không biết tinh hệ không biết tinh cầu bên trên bị người đánh tới không đứng dậy được t ử sát trên bầu trời viên tinh cầu này duy nhất vệ tinh đã thiếu một nửa hắn biết rõ đây là chính mình vừa mới rơi xuống thời điểm đập hư nếu như không có viên này vệ tinh giảm sốc thân thể của mình đại khái sẽ xuyên thủng cái tinh cầu này đi đánh bại chính mình chính là huấn luyện viên đây là huyết lan tinh lần thứ nhất trong chiến đấu bại trận cụ thể giao chiến quá trình đã không nhớ nổi hoặc là nói hắn không muốn nhớ lại hắn bại bởi huấn luyện viên nhớ kỹ điểm này là đủ rồi sau đó chính là đếm không hết chiến đấu hình tượng lần lượt khiêu chiến lần lượt bại trận cái kia huấn luyện viên càng ngày càng mạnh p h ả n phất có được tiềm lực vô cùng đồng dạng đồng dạng là năm sao người chấp hành trên lệch l càng càng ạ thánh g n hiền xác thực có không gì sánh kịp trí tuệ nhưng bọn hắn cũng không có đem những này trí tuệ dùng cho bạo lực bọn hắn có thể chế tạo ra cường đại người chấp hành nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn bản thân cũng giống người chấp hành cường đại như vậy bọn hắn càng không nghĩ tới chính mình t r ô n giấu tại thi hành người trong tiềm thức kia trung thành với thánh hiền ám chỉ lại bởi vì năm sao thực lực cường đại còn có huyết lan tinh kia không cách nào đè nén lòng tự trọng mà bị đánh phá xóa bỏ huyết lan tinh c ô n g chiếm thánh giả nghị hội đối thánh hiền triển khai đồ sát mà hắn mục đích chỉ có một cái vĩnh hằng động cơ chỉ cần có vĩnh hằng động cơ hắn liền có vô tận lực lượng liền có thể chiến thắng cái kia h ấ n luyện viên bước qua cái kia không cách nào vượt qua c h ư ngại nhưng mà n g mắt thấy cái này vĩnh hằng động cơ chia năm xẻ bảy nổ tung thành vượt qua hai mươi khối mảnh vỡ bay hướng vũ trụ các nơi thậm chí bay về phía không tồn tại ở cái vũ trụ này cái khác thời không huyết lan tinh không cam lòng gào thét dựa vào ngũ tinh người chấp hành lực lượng bắt lấy một khối một khối cũng đủ rồi chỉ cần có thể cung cấp vô hạn năng lượng liền nhất định có thể chiến thắng cái kia tên ghê tởm chương ba mươi năm khôi phục hy vọng phá diệt thu được vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ huyết lan tinh lợi dụng trong đó vô tận lực lượng giả mạo thánh hiển đuôi toàn vũ trụ người chấp hành ra lệnh hắn muốn đem huấn luyện viên còn có tùy tùng một m ẹ hốt gọn người chấp hành chiến tranh không giống với tiểu manh g i ả n g thuật tại huyết lan tinh trong ý thức là hoàn toàn khác biệt thị giác dựa vào vĩnh hằng động cơ m ả n h vỡ cái kia huấn luyện viên trước mặt huyết lan tinh không hề có lực hoàn thủ mắt thấy chính mình liền muốn đem cái này cái đinh trong mắt triệt để xóa bỏ nhưng ai biết cái này đáng hận ra hỏa thế mà tại tối hậu con đầu lợi dụng vỡ vụn tự thân huyết n ụ phát động mạnh nhất một cách huấn luyện viên chỉ còn hai cốt huyết lan tinh n ụ thân bởi vì không thể thừa nhận mà sụp đổ một phần trong đó sinh mệnh bản nguyên cũng đi theo vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ cùng một chỗ rơi d ụ n g tại phụ cận một khỏa tinh cầu bên trên mà huyết lan tinh phần lớn sinh mệnh năng lượng thì tại bạo tạc bên trong bị thổi bay rơi vào không xa một viên màu đỏ trên hành tinh cái này năng lượng vì phong n g ừ a tiêu tán hướng trong vũ trụ phát ra tín hiệu cầu cứu đem thủ hạ của mình cùng huấn luyện viên tùy tùng cùng một chỗ hấp dẫn đến phụ cận tại mặt trăng cùng địa ngục hành tinh bên cạnh triển khai quyết chiến cuối cùng song phương phi thuyền toàn bộ hư hao huấn luyện viên bộ hạ cũ hạ cánh khẩn cấp mặt trăng huyết lan tinh thủ hạ thì rơi vào địa ngục hành tinh dùng một bộ lâm thời thu nạp lên huyết lan tinh còn sót lại lực lượng sau đó thời gian huyết lan tinh vì duy trì chính mình sinh mệnh một mực không ngừng mà đổi mới kia bởi vì tự thân lực lượng quá mức cường đại không chịu nổi mà sụp đổ đồng thời chưa từng từ bỏ nếm thử tìm về thất lạc ở chủ thế giới sinh mệnh bản nguyên cùng lĩnh hành động cơ mạnh vỡ vì thế mỗi quá ngàn năm liền muốn một lần phát động nhằm vào chủ thế giới xâm lấn nhưng g u những sinh vật này không phải linh trí chưa mở ra thú chính là căn bản vô tâm tu luyện ma pháp hoặc là võ kỹ người buôn bán nhỏ t ú c chủ say mê ma pháp cuối cùng đạt tới thần thoại cấp độ đây là lần thứ nhất thu được viễn cổ ký ức chu trường thăng lập tức lần theo huyết lan tinh ý niệm đi khắp thế giới cuối cùng tìm được huấn luyện viên hải cốt huyết lan tinh đến nay chỉ có thể lấy ký sinh phương thức sống sót phải trả lời thậm chí siêu việt toàn thị n h lực lượng hãn không riêng cần sinh mệnh bản nguyên cùng lĩnh hàng động cơ mạnh vỡ cũng cần một bộ không thể phá vỡ huấn luyện viên hải cốt chính là tốt nhất nguyên vật liệu kim cương khô lâu kế hoạch bắt đầu vì để cho kế hoạch này thuận lợi tiến hành k cuối cùng quyết định phương án bắt đầu phát ra thư mời triệu tập thế gian ma pháp sư nhóm bắt đầu cuối cùng công trình mà hắn lưu lại kia đông đảo thử tác phẩm bị ném vứt bỏ tại chu trường thăng đơn độc mở trong không gian nhỏ trải qua nhiều năm ảnh hưởng lẫn nhau dũng hợp cuối cùng trong đó một cái ứng dụng đại lượng tử linh ma pháp tác phẩm chiếm cư chủ đạo Tại mấy chục ngay ă m trước, lấy tử thần tự ư lấy n tái nhập thế i nhập g n Sa suy B là đoán, chủ tại h ế giới tam đ nhân loại thần thoại, cái, triệu h thoại, thật hai huyết lan tinh hệ. như ầ n cùng lan quan Nguyên t sao? cái, lai kỳ vậy có đều là càng không ngáy thấy mắt, đ ợ cảm giác chính mình ý thức dần dần mơ hồ thời khắc đột nhiên một đạo mạnh hữu lực tinh thần lực tràn vào chính mình tinh thần hải đem tia huyết lan tinh xâm lấn c h ặ t lại đây là triệu càn khôn p h ả n phất bắt lấy một tia hy vọng lập tức nắm chặt phản kích phối hợp cố lực lượng kia phản công đem huyết lan tinh ý thức triệt để khu trừ Và về anh... lan phía xa. Càn Khôn trong thức hải phản phất phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc, trong hiện thực, nắm lấy hắn huyết lan tinh cũng trong nháy mắt rút đi, bộ mặt tức giận nhìn về phía nơi xa. Cắt quá à Linh Stingui thức hải phất phát kịch thực, huyết Triệu một liệt tạc, mắt rút mặt tức Cắt đi, quá bạo lấy bộ lạ triệu càng không khôn khôn đột, khôn đột nhiên nhớ tới lao giáo tông nói qua ác ma lớn nhất hành động theo thứ tự là tiến về sư tâm đế quốc còn có tiến về nguyên thủy đại lục người cho rằng ta thật sẽ bỏ mặc huấn luyện viên khôi phục sao huyết lan tinh cười ha ha a lỗ pháp lao già kia di hải mỗi lần đều có đám kia lì giật mở hạn liều chết bảo vệ nhưng là lần này tại ta ma vương đại quân trước mặt đám kia cố chấp côn trùng rốt cục bị diệt tuyệt còn có n g ư ờ i mặt trăng căn cứ người tinh duy phó quan đều tự mình đi vào chủ thế giới chắc hẳn đại lễ của ta ngươi đã nhận được đi triệu càn khôn nghe nói giật mình lập tức kịp phản ứng thiên đường chi môn chìa khóa là bị ác ma đánh cắp bọn hắn lợi dụng cái này đánh vào thiên đường phá hủy thiên đường tái sinh thiết bị đây chẳng phải là nói huấn luyện viên vĩnh viễn không cách nào khôi phục rồi xem ra chỉ có thể dựa vào hai chúng ta liều mạng với hắn triệu càn khôn bay đến tiểu manh bên người ta hiện tại hẳn là cũng không thua bởi tứ tinh phó quan hai cái tứ tinh đánh một cái ngũ tinh cũng không phải không có phần thắng thật tốt đâu tiểu manh cười nhìn xem triệu càn khôn ta liền thích xem người cái này vĩnh viễn cũng không từ bỏ hy vọng ánh mắt triệu càn khôn s ữ n g sở thân thủ cắm vào mình bây giờ chống chân hai cái mắt to ổ ta hiện tại cũng có mắt thần nghe tiểu manh tay giơ lên nhẹ nhàng đặt ở triệu càn khôn băng lánh trên gương mặt mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào ta đều duy trì ngươi lựa chọn gì làm sao cái ý tứ triệu càn khôn còn không có nghĩ rõ ràng đột nhiên tiểu manh trong tay bạo phát ra một đoàn dị dạng năng lượng trong nháy mắt đem triệu càn khôn nuốt hết đợi cho năng lượng tiêu tán vừa mới còn tại trận triệu càn khôn đã biến mất không thấy huyết lan tinh n h ú n g mày ngươi đem hắn giấu ở nơi nào ngươi đoán tiểu manh nghiêng đầu một chút lộ ra một cái hoạt bát mỉm cười ta sẽ để cho ngươi nói ra tới huyết lan tinh thân hình lần nữa phát sinh biến hóa càng phát ra tiếp cận hoàn toàn hình thái ta ngược lại muốn xem xem năm đó cái k i a miệng đầy hy vọng nhỏ phó quan bây giờ có bao nhiêu tiến bộ chí ít lần này ta sẽ không lưu lại t i ế g với tiểu manh hai mắt lấp lánh lên ngân sắc quang mang t r ư ớ c một ta gọi triệu càn khôn nơi này là chỗ nào triệu càn khôn quay đầu thời điểm phát hiện chính mình đứng tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong cảnh sát có chút quen thuộc cực địa đại lục triệu càn khôn nhìn khắp bốn phía vừa quay đầu lại đột nhiên bị một tòa cự đại băng điều giật nảy mình bốn chân trạm đất to lớn thằn lằn đón gió triển khai hai cánh xe buýt bình thường cực đại long đầu thân thể cường trắng uy nghiêm khí thế đây rõ ràng chính là thái cổ long đạ t h u sơ cùng hắn năm đó lần thứ nhất đi ra pháo đài nhìn thấy cái kêu băng điêu giống nhau như lúc đây là chuyện gì xảy ra đạ t h u sơ không phải đã bị ta giết chết rồi sao làm sao còn tốt giống băng điêu đồng dạng đứng ở nơi này triệu càn khôn kinh ngạc đến trong mắt hồng quang lấp lóe đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phương nam ôn nu c h ấ n hôm nay tới một cái khuôn mặt xa lạ nhìn qua giống như là một cái đông phương tuổi trẻ nam tử nhưng là trên thân lại chỉ mặc vải thô quần áo cái này tại băng thiên tuyết địa cực địa đại lục thế nhưng là tìm đường chết hành vi thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn h i ệ n nhiên cũng không cảm thấy rét lạnh thậm chí còn hữu tâm tại thành trấn bên trong duy nhất tiểu quán c ự nhân c h ủ n g uống rượu m ấ y chén triệu càn không dựa vào thế giới thụ giáp ngụy tạo ngoại hình che lấp không xương ngồi tại tiểu quán đại sảnh nơi hẻo lánh yên lặng quan sát hết thẻ chung quanh đằng sau quầy ba lười biếng cao tinh linh bà chủ ra ra vào, vào vội à o v vàng thịt nướng cùng mang thức ăn lên độc nhãn luke hết thẻ đều cùng hắn lần thứ nhất rời đi pháo đài lúc đến nơi này giống nhau như lúc ngoại trừ không có cái kia bị luke đuổi theo nữ giả nam trang tiểu h o ạ kế hỏi thăm một chút triệu càn khôn hỏi hướng bên người một vị khách uống rượu hôm nay là số mấy cái k i a lão thợ săn đánh cái rượu cách đỉnh lấy đỏ bừng hèm rượu mũi quay đầu nhìn hắn một cái ngày một ư ơ i năm tháng năm năm nào năm nào lão thợ săn cười ha h a nói ngủ mơ hồ mà tiểu tử đương nhiên là năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy triệu càn khôn một tấm mộc mặt không có biến hóa nhưng là mộc dưới mặt trong hốc mắt h ồ n g quang lại đ ố n g nhiên l ó ạ i lên thời gian xuyên qua tiểu manh đem ta đưa về hai năm trước đó không đúng nếu như nàng có tùy tiện xuyên qua thời không năng lực vậy chỉ cần trở lại người chấp hành chiến tranh trước đó liền có thể giải quyết triệt để cái này tất cả phiền thoái coi như hồi tưởng không được xa như vậy cũng có thể diễn sinh ra quá nhiều phương pháp chiến thắng huyết lan tinh đây không phải thời gian xuyên qua vậy liền mang ý nghĩa song song vũ trụ tiểu manh đem hắn đưa đến một cái khác đầu song song thời gian tuyến bên trong tựa như năm đó dũng giả hẹn rổ trải qua trùng sinh đồng dạng chính mình cũng trùng sinh rồi khẳng định là như thế này thiên đường lấy đi thanh kiếm mà thanh kiếm chính là hẹn rổ xuyên qua mấu chốt lấy tiểu manh năng lực nhất định đã phân tích thánh kiếm bên trong g ặ n chứa liên quan tới xuyên qua bí mật cho nên mới có thể đem chính mình đưa đến nơi này đến cũng không đúng thế giới thụ năng lực còn có thể dùng triệu càn k h ô n ý thức được chính mình cũng không phải là chúng sinh nên tính là nhục thân xuyên qua đi tới thời không song song hai năm trước kia mà căn cứ tiểu manh lý luận thế giới song song cũng không phải là tùy tiện liền có thể hình thành trước đó bọn hắn đã biết duy nhất một đầu song song thời gian tuyến kỳ thật chính là năm đó người chấp hành chiến tranh đưa đến phần nhánh chính mình tất nhiên xuyên qua thời không song song vậy đã nói rõ nơi này thế giới là cái kia kim cương khô lâu thức tỉnh về sau sẽ cuồng bạo d i ệ thế t hẹn dầu ngây thơ vô c h i cái kia thời gian tuyến thì ra là thế còn có một chiêu này sao triệu càn khôn trong nháy mắt minh bạch tiểu manh ý tứ đi ra cự nhân chủng tử quán dâng lên thân đến một đường hướng phía phía đông nam bay đi vượt qua t á i lan băng hải xuyên qua vương bình địa nguyên mỹ lệ nước biết sông tại dưới chân cực nhanh mà qua hình cái vòng địa trung hải bị hắn quỹ tích c ắ t chém tựa như như bảo thạch c ạ rộ lìn đảo y nguyên trang nghiêm mỹ lệ phải í kim tự tháp vẫn như c ũ là chuyển thừa từ viễn cổ kỳ tích v ố triệu càn khôn cuồng trời, bạo dây dụng đưa tới thủ hộ lấy tạo vật chủ di hải lì giật mở hạn chú ý cương đại nhất chiến sĩ cùng xa màn nhao nhao xuất hiện ý đồ chống cự kẻ xâm nhập này nhưng là đáng tiếc bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của triệu càn khôn cây mây lan tràn phía dưới trong nháy mắt liền chế phục những này dung cả mà trung thành dũng sĩ căn bản cũng không cần dẫn đường tại lại tới đây về sau triệu càn khôn trong l ò n g ngực liền truyền đến kia kịch liệt đến từ viễn cổ tiếng tim đập hắn biết rõ mục tiêu của mình ở nơi nào hắn biết rõ chính mình thứ muốn tìm ở nơi nào triệu càn khôn một đường tiến lên không chút do dự bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn ở trước mặt hắn đều sẽ bị thế giới thụ lực lượng trong nháy mắt chế phục cuối cùng hắn đi tới kia để hắn nhịp tim đến nhanh nhất cũng mong đợi nhất địa phương đây là một cái s ơ n động từ mặt ngoài nhìn lại phổ phổ thông thông một cái s ơ n động nhưng là cửa hàng lại bị lì rất mờ ạn nhóm trang sức rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ đằng khắc lấy cổ lao văn tự cùng ký hiệu triệu càn khôn không có tâm tình đi giải đọc những vật này đi thẳng vào s ơ n động tựa hồ bị một loại nào đó ma pháp chỗ phong ấn nhưng là tại kim cương khô lâu lực lượng trước mặt loại này phong ấn tùy tiện liền bị đánh phá lộ ra cảnh tượng bên trong cái này nhìn qua tựa như là một cái phổ phổ thông thông người ẩn cư hang động cũng không như thế nào rộng rãi bên trái là phủ lên thuộc ra g ư ờ n g đá bên phải là bàn đá ghế đá mặt trên còn có bị ma pháp phong tồn kinh lịch vạn năm vẫn không có phong hóa trang giấy cùng nổ tẹp u triệu càn khôn cầm lên nhìn một chút cũng không hiểu phía trên văn tự đảo mắt một vòng d ư ờ n g đá cùng cái bàn ở giữa còn có cái cửa nhỏ có thể thông đến phòng trong triệu càn khôn đi vào bên trong tồn phóng một cái cự đại quan tài triệu càn khôn trong mắt hồng quang lấp lóe nhìn thấy thứ này về sau triệu càn k h ô n thể nội nhịp tim càng phát ra kịch liệt hắn đưa tay mở ra thạch quan bên trong bày biện ra một bộ khô cạn thi cốt làn da màu lam nhạt đại não cửa mặt múi tràn đầy tròn dâu triệu c à n khôn tại a x o á i viễn cổ trong trí nhớ thấy qua người này chính là cùng tiểu manh cùng một chỗ làm huấn luyện viên phụ tá tồn tại a lộ pháp trong truyền thuyết có thể trị liệu hết thể tổn thương bệnh người chấp hành nhưng là cuối cùng có thể chưa khó từ ý nghĩa vẫn là chết tại chủ thế giới triệu c à n khôn tay giơ lên vớt vé cố này tiểu tụy di hải rốt cục tại chán của hắn phía dưới cảm nhận được vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán lực lượng hắn không có phá hư a lộ pháp di hải mà là để mấy cây nhỏ bé cây mây hiện hiện thuận lỗ thai hốc mắt dôi đi vào tiếp xúc đến kia cuối cùng còn lại tinh hoa nguyên bản trải qua trong khoảng thời gian này hồi phục triệu c à n khôn kim cương khâu lâu đã bắt đầu sinh ra có chút cơ bắp bất quá đều tại xương cốt khớp nối bên trong mắt thường nhìn lại rất khó phân biệt nhưng là hiện tại theo a lỗ pháp năng lực chuyển khắp toàn thân triệu c à n khôn trong đầu vô hạn linh thạch bắt đầu điên cuồng phát ra năng lượng những ngày gân thịt tại hắn khớp nối ở giữa điên cuồng nhúc ních tăng sinh hóa thành hoàn chỉnh gân bắp thịt tạo ra sung mãn cơ bắp trong lồng ngực chống g ô n g tạo ra trái tim bắt đầu bừng bừng nhảy lên ổ bụng bên trong ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu nhúc ních mà nguyên bản bị bổ sung t i ế n kim cương khô lâu xương cốt bên trong các loại ma pháp tài liệu cũng theo kia ước vạn năm trước cổ lão linh hồn khôi phục mà chậm rãi bị bài xuất bên ngoài cơ thể Cuối cùng, theo hệ thần kinh cùng não tổ chức phục, cổ ức, cũng bắt đầu ở triệu kinh khôi kia là huấn luyện viên ký ức. Từ viễn thần não đến theo tổ từ bắt hệ ký ở làm năm sao người chấp hành tại trong vũ trụ các nơi đi chấp hành nhiệm vụ bồi dưỡng văn minh chế định quy tắc lại đến ban sơ vừa mới bị thánh hiền cải tạo thành người chấp hành về sau tiếp nhận huấn luyện các loại tri thức một chút xíu biến thành mạnh nhất người chấp hành những ký ức này chậm rãi cùng triệu càn khôn tự thân ký ức kết hợp điền vào trong đó chống chỗ ừ n ta ở đâu ta ngồi dậy phát hiện chính mình trần trụi thân thể thân ở một cái bán cầu hình trắng loan trong phòng ta cảm thấy đầu còn có chút chóng cắn răng đỡ cái chán đến cùng xảy ra chuyện gì ký ức rất mơ hồ Ngay tâm ạ i ta ra sức gõ đầu l u thời i đ ể một thanh âm thanh văng linh ê n n g ư ờ tốt. g ư ờ i nào? Ta d ọ lại, lại đối ế tiếp n trực u n g thoại r n g tả nhìn đây là cái gì siêu năng lực sao các ngươi là ả lụy ẻn ta có chút luôn cuống ta thế nhưng là từ nhỏ đến lớn phẩm học kiêm ưu nhất đảng dân lành làm sao cũng gặp phải a l ì y ẻn bắt cóc loại sự tình này a dùng các ngươi khái niệm lý giải chúng ta thực sự có thể xem là a l ì y ẻn nhưng dựa theo các ngươi ngôn ngữ hẳn là xưng ơ hô chúng ta là thánh hiển có lẽ càng thêm chuẩn xác thanh âm kia tại trong đầu của ta vang lên lần nữa nhưng nghiêm khắc nói chúng ta đối ngươi cũng không phải là bắt cóc mà là đạo xin lỗi xin lỗi ta cúi đầu nhìn một chút không mảnh vải che thân chính mình các ngươi nói xin lỗi phương thức tốt độc đạo a mà lại ta cũng không thấy đến các ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi ngươi bây giờ ký ức vẫn còn tương đối mơ hồ Đây là l kinh ị cho nên vị kia người chấp hành vi biểu hay náy đưa ngươi mang về chữa thương kết quả phát hiện ngươi cũng có trở thành người chấp hành tiềm chất liền tự tiện làm chủ đưa ngươi dẫn tới nơi này trong vũ trụ trí cao lĩnh vực thánh hiền mẫu tinh các ngươi mẫu tinh ta nháy nháy mắt vậy trong này khoảng cách khoảng cách ngươi mẫu tinh dựa theo các ngươi tính toán đơn vị hẳn là một ư ơ i bảy tỷ năm ánh sáng tả hữu một trăm bảy mươi ứ ta nghe nói trận mắt hốt mổm cái này thật là là ra một chuyến xa nhà a vậy ta muốn làm sao trở về chúng ta có thể đưa ngươi trở lại mẫu tinh cái này quyết định bởi ngươi ý nguyện cái này cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian chí ít bên cạnh ngươi người quen cùng bằng hữu hẳn là đều tại sinh mệnh chu kỳ bên trong khỏe mạnh sống sót đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn trở thành một tên người chấp hành tiếp nhận chúng ta cải tạo như thế ngươi liền sẽ trở thành một tên cường đại người chấp hành biến thành giữ gìn vũ trụ trật tự đ ẳ n g cấp cao tồn tại ta lại biến thành siêu anh hùng có thể hiểu như vậy mà lại căn cứ chúng ta kiểm chắc tư chất của ngươi rất đặc thù có trở thành phi thường cường đại luân hồi giả tiềm chất vậy thì tốt ta tiếp nhận ta cũng không do dự quá lâu bởi vì ta là một cái tại viện mồ c i lớn lên cô nhi vô thân vô cố tại chính sách duy trì d ư ớ i lên đại học ước mơ duy nhất chính là tốt nghiệp tìm một phần an tâm công tác tích lũy tiền mua nhà tại tòa này ta đi học thành thị bên trong an cư lạc nghiệp bình bình đạm đạm qua hết cả đời này hiện tại thượng t i ê n cho ta một lần có thể thành tựu bất phàm cơ hội ta có lý do gì cự t u y ệ t đâu rất tốt như vậy mời nói cho ta tên của ngươi âm thanh kia dò hỏi đây là ngươi về sau hành động danh hiệu có thể dùng ngươi lúc đầu danh tự cũng có thể chính mình lấy tên của ta một lâm vào hồi ức đầu của ta liền truyền đến trận trận đâm nói ký ức cũng rõ ràng công trường đo đạc thực tập đột nhiên có người nhắc nhở ta ngẩng đầu nhìn lại một cây xà thép từ trên trời giáng xuống thì ra là thế đây chính là bọn họ nói tới ngoài ý muốn sao Tất chương i mới đời ê n muốn hoàn toàn n đầu bắt g i lấy t hai kim cương khô lâu không biết qua bao lâu triệu càn khôn mở mắt nhưng là hắn hiện tại khí chất đã cùng trước đó có một chút rượu biến hóa ta làm sao lại quên đâu triệu càn khôn cười lắc đầu nguyên lai ta căn bản cũng không có xuyên qua qua chỉ là đã mất đi quá nhiều ký ức mà thôi khó trách căn cứ bộ này xương cốt phục hồi như cũ ra người c n g ta như thế như g i ố n nhau. Nguyên、like、cũng không phải là trùng g phải hợp lai A.、Từ、ta là rời Từ đến i điệu đ cầu, bây bao giờ nhiêu đã đã qua đã bao nhiêu năm. thánh r i ệ u càn k ì n hiền tay của mình, làm n h i cùng người chấp hành cũng đã biến mất lâu như vậy trong vũ trụ những cái kia dã man sinh trưởng văn minh cùng chủng tộc hiện tại lại là cái gì trạng thái đâu không có thánh hiền dẫn đạo cùng người chấp hành quy phạm đại khái đã sớm loạn thành một bầy đi thôi nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi nói triệu c à n khôn tay giơ lên một tầng cây giáp bao trùm tại thân thể mặt ngoài tạo thành một thân kiên cố quần áo y phục này tiểu dáng có chút đặc biệt cùng thế giới này phong cách có chút không hợp nhau nhưng lại mười phần nhẹ nhàng mềm mại vừa người sát khải cây không hổ là trong vũ trụ chân quý nhất đáng làm tài liệu triệu c à n khôn nhìn một chút y phục của mình chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng kích thích cơ hồ có thể mô phỏng ra cái gì tài liệu thật thuận tiện a năm đó nếu là cũng có cái đồ chơi này ta cũng không cần thường xuyên đánh một trận trận chiến liền chạy trần chuồng nói hãn dạo bước đi ra sân động phát hiện ly giấc mơ ả n trưởng lão mang theo vô số chiến sĩ canh giữ ở cửa hàng trận địa sẵn sàng đón quân địch ti tiện người xâm nhập ly giấc mơ ả n trưởng lão cầm trong tay quyền trượng gầm thét ngơi ư lối tạo vật chủ di hải làm cái gì triệu càn khôn mỉm cười khí thế trên người trong nháy mắt cải biến tản mát ra một cỗ thần thánh mà cổ lao hương vị cái này bao quát trưởng lao ở bên trong tất cả lì giật mở ả n đều bịch bịch quỳ bị dạp xuống đất tạo tạo vật chủ h i ể n linh quả thật triệu càn khôn hiện tại tướng mạo c ũ n g bị bọn hắn gọi tạo vật chủ a l ô pháp hoàn toàn không giống nhưng là dựa vào khôi phục đỉnh phong thực lực còn có vĩnh hằng động cơ lực lượng muốn mô phỏng a l ô pháp khí thế lại dễ dàng bất quá ngoại trừ mô phỏng hắn còn tại trong đó tăng thêm một chút thần thánh trang nghiêm tâm lý huy áp lập tức đánh sụp lì giật mở ả n tâm lý phòng tuyến để bọn hắn túi đầu xương thần triệu càn khôn hài lòng nhẹ gật đầu phóng người lên hắn còn có chút việc cần hoàn thành đầu tiên chính là trở lại cực địa đại lục triệt để khôi phục n ụ c thân cùng ký ức về sau hắn vô luận là lực lượng tri thức hay là thân thể cường độ đều thu được to lớn tăng lên thậm chí đủ sức cầm cự hắn lấy n ụ c thân tiến hành du lịch trong vũ trụ cái này khu khu một cái tinh cầu tiêu chuẩn di động trên cơ bản trước mắt là tới về tới đ ã g h i sớ băng điêu trước mặt triệu càn khôn cười lắc đầu sau đó quay người đi hướng kia sông băng t u y ệ t bích đưa tay s ờ soạng chính là phổ thông vết băng nhưng là hắn biết rõ tại mặt sau này là một cái tồn tại ở dị không gian bên trong bí mật pháo đài không gian kết giới rất phức tạp nhưng may mắn ta còn nhớ rõ kết cấu của nó triệu càn khôn mỉm cười năng lượng liên tục không ngừng thuận bàn tay chậm rãi lan tràn ra dựa vào kinh khủng khả năng tính toán phá giải mỗi một đạo dòng năng lượng động c h ậ m r ã i mở ra một đạo rõ ràng ổn định đại môn thế nhưng là ngay tại cổng không gian mở ra trong nháy mắt một cái ám kim khô lâu quái vật gầm thét v ọ t r a lao thẳng về phía triệu càn khôn ba lao triệu đưa tay bóp lấy quái vật này xương cổ mặc cho nó dễ r u i như thế nào cũng vô lực tránh thoát nguyên lai ta mất lý trí bổ dáng xấu như vậy triệu càn khôn không khỏi nhất miệng sau đó một đạo tinh thần mạch sung đánh vào kim cương khô lâu thể nội trực tiếp tác dụng ở trong đầu hắn vô hạn linh thạch bên trong ngao ngao ngao ngao ngao cùng bạo kim cương khô lâu tản mát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng sau đó bông mình mềm nhún xuống dưới trong mắt hồng quang lấp loé dập tắt h ả o h ả o ngủ một giấc đi triệu c a n khôn m ỉ m cười chờ ngươi tỉnh nữa đến hẳn là sẽ nhớ kỹ chính mình là ai đi người chấp hành trong lúc đó ký ức cũng không cần quá nhiều quá phức tạp cho ngươi thêm thêm điểm thế giới này thưởng thức cùng ngôn ngữ tri thức hi hi ngươi tựa như đã từng ta cũng như thế No ngoe đem mình làm làm một cái người xuyên việt ở cái thế giới này tiêu dao khoái hoạt đi nói xong triệu càng khôn đem hôn mê kim cương khô lâu nhét vào bên ngoài thuận cổng không gian tiến vào pháo đài phát hiện nơi này đã một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là đá vụn cùng hòa tan sau ngưng k ế t vết tích như thế có thể dày vỏ triệu càng k h ô n nhịu những mày khó trách có thể đánh phá không gian bức tường ngăn cản chạy đến đáng thương những ma pháp kia sinh vật ở cái thế giới này đều đã biến thành cặn b á đi thở dài một cái triệu c à n khôn vung lên tay đến cây mây chen trúc mà ra bắt đầu ở mảnh này phế tích bên trong điên quần tìm kiếm rốt c ụ c tại một khối dung n h a m bên trong tìm được trôi này thánh kiếm đoạn cương trước k i ê u cầm ở trong tay còn không có cảm giác hiện tại xem ra cái này thật đúng là cái tác phẩm nghệ thuật triệu càn khôn hơi kinh ngạc n h í u lông mày ma mà pháp thật sự là một môn thần kỳ kỹ thuật thế mà có thể tạo ra v i ễ n siêu thế giới này trình độ kỹ thuật thần kỳ vật phẩm nói triệu càn khôn tay phải nắm lên trường kiếm tay trái đặt ở trên mũi kiếm dùng sức ép xuống danh sưng vô kiên bất tồi thánh kiếm đoạn cương lại bị bàn tay của hắn đẻ đến con số dưới nương theo lấy kít xoay xoay kim loại mệt nhọc thanh âm trôi này nhân gian trí bảo mạnh nhất thanh kiếm lại bị hắn đoàn thành một cái thiết cầu trong tay tùy tiện xoa tròn v à o dẹp đương nhiên triệu càn khôn cũng không phải tùy ý phá hư tại xoa nắn quá trình bên trong cái này thanh kiếm bên trong ẩn giấu lực lượng cũng tại bị hắn phi tốc phân tích mô phỏng phục chế đã hiểu lao triệu mỉm cười thật là một cái thuận tiện công năng tiếp xuống giúp thế giới này nấu ăn một chút vấn đề lớn đi nói hắn đi ra pháo đài n g ẩ g đầu nhìn về phía thâm thúy bầu trời đột nhiên đằng không mà lên trong nháy mát hoa thành chân trời tinh thần cái này vừa bay không sao g i uy khuyết tán lực lượng để kia thái cổ long phong, có bung lỏng dấu hiệu. Cái này biến giám hóa, xa một phong, nho nhỏ nhu chấn cổ có long lỏng băng bung này ôn bị dấu ở sau á t phong long ấn giả g đổ i tộc h ậ dệ cảm giác, lập tức báo cáo báo thánh lập đó ư ờ n g Sau đ không lâu băng thiên tuyết đ ị a bên trong kim cương khô lâu bỏ lên tình huống như thế nào ta đây là ở đâu kim cương khô lâu gãi gãi đầu trong đầu những kiến thức này là chuyện gì xảy ra tây cạ giao châu đông ngạo thần châu còn có những này ngôn ngữ là nơi nào tới còn có ma pháp da người thuật ta lúc nào học qua những vật này chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói hắn nhìn một chút hai tay của mình cùng thân thể lập tức dọa đến đ ặ t m ô n g ngồi dưới đất ta xuyên qua rồi vẫn là xuyên qua đến một bộ khô lâu trên thân đang sợ h ã i ở giữa kim cương khô lâu nhạy cảm phát giác trước mắt to lớn cự long băng điêu bắt đầu hoạt động nếu như ta trong đầu tri thức không sai đây cũng là thái cổ long đạ gịu sợ a hoàn toàn mới kim cương khô lâu cố sự liền triển khai như vậy chương ba thế giới song song ma vương triệu càn khôn trong nháy mắt đột phá tầng khí quyển một đường xuyên qua mênh ngông vũ trụ đi tới mặt trăng ta xem một chút triệu càn khôn quan sát mất cả thang cầu tìm được khối kia vương vức xanh hóa tăng tốc độ vào tới giống như thoáng hiện đứng tại xanh hóa trung ương cứ điểm phía trên rất nhanh tôi mang theo thân mang động lực thiết giáp vệ đội vật ra xa xa thấy được triệu c à n khôn lập tức xứng sở là huấn luyện viên triệu c à n khôn nhẹ gật đầu tiểu manh đâu tại ở bên trong tôi biểu lộ kinh nghi tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình ngài ngài không phải đã sớm sống lại triệu c à n khôn thân hình thoát một cái đã vòng qua ốc mà cái sau thậm chí đều không có kịp phản ứng cái tốc độ này là huấn luyện viên không sai ột vừa mừng vừa sợ lập tức thông chi trung ương các úc rất nhanh cứ điểm vòng phòng hộ mở ra tiểu manh tự mình bay ra thật là ngươi vị này tại một cái thế giới khác trầm ổn đoan trang đại khí nữ tính giờ phút này thế m à không nhịn được bắt đầu rơi lệ ở cái thế giới này kim cương khô lâu còn chưa từng xuất thế cũng chưa từng đỉnh lấy triệu càn khôn mặt bốn phía hoạt động cho nên vô luận là tiểu manh vẫn là úc đều đối với chuyện này không có chút nào chuẩn bị tâm lý đi thời gian cấp bách ta liền không có chuyện triệu càn khôn k h á t tay một cái cho ta địa ngục hành tinh t à độ nói g muốn đi k hắn i chiến huyết lan tinh. Tiểu manh giật mình. Không phải khiêu chiến. Triệu khôn lộ ra tự tin mỉm cười, là đi ê u huyết thu càn manh mình. Không khôn thập h lan tự lộ là mỉm ra tay i ể u m n hơi giơ u tan tiểu thu dung. Đúng vậy à, là đi thu thập hắn. Nói, hắn Nói, lên lấy xuống một cái đồng hồ đeo tay bộ dáng dụng cụ bay tới cho triệu c à n k h ô n đeo lên đây là cái này tinh hệ định vị địa đồ phía trên có chỗ có thiên thể trước mắt vận hành trạng thái viên này chính là địa ngục hành tinh ta đã giúp ngươi tiêu ra xinh đẹp triệu c à n k h ô n tán thưởng một câu tiểu manh nắm lấy tay của hắn thay ta hảo hảo thu thập hắn yên tâm triệu càn khôn hắn đằng không mà lên lần này ta cam đoan để hắn biến thành b ù i b ằ m vũ trụ thuận hướng dẫn chỉ dẫn hắn đâm đầu thẳng vào mênh ngông trong thái không giờ phút này khoảng cách hồng nguyệt lâm còn có thời gian hơn hai năm địa ngục hành tinh khoảng cách địa cầu t r ừ n g mấy trăm triệu km loại này thiên văn cấp bậc đơn vị dù là dựa vào tốc độ ánh sáng cũng muốn mấy mươi phút mới có thể đổi tới nhưng là triệu càn khôn không có nhiều thời gian như vậy hắn còn cần trở lại lúc đầu thời không phân tích thanh kiếm lực lượng về sau hắn cũng biết xuyên thẳng qua thế giới song song quy tắc ngươi có thể tới đến cái khác thế giới song song một cái nào đó không đối xứng thời gian điểm nhưng là vô luận ngươi làm cái gì muốn về đến mình nguyên lai、like、là đầu kia thế giới tuyến thời gian chỉ có thể trì hoãn không thể sớm nói cách khác cái này xuyên thẳng qua năng lực là không thể nào giúp ngươi trở lại quá khứ nói cách khác chính mình ở cái thế giới này làm việc thời điểm lúc đầu đầu kia thời gian tuyến thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua có lẽ dựa vào hắn lực lượng có thể để bên kia tốc độ chạy chậm một chút nhưng nếu như ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian bên kia huyết latinh cũng không nhất định làm ra cái gì đến vì thế triệu c à n k h ô n dùng r a chỉ có hắn cùng huyết lan tinh hai cái này ngũ tinh người chấp hành mới nắm giữ năng lực nhục thân độ còn phi hành trực tiếp thông qua đối thời không bản thân v ậ t mẹo đến để tự thân di động cao tốc có thể từ di động về khoảng cách đánh vỡ tốc độ ánh sáng bức tường ngăn cản mấy trăm triệu km khoảng cách trước mắt đã áp sát chính là chỗ này sao triệu c à n k h ô n trước mắt xuất hiện một viên to lớn tinh cầu màu đỏ dựa vào siêu nhân nhãn lực hắn cho dù là thân ở mấy ngàn km bên ngoài cũng có thể xuyên tấu qua kia nóng rực đục ngầu đại khí nhìn thấy những cái kia sinh hoạt tại trong địa ngục đ ế n không hết vặn v ẻ o sinh vật triệu c à n khôn tay giơ lên từ trong tay trượt ra ngàn vạn dây leo nhanh cây hướng về cái này màu đỏ tinh cầu mặt đất vào tới những cành cây này một bên tiến lên còn một bên phân liệt một bến i hai hai sinh bốn bốn hoa tám chờ tiếp cận mặt đất thời điểm đã biến thành con số trên trời t u y ệ n như hạt mưa lít nha lít nhít cắm vào tinh cầu mặt ngoài hoàn toàn không khác biệt công kích chỉ cần là trên mặt đất hoạt động sinh vật một cái đều không đ ô n g tha triệu c à n khôn làm như thế cũng không phải là bởi vì đứng tại chủ thế giới trên lập trường giống địa ngục kama trên thực tế cũng không phải là bình thường sinh vật bọn hắn là huyết lan tinh cầm đầu người chấp hành thông qua sinh hóa thí nghiệm chế tạo vạn vẻo giống loài hết thể đều vì chiến đấu cùng phá hư mà đặc hóa sinh sôi năng lực năng lực tiến hóa cùng ăn mòn năng lực đều cực mạnh nếu như bị bọn chúng nắm giữ vũ trụ đi tới lực lượng đối với cái khắc văn minh là không thua gì nam trạch cổ lạp chủng tộc tai nạn cho dù là vì giữ gìn vũ trụ hòa bình y ê n ổn loại sinh vật này cũng hẳn là bị thanh trừ rất nhanh triệu càn khôn hành động liền đưa tới tinh cầu bên trên những cái kia ma vương chú ý phổ thông nhị tinh người chấp hành cùng nhân tạo ma vương phần lớn bất lực một mình rời đi tinh cầu chỉ có những cái kia huyết lan tinh bên người vương bài mạnh nhất tam tinh người chấp hành mới có thể đột phá tinh cầu hạn chế bay lên tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ tìm được lần này công kích đầu mườn cái đó là nhân loại không có khả năng chủ thế giới những cái kia nhỏ yếu sinh vật làm sao có thể có loại cấp bậc này lực lượng tam tinh người chấp hành nhóm hướng phía kia ngàn vạn nhánh cây đầu nguồn bay đi cuối cùng thấy rõ triệu c ả n không diện ngủ. là ngươi sở hữu tam tinh người chấp hành đều hít vào một ngụm khí lạnh kia là để bọn hắn vĩnh thế khó quên gương mặt bọn hắn trước tiên nghĩ tới không phải tiến công mà là chạy trốn hết tất cả khả năng chạy trốn nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì cơ h ộ i trong n á y mắt vừa tới được đến xoay người mấy vị tam tinh người chấp hành thân thể b ỗ n nhiên cứng gắc bọn hắn nhìn thấy cái kia đang sợ thân ảnh sử thượng mạnh nhất sinh vật huấn luyện viên đã tại bọn hắn tiền phương lúc nào bọn hắn chỉ tới kịp phản ứng ra cuối cùng này suy nghĩ đại não liền tuyên cáo sụp đổ cùng nhau sụp đổ mà triệu càn khôn đã từ trong đầu của bọn hắn thu hoạch chính mình tin tức cần huyết latinh n ta đến rồi lao triệu hư lạnh một tiếng thân hình loay lên rơi vào kia địa ngục hành tinh mặt ngoài huyết latinh n liền giấu ở viên tinh cầu này dưới mặt đất mấy vạn mét sâu trong xào huyệt căn cứ những cái kia người chấp hành ký ức thế giới này huyết latinh hiển nhiên không giống một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên như thế tinh thần đại khái là bởi vì năm đó trận kia tự bạo đương lượng khống chế vấn đề chẳng những băng choáng váng triệu càng khôn cũng làm cho huyết lan tinh bị thương càng nặng hiện nay cũng không có c h ậ m tới chỉ có thể lấy trạng thái không ổn định sống suốt kéo dài tính mạng đây cũng là vì cái gì tại hẹn rổ trong trí nhớ địa ngục s â m lấn trải qua lâu như vậy vị này siêu cấp đại ma vương cũng không có hiện thân nguyên nhân triệu càng k h ô n thậm chí lười nhác dựa theo người chấp hành trong trí nhớ lối vào trải qua đầu đầu quan khẩu tiến vào dưới mặt đất h ắ n trực tiếp đụng đầu vào đại địa bên trên dựa vào nhục thân xuyên thủng từ từ vỏ bóc thép một đường chui vào lòng đất đi tới huyết lan tinh xào huyệt chỗ s â u nhất gặp được vị này địa ngục trung cực đại bốt bất quá hắn hiện tại chỉ là ngâm mình ở ống nghiệm bên trong một đống thịt n h a u mà thôi bởi vì thế giới này huyết lan tinh bị phá hư được hoàn toàn hơn dựa vào phổ thông nhục thân căn bản khó mà gắn bó linh hồn của hắn người chấp hành nhóm chỉ có thể thông qua sinh vật thí nghiệm chế tạo loại này chủ yếu dựa vào hệ thần kinh tạo thành dị dạng sinh vật tận khả năng duy trì vị này ngũ tinh đại lao ý thức bất diệt mà đã như thế cũng muốn thường xuyên thay đổi nếu không lúc nào cũng có thể sụp đổ người trôi qua cũng không dễ dàng a triệu càn khôn cảm thắn một câu là ai đoàn kia thịt n g á o co quắp một chút thanh â m này cái này ngữ đ i ệ u cảm giác này có phải hay không là ngươi huấn luyện viên còn nhớ rõ tà à thu sủng nữ kinh triệu c à n khôn cười ha ha làm lao bằng hữu cố ý tới nhìn ngươi một chút ngươi cái này hôn đản thế mà còn chưa có chết cái này sao có thể đem ta hại thành cái dạng này ngươi thế mà còn vê anh kịch liệt bạo tạc bao phủ hoàn toàn vị này đại ma vương sau cùng công l o ạ n thật có lỗi ta thời gian đang gấp triệu c à n khôn p h i tay muốn mắng đường phố lời nói để một cái thế giới khác ngươi Tiếp triệu đi. Nói, bàn chương n n trong đầu vô hạn linh thạch l năng bốn song song. vô hạn hy vọng Phúc. sắc bén móng tay đâm rách trắng non bóng loang sông lưng mang theo máu tươi xuyên ra tiểu manh ánh mắt bắt đầu tan giã hai tay dùng sau cùng khí lực nắm lấy cắm vào chính mình lồng ngực dắn chắc cánh tay y đổ phát động sau cùng công kích nhưng là đối thủ của nàng cũng không có nhanh nhanh nàng cơ hội cánh tay kia có chút lắc một cái tiểu manh thân thể liên bắt đầu từ chỗ miệng vết thương sụp đổ dựa vào tứ tinh người chấp hành lực lượng cường đại vị này mặt trăng tối cao lãnh tụ m ư ợ n miệng vết thương mở rộng đứng không từ đối thủ khống chế bên trong thoát ra dùng lực lượng cuối cùng nhìn trước mắt đ ị c h nhân thân cao vượt qua năm mét làn da tím sậm đầu có hai sừng tứ chi thoan dài dáng người mạnh mẽ con ngươi hiện ra huyết sắc phía sau sinh ra một đôi mang theo gạch chảo ma rực i a hỏa này quả thực là nhân loại văn minh bên trong đối với ác ma tiêu chuẩn hình tượng không không bằng nói ác ma hình tượng chính là đến từ vị này vạn ma tổ huyết lan tinh thu hồi tay phải r ồ i r a huyết sắc đầu lưỡi liếm láp lấy phía trên máu tươi cười lạnh nhìn xem đối diện ra sức chống cự sụp đổ tiểu manh tinh duy ngươi s ắ c thực tiến triển huyết lan tinh cười lạnh nói huyết dịch cũng càng thêm thơm ngọt nhưng ta y nguyên không cách nào bước qua năm sao h n g c ầ u tiểu manh cái chán chảy ra mồ hôi ta rõ ràng dựa theo huấn luyện viên dạy ta phương pháp một mực tại tôi luyện chính mình nhưng vẫn là không phải là đối thủ của ngươi tốt quá phận là ta cố gắng không đủ sao ngươi biết ta ghét nhất huấn luyện viên điểm nào nhất sao huyết lan tinh sắc mặt âm lãnh xuống tới cũng không phải là hắn đã từng mạnh mẽ hơn ta c ũ nói g không phải bởi vì hắn đã từng càng trọng. gia tưởng cũng phải hắn nhận thánh hiền hỏa hết thể luôn luôn này tin bởi coi vì đã c Mà là thể, t luôn luôn n tưởng gọi cái là huyết y vọng. hiện tỷ lệ, chỉ có một phần ngàn、tỷ. Nói, Dù là lệ, kia thực tỷ một tỷ. chỉ h có lan tinh giang hai cánh tay ta đã từng là một k h ỏ a tinh cầu hoàng đế là trí cao vô thượng tồn tại ta chinh phục nhiều như vậy thổ địa thu được cao thượng địa vị dựa vào là cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt hy vọng mà là tuyệt đối lực lượng ta biết ta quốc dân cũng biết cái gọi là hy vọng chỉ là gây tê độc dược của mình mà thôi mà hắn loại này thổi phồng người khác Đi vì một p cũng từng chỉ là vì một ngày ba bữa có thể đụng tay đến nho nhỏ mục tiêu cố gắng đối những cái kia xa không thể chạm mục tiêu vĩ đại thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ hắn nói lúc kia hắn cảm thấy cả đời này quá có hạn có hạn đến chỉ có thể cố gắng làm tốt một sự kiện không dám nghĩ cái khác nhưng là may mắn trở thành người chấp hành về sau của hắn tầm mắt được mở ra đây là có thể qua lại tại vô hạn thế giới có được vô hạn tuổi thọ thần kỳ tồn tại lại nhỏ khả năng tại vô hạn trước mặt đều sẽ biến thành tất nhiên nếu như sát xuất là một phần vạn vậy liền đi nếm thử mười vạn thứ nếu như sát xuất là một trăm triệu phần có một vậy liền đi nếm thử một tỷ thứ một cái có được vô hạn tuổi thọ sinh mệnh có trí tuệ nếu như đều từ bỏ hy vọng ngươi để những cái kia tại có hạn trong đời còn cố gắng truy mộng sinh vật làm sao chịu nổi đâu vô hạn sinh mệnh nha huyết lan tinh khuôn mặt run rẩy hai mắt sáng lên hồng quang ta liền để ngươi xem một chút chính mình phần cuối của sinh mệnh ở nơi nào nói xong hai đạo hồng quang từ huyết lan tinh trong ánh mắt bắn ra trực tiếp đem cố gắng ngăn chặn sụp đổ tiểu manh triệt để đánh nát hồi phi yến ê n d i ệ t huyết lan tinh vung tay lên từ tứ tán trong cho bụi bay ra một đoàn màu xanh t h ẳ m năng lượng theo phi hành không ngừng mà ngưng kết cuối cùng trở thành một khối xanh t h ẳ m bảo thạch rơi xuống huyết lan tinh trong tay cái này đáng sợ đại ác ma nhìn xem tiểu manh lưu lại cuối cùng tinh hoa hư lạnh một tiếng há mồm đem nó thôn vệ không chỉ là triệu càn k ô n làm đỉnh tiêm người chấp hành huyết lan tinh cũng có được dựa vào thôn vệ cái khác người chấp hành sinh mệnh tinh hoa cường hóa năng lực của mình không hổ là cuối cùng mạnh nhất tứ tinh người chấp hành tinh duy lực lượng cũng coi là không sai thu hoạch huyết lan tinh bình phục một chút thể nội tứ ngược năng lượng lực lượng của ta cũng khôi phục được đ ỉ n h phong Tiếp xuống, huấn luyện viên, trốn đến nơi nào đâu. Huyết lan tinh trên mặt tợn, mặt trăng.、Bị、tinh viên, ngươi nơi cười ngoài đến phía xuống, huấn luyện đâu. duy nào lan nụ nhìn vạn bên chục mấy lộ về ra km dữ Bị nơi đó đang tiến hành đại lượng nhân tạo ma vương cùng người chấp hành ở giữa chiến đấu nếu như huấn luyện viên được đưa đến nơi đó nhân tạo ma vương nhóm khẳng định sẽ chuyển đến chiến báo như vậy chẳng lẽ nói hắn được đưa đến chủ thế giới huyết lan tinh chuyển hướng viên kia xanh thảm mỹ lệ tinh cầu khổng lồ ta sẽ tìm được ngươi nói xong thân hình hắn loay lên hướng phía chủ thế giới bay đi căn cứ cái này tốt thể cỡ liên nhi ký ức gia hỏa này rất quan tâm sư tâm đế quốc ca vậy liền bắt đầu từ nơi này tìm lên đi huyết lan tinh bay về phía tây cả g i ậ châu phía cờ tây đứng ở trước đó c ả rẽn t ì t phế tích bên trên bất quá ở trước đó ra tay trước một cái phát thanh đi nói vị này đại ác ma đưa tay điểm tại c h á n của mình phát ra một đạo bao trùm toàn thế giới tinh thần b a động mọi người tốt toàn thế giới mỗi một cái có đầy đủ trí tuệ sinh mệnh đều tại cùng thời khắc đó tiếp thu được cái tin này ta biết các ngươi đang cố gắng chống lại ác ma xâm lược ngay tại vội vàng từ ma tộc nanh vuốt phía dưới cầu sinh khả năng không có thời gian nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể trước hết nghe ta nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi là huyết latinh địa ngục kẻ thống trị Các n g ư ơ i hiện tại nhìn thấy chỗ đối kháng sở hữu ác ma bao quát nào cái gọi là địa ngục ma vương kỳ thật đều là bộ hạ của ta không nên kinh hoàng yên tâm ta mục đích thực sự cũng không phải là muốn hủy đi như thế một viên không có ý nghĩa nho nhỏ tinh cầu ta chỉ là tìm đến một người chỉ cần các ngươi có thể nói cho con người của ta hạ lạc hoặc là cung cấp manh mối ta có thể lập tức để cho ta bộ hạ rút lui không còn q u a y dối viên tinh cầu này hoặc là dựa theo các ngươi thuyết pháp chủ thế giới nếu như không tin ta hiện tại liền có thể chứng minh cho các ngươi nhìn vừa dứt lời những cái kia đang cố gắng chống lại ác ma các chiến sĩ còn có đang từ ác ma trong đuổi g i ế t chạy trốn các bình dân đột nhiên kinh ngạc phát hiện những cái kia vừa mới còn dương nanh muốn vớt hung thần ác s á t quái vật đột nhiên từng cái đình chỉ chiến đấu rút lui trở về bộ dáng giống như dịu dàng ngoan ngoan nhỏ con đây là sự thực bây giờ nói chuyện cái này thật là địa ngục chủ nhân ý thức được điểm này đám người đã sợ hãi lại dẫn nhẹ nhẹ chờ mong chờ lấy đạo thanh âm này nói tiếp c h ư n g n m n g i nhử rất tốt xem ra các ngươi hiểu được t a ý tứ huyết lan tinh trên mặt lộ g a tiếu dung như vậy hiện tại ta muốn tìm người chính là cái này cùng lúc đó tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện hai bức tranh một bức là một người tướng mạo phổ thông đông phương nam nhân còn có một bức thì là một bộ hiện ra ám kim sắc quang trạch khô lâu quái vật cái này hai bức tranh chỉ là cùng một người hắn gọi là triệu c ả n khôn vô luận các ngươi thấy là cái nào hình thái hắn chỉ cần lập tức nói cho ta ta liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn để đại quân ác ma toàn tuyến rút lui nhìn thấy cái này hai bức tranh trên thế giới chín mươi chín phần trăm trở lên người đều là kinh ngạc lại mê man g nhưng vẫn là có như vậy một phần nhỏ nhận ra triệu càn khôn bộ dáng mà trong đó có như vậy một chút đối mặt này cùng cái tên này sinh ra kịch liệt phản ứng bọn hắn chính là triệu càn khôn người quen mà cái này kịch liệt phản ứng bị huyết lan tinh nhạy cảm bắt được hắn lập tức phát động lực lượng tinh thần khóa chặt cái này ước vạn tinh thần tín hiệu bên trong số rất ít đặc thù tin tức sau đó sử dụng nghiệm động lực dẫn dắt cơ hồ trong n á y mắt tạ cạ dẹn tịt phế tích p h ụ cận cách đó không xa đất hoang bên trên chống rông xuất hiện một nhóm người lớn tuyết liên di hò an ở xê sợ tani sản dợ hầu tước yêu đàn phu nhân a soái v i ê nói Mãn p h tóm lại vô luận là bằng hưu vẫn là cựu nhân chỉ cần cùng triệu càn khôn có qua tiếp xúc mật thiết đồng thời lưu lại khắc sâu ấn tượng đối với danh tự này có phản ứng mạnh liệt người tất cả đều bị huyết lan tinh trong nháy mắt từ các nơi trên thế giới kéo tới, Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít sợ đến có mấy trăm người nhiều những người này chính là triệu c à n khôn ở cái thế giới này dấu vết lưu lại là hắn cùng thế giới này khẩn mật nhất mối quan hệ cũng là hắn ở cái thế giới này người quan tâm nhất huyết lan tinh để toàn thế giới báo cáo triệu c à n khôn chỗ vốn là lời nói dối hắn mắt thấy tiểu manh đem triệu c à n khôn đưa tiễn đều không thể dò xét hắn nơi đi chớ đừng nói chi là những này vội vàng đối kháng địa ngục xâm l ấ n phàm phu tục tử cho nên gia hỏa này mục đích thực sự chính là thông qua tin tức kích thích tìm ra thế giới này quan tâm triệu c à n khôn đồng thời cũng bị triệu c à n khôn quan tâm người tất nhiên không biết ngươi ở đâu l i ê n d u n g những người này đem ngươi dẫn ra ngoài đi huấn luyện viên huyết lan tinh bông ra tinh thần lực tỏ khắp tại toàn bộ thế giới thậm chí k h u y ế t tán đến toàn bộ tinh hệ phát ra một tiếng chấn động tâm hồn ho hét tin tức truyền bá ra ngoài đồng thời cũng làm cho những này bị hắn đột nhiên triệu hoán mà đến còn không có phản ứng qua thế cục thậm chí còn muốn chạy trốn hoặc là phản kháng đám gia hỏa bị triệt để chấn n hiếp đã mất đi ý niệm phản kháng cho dù là trong đó tồn tại truyền kỳ thậm chí thần thoại cấp tồn tại cũng giống vậy tại hoàn toàn hình thái huyết lan tinh trước mặt ngoại trừ triệu c à n côn ngoại trừ huấn luyện viên cái khác sở hữu tồn tại đều như là sâu k i ế n bình thường cái gọi là mạnh yếu khác biệt đều có thể không đáng kể ngươi hẳn là có thể cảm giác được đi huyết lan tinh tiếp tục quát ngươi ở cái thế giới này sở hữu bằng hữu đều đã tại ta trưởng không phía dưới hiện tại mỗi qua năm phút đồng hồ ta sẽ giết chết một người t h ẳ n g đến ngươi xuất hiện mới thôi nếu như ngươi còn quán triệt lấy năm đó là người chấp hành lúc hành động tôn chỉ, nếu như ngươi còn lấy giả nhân giả nghĩa người tự cho mình là cũng không cần học tạp màn tinh vực cắt lỗ ra thú đem đầu co lên đến ra, đối mặt ta. huyết lan tinh tiếng giống là xuyên thấu qua tinh thần lực trực tiếp truyền bá ra đi hiện trường tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng tại bị chấn động đến đầu váng mắt hoa toàn thân vô lực đồng thời bọn hắn cũng đang tự hỏi người huấn luyện viên này là ai cùng triệu càn khôn có quan hệ gì cái này huyết lan tinh như thế nào tồn tại chân chính địa ngục c h i chủ có chút đầu não coi như rõ ràng đã đại khái m ò tới trong đó khớp đ ố i nhưng là đối mặt huyết lan tinh huy áp thậm chí ngay cả hoạt động năng lực đều không có chỉ có thể ngoan, ngoan đứng trên mặt đất trong lòng cầu nguyện triệu càn khôn không nên xuất hiện không ra thật sao huyết lan tinh hừ lạnh một tiếng vậy ta hiện tại liền bắt đầu chọn lửa cái thứ nhất người hy sinh nói huyết lan tinh ánh mắt đảo qua những cái kia bị hắn ép tới không nhúc nhích tất cả mọi người cuối cùng điểm tuyển một cái liền ngươi vóc người lớn nhất cái kia nói hắn ngoắc mắc đầu ngón tay trong đám người nhất là khôi ngô cường tráng nam nhân trôi nổi lên bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cực kỳ sợ hãi cùng không cam tâm muốn dây ruột nhưng căn bản không động được nhìn thấy ra h ỏ a này rất nhiều đến từ sư tâm đế quốc tù binh đều mở to hai mắt nhìn trong lòng đọc lên tên của hắn đại hải tặc dâu đỏ n g ư ơ i làm sai dâu đỏ đem hắn ngũ giai lực lượng toàn bộ dùng tại nói chuyện lên ta không phải hắn sáu bằng hữu ta là thế nhưng là lời còn chưa nói hết huyết lan tinh khoát tay chặn lại g i a hỏa này liền chia năm xẻ bảy nổ thành thịt nát mỗi cái g i a hỏa trước khi chết đều sẽ vì chính mình giải vây địa ngục chi chủ hư lạnh một tiếng dương mắt đảo qua phía dưới đám người sau năm phút kế tiếp theo huyết vũ rơi xuống vẩy vào tất cả mọi người trên thân hiện trường lặng ngắt như tờ không chỉ là bởi vì huyết lan tinh kia làm cho không người nào có thể thở dốc huyết áp đồng thời cũng bởi vì tử vong uy hiếp triệu c ă n h ô n đừng tới duy nhất nghe nói qua huyết lan tinh danh tự tuyết liên cùng cựu cô cô đều ở trong lòng mặc nghiệm đáng chết hỗn đản chính là ngươi hủy diệt quốc gia của ta còn muốn giết chết ta Di họ a n ở hốc mắt rưng rưng ý đồ phát động trên thân chôn giấu hạt giống lại phát hiện tại huyết lan tinh lực lượng dưới thế giới thụ hạt giống cũng không phản ứng chút nào ta còn không muốn chết ta triệu lão đại ngươi mau chạy tới thu thập cái quái vật này đi p h ư ơ nói huyết n lan tinh ngón thế mà còn thực lực tay tùy ý xẹt qua một đạo sốc xếp quý tích cuối cùng chỉ hướng một người cái này nhỏ ma pháp sư ký ức nói cho ta ngươi là huấn luyện viên rất quan tâm người huyết lan tinh mắc ngón tay k i a kế tiếp chính là ngươi đi nói hắn mắc ngón tay lần này bay lên là một người mặc hoa lệ áo giáp m à u bạc nữ kỵ sĩ di hò an chương sáu vương giả trở về di hò an ra sức dậy rồi lấy nhưng căn bản không cách nào kháng cự huyết lan tinh không chế đừng có dùng như thế ánh mắt thủ hận nhìn ta mà huyết lan tinh ha ha cười nói chúng ta thế nhưng là bạn cũ ngươi cái này ma đầu d h n cắn răng nói ai c ù n ngươi là bằng h ư u không nhớ rõ ta rồi huyết lan tinh lộ ra một mặt biểu tình thất vọng cũng đúng ta hiện tại bộ dáng có chút biến hóa nói mặt mũi của hắn một trận b ằ n mẹo rất nhanh biến thành một tấm mập m ạ c ngây thơ mặt thế nào lần này người ra rồi sao Cơ cặp cái, chính chính nói bậy. Di an cắn răng cật lực tay dơ lỷ Lời Lan là là lên nhì. nở trận tròn, người hắn nào? Tinh hắn, hắn Người nói nở răng hò thế Huyết khoát hò gì? Di Di A tay ta ta A. A tay mắt đem một bậy. nữ hoàng cánh tay liền bị một cỗ lực lượng vô hình xoay cong trở về gãy xương đều đâm ra Á á á á, a dì hó a n ở phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng nghe được phía dưới những người khác là kinh hồn t ă n g đảm lúc này đột nhiên từ trong đám người tăng sinh ra một cục thịt lựu i thịt này lựu i không ngừng mà nhúc ních biến hình sinh ra giáp xác móng nuốt r ă n g sương nhọn một lát liền biến thành một cái to lớn côn trùng vậy mà đột phá huyết lan tinh huy áp thẳng hướng cái này đại ma đầu vào tới thế mà còn có loại thực lực này tồn tại dù là huyết lan tinh cũng có chút kinh ngạc một chút thế nhưng là hắn vung tay lên liền đem cái này to lớn trùng quái ổn định ở giữa không t r u n g năm ngón tay một nắm răng rắc răng rắc một trận để cho người ta ghê răng tiếng gây xương vang lên cái này quái vật to lớn bị lực lượng vô hình bóp trở về nguyên bản lớn nhỏ biến trở về hình người a soái di hó a n nhận ra hắn a soái cái này thần thoại cấp thực lực tại ma đầu kia trước mặt cũng không có chút nào năng lực chống cự chẳng phải là coi như triệu cản khôn đích thân tới chủ nhân bằng hữu ta nhất định muốn bảo vệ cho dù bị áp chế gắt gao A ra nanh xoái sinh uy nguyên không chịu không thân thể không ngừng mà mẹo, nếm thử sinh ra mới nanh đuốt, nhưng ở cường khuất phục, thể thử bước, vặt mà mẹo, mới ở đây ạ hạ i uy u áp bình q n cao thất bại. đ â là huyết lan tinh nhãn t ỉ n h sáng lên chạy cổ lạc trùng vẫn là trùng vương cấp bậc thế mà còn có may mắn còn sống s ó t hàng mẫu sao xem ra năm đó thanh trừ hành động còn chưa đủ triệt để a làm chấp hành quan ta cũng không cho phép như ngươi loại này bẩn thiệu sinh vật tồn tại ở trong vũ trụ đã ngươi gấp gáp như vậy liền cùng nàng cùng một chỗ đi huyết lan tinh nói và ngón tay đánh cái chỉ vàng a s o á cùng di o a nở thân thể một trận run dày sau đó liền bắt đầu từ dưới chân phân giải vô luận là a xoáy giáp xác vẫn là di ó a n áo giáp đều ngăn cản không nổi loại này không nhìn hết t h ể phân giải đón do hóa thành nhỏ vụn b ộ t phấn chia làm mắt thường khó phân biệt nhỏ bé hạt nhỏ trở thành không có chút ý nghĩa nào vũ trụ cặp bã hai chân đầu gối đùi thân thể chỉ cần đại não còn giữ hai người liền còn có ý thức còn có cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu biến mất loại kia tuyệt vọng khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt nhưng mà ngay tại phân giải tiến hành đến cổ hai người đều chỉ t h ư ờ một cái đầu thời điểm cái này phân giải lại đình chỉ không có thân thể cung cấp người bình thường đầu nhiều nhất chỉ có thể bảo trì vài giây đồng hồ ý thức nhưng là bởi vì huyết lan tinh ác thú vị di ho a n cùng a xoáy đầu vẫn có thanh tỉnh tư duy cảm giác được phân giải đình chỉ đều hung tợn chừng mắt huyết lan tinh tử vong cũng không cho thống khoái nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện vị này đại ma đầu biểu lộ cũng hơi có vẻ kinh ngạc cái này không phải hắn nguyên nhân sau đó hai người trên cổ đức gãy đột nhiên sinh ra xương cổ xương quất Mạch máu cơ để phía trờ c ứ c cũng lấy t dưới bị uy áp ngăn chặn rất nhiều nam tính phấn khởi đời này cố gắng lớn nhất cũng muốn ngẩng đầu thật có lỗi sơ sót một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm tại di ho a n trong thai vang lên lập tức trên người nàng thế giới thụ vật liệu gỗ tăng sinh cực nhỏ một sợi tương hố bện h tạo thành một bộ hợp thể mỹ quan quần áo đây là g i hò an ở cảm thụ được trên thân vải áo xúc cảm nghe được kia bên thai vang vọng thanh â m lập tức ngẩng đầu lên thấy được cái kia để cho người ta an tâm thân ảnh không chỉ là nàng tuyết liên i ể u cô cô sở tan i phương trấn vũ thanh tuấn mộ dung vi hạ hải san phía dưới đứng đ ấ y mấy trăm hảo chủ thế giới sinh vật có trí khôn đều mở to hai mắt nhìn thấy được kia đứng tại huyết lan tinh hướng trên đỉnh đầu mấy chục mét chỗ thân ảnh chủ nhân, n g ư ơ i trở về á a x o á i khóc tại chỗ ra không sai triệu càn k h ô n trở về ngươi thế mà còn dám xuất hiện huyết lan tinh hừ lạnh một tiếng trên thân thể phù đứng ở triệu càn k h ô n trước mặt thế nào rốt cục đau lòng các bằng hữu của ngươi hả huyết lan tinh nói được nửa câu đột nhiên phát hiện đối thủ trước mắt không thấy lúc nào làm sao biến mất huyết lan tinh lập tức bay đầu phòng bị đánh lén thế nhưng là sau lưng cũng giống tuyết không sao từ dưới chân truyền đến một tiếng an ủi huyết lan tinh nhìn xuống dưới chỉ gặp di ho a nở cùng a xoáy đã về tới trên mặt đất trong đội ngũ triệu càn khôn cũng chính là cái kia huấn luyện viên thì đứng tại trước mặt mọi người nhẹ giọng c h â n an đều đ ơ n g sợ ta tới liền không sao thế mà không đem ta để vào mắt huyết lan tinh miệng đầy răng nhanh mải đến ken k ế t vang lên huấn luyện viên ta hận nhất chính là như ngươi loại này thái độ nói xong vị này vũ trụ đại ma đầu tốc độ cao nhất bay xuống tới móng đ u ố t sắc bén thẳng đến triệu càn khôn c á i ốc thế nhưng là đột nhiên trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất huyết lan tinh sững sờ liền cảm giác đỉnh đầu của mình song giác bị người ta t ô n lấy đầu bị b ô n g nhiên hướng về sau một tách ra sau lưng ta lúc nào vị này địa ngục c h i chủ bản năng muốn trở lại phản kháng lại đột nhiên cảm giác hai tay cùng hai chân đều lọt vào trọng kích toàn thân khớp nối đều bị đánh gãy rốt cuộc không làm gì được cái này làm sao có thể huyết lan tinh đã từng vô số lần cùng huấn luyện viên chiến đấu qua mặc dù khi lấy được vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ trước đó một mực không địch lại nhưng ít ra cũng có thể đánh cho có đến có về nhưng là bây giờ đối phương thế mà có thể dễ dàng như vậy đem chính mình trọng thương bởi vì hắn trong tay có vĩnh hằng động cơ mạnh vỡ không không có khả năng ta cũng từng nắm giữ qua vĩnh hằng động cơ lực lượng không có khả năng có khổng lồ như vậy trên lệnh là bởi vì lực lượng của ta còn không có khôi phục sao đúng nhất định là như vậy lực lượng của ta còn không có trở lại đ ỉ n h phong chỉ cần ta hoàn toàn khôi phục bằng vào ta ngũ tinh chấp hành quan lực lượng nhất định có thể tùy tiện đánh bại cái này ngủ say ước vạn năm láo cốt đầu nghĩ tới đây huyết lan tinh ra sức dễ rồi lấy lợi dụng toàn bộ lực lượng cố gắng chữa trị bị hao tổn khớp nối đừng vùng rẫy triệu c à n k h ô n t h ẳ n như nói vĩnh hằng động cơ lực lượng là vô hạn có thể lợi dụng nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi ngươi tư c h ế t ta còn phải cảm ơn ngươi thế mà để chu t r ư ờ n g thăng tìm được để cho ta s ư ớ n g cốt hoàn mỹ dung hợp mảnh vỡ phương pháp không có khả năng huyết lan tinh y nguyên không chịu đi vào khuôn khổ ngươi cho dù có vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ thì sao ta mới là mạnh nhất người chấp hành ta mới là vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại nói thân thể của người này đ ố n g nhiên hóa l ỏ n g văn mẹo từ đ ô i lưng về phía cải thành đối mặt hai chân hai chân tề phát công hướng triệu càng khôn huyết lan tinh tứ chi bị trong nháy mắt chặt đứt thế nhưng là tay chân cụt cũng không có rơi xuống đất mà là tại triệu càn khôn lực lượng dưới phiêu phủ ở hai người xung quanh phảng phất vờn quanh thái dương vận chuyển hành tinh huyết lan tinh còn ý đồ dùng cái khác phương thức phản kích thế nhưng là vô luận là năng lượng công kích vẫn là tinh thần sung kích đều đối với hiện tại triệu càn khôn không có hiệu quả chút nào chỉ có thể ở trong tay hắn vô lực dãy giụa tiểu manh đâu triệu càn khôn nhìn xem huyết lan tinh ta ở trên thân thể ngươi ngử được mùi của nàng ngươi đem nàng thế nào nâng lên cái này vị này địa ngục chi chủ rốt cục lộ ra đắc ý biểu lộ ngươi còn quan tâm n à n g sao n g ắ m lại ngươi đ ố i ta địa ngục người chấp hành nhóm làm những chuyện như vậy đi ta chỉ là bắt chước một chút mà thôi ăn hết rồi triệu càn k h ô n như những mày ngữ khí tại trong bình tĩnh mang theo tức giận làm sao tức giận hối hận rồi huyết lan tinh ngông cùng mà cười cười ngươi cũng sẽ lộ ra cái biểu tình này a trong truyền thuyết bất cứ lúc nào cũng sẽ không từ bỏ hy vọng huấn luyện viên bây giờ cũng sẽ tuyệt vọng ta quả thật có chút hối hận triệu càn k h ô n thở dài nếu như ta sớm nghe tiểu manh lời nói tìm về ký ức cùng lực lượng đây hết thể liền cũng sẽ không phát sinh ha ha ha ha huyết lan tinh đắc ý cười to tự trách đi tuyệt vọng đi hối hận đi vì ngươi đã từng ngạo mạn trả giá đã đi coi như ngươi mạnh hơn ta lại như thế nào coi như ngươi thu được vĩnh hằng động cơ lực lượng thì sao ngươi vẫn là không cải biến được đã phát sinh bi kịch ngươi biết không ngươi cái kia ngây thơ nhỏ phó quan thẳng đến bị ta giết chết trước một khắc cuối cùng còn nói tin tưởng ngươi đâu đáng tiếc à nàng chỗ tin tưởng huấn luyện viên có thể mang cho nàng chỉ có tuyệt vọng chỉ có hủy diện ta xác thực hối hận triệu c à n khôn ngẩng đầu nhìn về phía h u ế lan tinh nhưng còn chưa tới tuyệt vọng trình độ Người nói đây là huyết lan tinh sững cái cằm run nhẹ nhẹ tinh duy sinh mệnh kết tinh không có khả năng ta rõ ràng đã thôn vệ tiêu hóa Ta thậm thể chí cảm giác được có thể sử d ụ nói g lượng của nàng. lực của Cái c này sao có thể còn n bị g ư ơ triệu h á o ờ ra? r Không có khả、năng. Không có khả năng. Đây chính là vĩnh hàng năng. năng. động lượng. có có cơ lực Đây là t i càn khôn cười nói rất nhiều chuyện cũng không phải là làm không được chỉ là n g ư ơ i lực lượng không đủ lớn bao nhiêu năng lực liền có thể gánh chịu bao lớn hy vọng nói triệu càn khôn khoắt tay viên tiêu kết tinh liền bay đến trong tay của hắn cho dù có năng lực lại như thế nào chỉ bằng một cái kết tinh cũng không thể như thế nào n g ư ơ i giữ lại cũng chỉ có thể xem như tiêu bản huyết lan tinh giận g ữ hét chỉ dựa vào kết tinh khởi tử hoàn sinh thánh hiền cũng làm không được ngươi cuối cùng vẫn là hại chết nàng thánh hiền đã qua đời triệu càn không nhìn cái này huyết lan tinh nhưng là trong vũ trụ đến hàng vạn mà tính văn minh còn tại đồng bột phát triển bên trong bây giờ đi qua ước vạn năm lâu liền phát triển ra ước vạn loại khả năng đừng quên thánh hiền bàn sơ cũng chỉ là một cái bình thường văn minh ta tin tưởng văn minh lực lượng ta tin tưởng sinh mệnh kỳ tích lại là tin tưởng lại là hy vọng huyết lan tinh cắn răng cả giận nói ta hợp nhất chính là ngươi bộ này cao cao tại thượng sát mặt t a n h ấ t đ ị nhưng là đột nhiên n g triệu càng không cảm giác được cái gì hai mắt chợt to ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại kia sáng tỏ mặt trăng bên cạnh không xa có một viên màu đỏ tinh tinh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên lớn Trước c h ú điều này nói rõ địa ngục hành tinh ngay tại cao tốc tới gần chủ thế giới mà lại tốc độ là kinh người như thế đến mức trong nháy mắt liền cơ hồ cùng trên bầu trời mặt trăng trở lớn cái đó là hồng nguyện trên mặt đất tuyết liên di hó an ở đám người còn có chủ thế giới những người khác cũng nao nao chú ý tới điểm này không hiện trường trong mọi người cũng có mấy cái tuổi thọ vượt qua ngàn năm năm đó hồng nguyệt không phải như vậy đột nhiên xuất hiện lão dũng giả rụt sở cắn răng nói k i a là từ ngày một chút xíu biến lớn thẳng đến hồng n g u y ệ t quang mang lấn át bình thường mặt trăng ác ma mới có thể giáng lông nhưng là bây giờ cái tốc độ này hồng nguyệt nói không chừng sẽ trực tiếp r ơ i r ụ n g nện ở đại địa bên trên hồng nguyệt sẽ r ơ i r ụ n g nghe hắn nói như vậy tất cả mọi người hoảng hồn thế nào huyết lan tinh ha ha cười nói địa mục hành tinh chất lượng cũng không so viên tinh cầu này nhỏ hơn bao nhiêu hiện tại phía trên dùng ta chữa trị tốt kỳ hạm động cơ làm t ô i động trong vòng m ộ ư ơ i phút liền sẽ đụng vào viên tinh cầu này đến thời điểm hai thế giới đều muốn hủy diệt đương nhiên ta tin tưởng cường đại huấn luyện viên có năng lực trực tiếp nổ rất cái tinh cầu kia trên thực tế ta cũng đang định làm như thế thô sơ giản lược sửa chữa để động cơ tùy thời đều có thể tự bạo nổ nát toàn bộ địa ngục huyết lan tinh cười lạnh nói nhưng là khoảng cách gần như thế coi như địa ngục bạo tạc bay ra khối vụn cũng đủ để hủy đi mặt trăng để chủ thế giới giống loài triệt để diệt tuyệt coi như dết không chết ngươi ta cũng muốn để ngươi chỗ chân quý thế giới ngươi quan tâm tất cả mọi người đều vì ta c h n cùng ta muốn để ngươi tiếp xuống dài ràng giặc sinh mệnh một mực tại tuyệt vọng cùng tự trách trung độ qua huyết lan tinh gào thét để triệu càng k h ô n cảm thấy ồn ào trói thai hắn tay giơ lên nhẹ nhàng điểm chỉ cái này vì địa ngục c h i chủ c á i chán một cố cường đại lực lượng nổ tung từ sinh mệnh căn nguyên kết thúc tính mạng của hắn đến tận đây đây hết thể kẻ cầm đầu đã tử vong nhưng là nó mang đến tai nạn còn chưa kết thúc triệu c à n k h ô n vung tay lên để h u ế lan tinh thi thể tính cả kia gãy mất tứ chi cùng m ộ triệu chỗ phía bay về t ê n bầu t r ờ càng lúc càng trước chủ màu này này, là này lớn hắn đứng những lan tinh trộm tới bọn thú binh trước mặt. Những người hắn năm hơn. Nhận biết, trao đổi qua, quan tâm người. giới giảm tới tới mặt trộm mặt. tâm siêu sau huyết đều qua, đỏ đó đất, đổi sao, tại biết, i trao thú thế về t ở bị r căn khôn tuyết liên xông ra đám người một đầu nhào trong ngực triệu căn khôn người rốt cục trở về di hó an cũng đi tới một đôi màu xanh lam đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn lại nói không ra nói còn có sở tang nghi seize mạ kỳ n ọ những này hắn ở cái thế giới này sớm nhất nhận biết bằng hữu còn có giáo tông dù sơ la thiết liệt võ thần những này theo mạo hiểm nhận biết thế giới này đỉnh tiêm cao thủ thế giới l a thật muốn hủy diệt rồi sao vô cực lao nhân ngẩng đầu nhìn càng ngày càng to lớn h ầ nguyện h chẳng lẽ ta một mực nhìn thấy t ậ n thế nhưng thật ra là chỉ cái này vậy ngươi tiên đoán phải chăng thấy được chúa cứu thế tồn tại đâu triệu càng khôn nhìn về phía vị này tinh thông đại dự ngôn thuật láo giả thế gian hết thảy tất nhiên có thể tiên đoán vậy liền có thể cải biến nói triệu càng khôn vô vô tuyết liên đầu đưa nàng nhẹ nhàng đời ra ta liền muốn đi làm cái kia cải biến hết thảy người ngươi đám người nhìn cái này triệu căn khôn lại nhìn một chút bầu trời nếu như nói còn ai có khả năng cứu vớt thế giới này lời nói đại khái cũng chỉ có hắn đi ngươi nhất định được sợ tan nghị cơn nằm đấm đại lão vĩnh v i ê n là đại lão ta cũng tin tưởng ngươi xê dơ nhẹ gật đầu nhớ kỹ đem hồng nguyệt hủy đi vĩnh tuyệt á c ma hậu hoạn hẹn rỗ nhìn xem triệu căn khôn ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến nhất định phải bình an trở về câu nói này lại là hai người đồng thời nói tuyết liên cùng di hó a nờ nhìn lẫn nhau một cái đồng thời thở dài chuyển hướng triệu càng khôn ta chúng ta chờ ở tại đây ngươi vậy ta có thể muốn xin lỗi triệu càng khôn ánh mắt đảo qua đám người ta chỉ sợ sẽ không trở lại nữa cái gì đám người giật mình ta tìm về đã từng ký ức cũng nhớ tới trách nhiệm của mình sớm càng khôn ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi này cho ta rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức nhưng là nơi trở về của ta cũng không ở chỗ này vũ trụ mịt mờ ước b ạ n văn minh đã sớm đã mất đi quản khống cùng q u ý củ mặc dù thánh hiền không có ở đây nhưng làm sao cùng người chấp hành ta còn là muốn đi xem nhưng cái kia đã từng bị ta bảo vệ c h ỗ d ạ y bảo văn minh hiện tại thế nào ngươi đang nói cái gì tuyết liên nhìn xem triệu càn khôn bảo hộ dạy bảo văn minh ngươi thật là triệu càn khôn sao di hò a n cũng nhìn xem hắn cảm thấy nam nhân ở trước mắt tựa hồ có chút lạ l ắ m ta là triệu càn khôn nhẹ gật đầu nhưng là cũng không phải trước kia các ngươi nhận biết triệu càn khôn kỳ thật cũng không gọi triệu càn khôn hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt là chân chính triệu càn khôn nhưng cùng các ngươi quen thuộc khả năng không giống nhau lắm ta không hiểu nhiều tuyết liên lắc đầu không cần phải hiểu triệu càn khôn cười nói vô luận là trước kia vẫn là hiện tại ta đều thương các người cũng yêu thế giới này cho nên hiện tại ta muốn vì ta chỗ yêu thế giới này ra một phần lực nói triệu càn khôn hai chân cách mặt đất đ ằ n g không mà lên hướng lên bầu trời bên trong đã che lại mặt trăng hồng nguyệt bay đi tạm biệt lưu lại câu nói này triệu càn khôn trên thân bắt đầu tăng sinh ra vô số cây mây n h á n h cây tại vĩnh hằng động cơ viễn siêu trước kia vận chuyển hiệu xuất d ư ớ i những c ả n h cây này theo triệu càn khôn tới gần phi tốc tập kết sinh trưởng tốt đợi đến nó đi vào viên kia màu đỏ siêu sao trên không lúc những c ả n h cây này đã tập kết thành một cái đường kính mấy trăm km to lớn mâm tròn theo triệu càn khôn vung tay lên mâm tròn bên trên bắn ra đ ế n không hết t r ư ờ n g trăm mét đường kính thô to cây mây đâm rách mấy trăm km dày tầng khí quyển đâm vào địa ngục hành tinh mặt đất lập tức mọc dễ nảy mầm hướng tinh tinh chỗ sâu nhất chậm rãi lan tràn ra những ngày cây mây dọa đến địa ngục đám ác ma chạy trốn từ phía có vận khí không tốt thậm chí trực tiếp bị cây mây nện vào mặt đất xem như chất dinh dưỡng h theo địa ngục hướng chủ thế giới tới gần k i a mâm tròn càng lúc càng lớn cây mây cũng càng ngày càng nhiều thậm chí không chỉ cực hạn tại hướng triệu c à n k h ô n cái này một mặt có chút còn hướng bốn phía phát tán ý đồ bao trùm viên này to lớn hành tinh thế nhưng là vây quanh hành tinh mặt sau lại không chỗ cắm dễ nơi đó cài đặt vô số to lớn tên lửa đ ẩ y phun ra đủ để phá hủy hết t h ể nhiệt độ cao h ỏ a diễm liền ngay cả thô to thế giới thụ dây leo cũng sẽ bị đốt thành cho bụi ngay tại triệu c à n k h ô n điên cuồng cắm dễ đồng thời địa ngục hành tinh cũng đang không ngừng tới gần chủ thế giới tại cái này to lớn cự vật lực hốt giới chủ thế giới hải dương bắt đầu bước lên từ t r ư ờ n g bắt đầu nhiễu loạn vỏ quả đất hoạt động tấp nập núi lửa lần lượt bộc phát những động vật thất kinh liền ngay cả nhân loại đều cảm thấy rõ ràng khó chịu toàn bộ thế giới một phái tận thế cảnh tượng rốt cục tại địa ngục khoảng cách chủ thế giới bất quá mấy vạn km thời điểm viên k i ê u màu đỏ hành tinh còn có lơ lửng ở trước mặt nó to lớn măng gỗ đã cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời những này không sai biệt lắm triệu càng khôn cảm thụ một chút vô số cây mây bên trên truyền đến sức kéo chúng ta đi thôi nói thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao vượt qua tám mét c ự nhân giống như thần linh bình thường đứng ở giữa không trung liền cùng năm đó chú trường thăng phát hiện rơi dụng tại cực địa đại lục hải cốt giống nhau như đúc hô biến thân về sau triệu c à n k h ô n một đầu đâm vào kia đường kính đã hơn ngàn km mâm gỗ bên trong trong đầu vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ vận chuyển hướng phía mặt bên phi hành hết tốc lực tại hắn lực lượng kinh khủng dưới đến trăm vạn mà tính cây mây bị trong nháy mắt kéo thẳng có rất nhiều bởi vì thụ lực không bình quân ba ba đất đoạn nhưng làm â m gỗ lập tức sinh ra mới đến bổ sung đi lên rốt cục tại triệu c à n k h ô n cố gắng dưới địa ngục tiến lên phương hướng phát sinh t r ạ y hướng tại cây mây dẫn dắt cùng tên lửa đẩy song trọng tác dụng dưới cải biến hướng đi lướt qua chủ thế giới hướng vũ trụ chỗ sâu xuất phát chủ thế giới bên trên tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn màu đỏ âm ảnh lướt qua càng ngày càng xa hóa thành mắt thường khó phân biệt nhỏ bé tinh thần đều thở dài một hơi thế nhưng là cũng không lâu lắm bên trên bầu trời đột nhiên lấp lánh lên to lớn quan g mang quan g mang này chính buộc phát tại chủ thế giới sáng tối giao dưới tuyến bên trên ở vào ban đêm địa khu bầu trời trong nháy mắt sáng như ban ngày mà vốn chính là ban ngày địa khu chương tám trên bầu trời xuất hiện hai c chương i đâm mắt cối vượt qua vũ trụ ân cần thăm hỏi chương cối u vượt qua vũ trụ ân cần thăm hỏi tinh diệu lịch năm một nghìn hai trăm năm m ư ơ c h n tháng m t mươi hai khoảng cách địa ngục rơi d ụ n g sự kiện đã qua tám tháng tại huyết lan tinh sau khi chết địa ngục hành tinh cũng cách xa chủ thế giới mang theo hàng trăm triệu ác ma tại mình mông trong vũ trụ bạo tạc hóa thành bùi b ằ n vũ trụ đến nỗi còn lại lưu tại nhân gian ma tộc tàn quân thì tại chủ thế giới các đại chủng tộc các đại quốc gia chung sức hợp tác dưới bị tiêu sát cái này tiêu diệt l á c ma quá trình bên trong lớn nhất chỗ khó phải kể tới những cái kia từ cái cuối cùng địa ngục lãnh chúa lãnh đạo rất nhiều người tạo ma vương những n à y ma vương mặc dù không bằng bảy đại lãnh chúa nhưng ít ra cũng là đột phá thần thoại ngưỡng cửa siêu cấp quái vật bất quá may mắn chủ thế giới thần thoại cao thủ cũng không ít võ thần a soái viên m a n pháp sư còn có những cái kia ẩn tàng nhiều năm trung cực quái vật viên cổ bệ h a mươi đông phương thanh long t r ầ sau đó toàn bộ chủ thế giới lại bắt đầu chữa trị cùng trùng kiến công tác trùng kiến tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ mọi người chưa bao giờ có như thế phân chấn bởi vì thế giới các quốc gia từng cái địa khu đã hướng toàn thế giới ban bố một cái tin tức nặng ký địa ngục đã hủy diệt ác ma triệt để diệt tuyệt từ nay về sau sẽ không còn uy hiếp được chủ thế giới mọi người rốt cuộc không cần lo lắng ngàn năm một lần huyết nguyệt rốt cuộc không cần lo lắng giấu ở dị giới quái vật tuyệt vọng niên đại quyển sách này từ nay về sau không còn là đối tương lai cảnh cáo triệt để trở thành đối lịch sử ghi chép tại cái này tăng cao nhiệt tình dưới ngắn ngủi thời gian mấy tháng thế giới trật tự liền khôi phục như lúc ban đầu thậm chí bởi vì lần này dối loạn liên hệ càng thêm mật thiết kết giao càng thêm tấp nập bởi bị lọn khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp càng phát ra hoàn thiện cũ đại lục cường tráng võ sĩ cùng ma pháp sư nhóm cũng bắt đầu tiến Lòn g bắt Bảy Bì đầu i về A o lưu lỡ mưu cùng cùng Xin thăm dò. soái n cũng trăng lưu tại phở ít đế quốc hầu ở hồ l ạ t bên người trở thành hộ quốc thần thú viên ban pháp sư về tới cực địa đại lục lần này chiến tranh sáng tạo ra đại lượng người chết hoang khí tập kết phía dưới ra đời rất nhiều hoang dại bất tử sinh vật đều bị vị này từ thần đại nhân triệu tập lại mang về cực địa vong thành l e giấc mơ ản cố hương bị ma vương trà đạp cùng trà đạp cơ hồ chủng tộc diệt tuyệt nhưng là còn lại tộc nhân vẫn như cũ ngoan cường sống sót càng nhiều ly giật mở ả n bắt đầu đi ra cô hương đi vào rộng lớn hơn thế giới đại chu hoàng đế tuyên bố giảm bớt thuế má để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức đông p h ư ơ n g hải xa bang bởi vì trừ ma có công nhận lấy triều đình ngợi khen cùng thừa nhận trở thành đại chu đông hải chân chính thứ một đại bang bởi vì cường độ cao chiến đấu cùng rèn luyện hạ hải san đối lực lượng nắm giữ càng phát ra thuần thục đã triệt để thoát ly kia xấu xí bộ dáng ổn định giá thành phẩm tới diện mạo trở thành xa gần nghe tiếng mỹ lệ nữ hiệp lấy xuống thứ một xỉu nữ mũ ngoại trừ dân gian ba phái đông vương yêu tộc cũng tại lần này đối ma trong chiến tranh lập xuống công lao han mã bị mọi người chỗ sợ hãi kiên kỵ đám yêu tộc rốt cục đi tới đại chúng trong tầm mắt mọi người phát hiện phần lớn yêu tộc không hề giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy đại t r u cũng công khai một hệ liệt đối yêu tộc hạn chế pháp luật pháp quy mặt ngoài đối yêu tộc tiến hành nghiêm khắc k h o ả n khống trên thực tế cũng là thừa nhận yêu tộc thân phận hợp pháp đương nhiên dạng này pháp quy có thể thuận lợi phổ biến ngoại trừ đại chu cường đại quốc lập bên ngoài võ thần tông đối với thiên hạ yêu quái trấn nhiếp cũng không thể bỏ qua công lao đã tiến giai thần thoại võ thần trên lý luận tuổi thọ gần như vô hạn có thể bảo vệ đại tru vạn thế thái bình mà lại tại đối mặt huyết lan tinh về sau võ siêu phản đối lực lượng ứng dụng lại có nhận thấy ngộ thực lực tăng cường nhanh chóng thậm chí ẩn ẩn mò tới đột phá dấu hiệu không chỉ là đông phương phương tây các quốc gia cũng đều công khai tương quan chính sách ngoại trừ cổ vũ bách tính trùng kiến gia viên bên ngoài tinh diệu giáo đỉnh còn phái ra đại lượng ma pháp sư cùng thánh võ sĩ b ô n g ra ma pháp cùng võ kỹ giáo dục mạo hiểm giả công hội cũng ban bố càng nhiều nhiệm vụ xúc tiến các đại lục mậu dịch vãng lai đồng thời biến h ớ n cung cấp rất nhiều cương vị cho những cái kia tạm thời mất đi ra viên người mưu sinh con đường không lạc đảo thăm dò cũng không có b ư n g lỏng đại lượng mới vật tư thuận mạo hiểm giả công hội thương lộ chuyển vận đến cái khác mấy khối đại lục sơ tán hị vịnh biển thương hội đưa vào cũng làm ra đại lượng khắc lục bảo châu để cơ hồ mỗi tòa thành thị đều dựng đứng lên đưa lên điện ảnh mặt tường thậm chí ngay cả tinh linh tộc cùng t h ú tộc lãnh địa đều có chỗ trên chân cơ hồ mỗi tháng đều có thể quay chụp một bộ mới điện ảnh đưa lên ra chủ thế giới đám người đang làm việc sau khi lại nhiều một hạng mới lạ giải trí hoạt động đương nhiên ma pháp này phim điện ảnh kế hoạch không chỉ có giá trị buôn bán đối với tin tức truyền bá cũng rất có ích lợi chẳng những các quốc gia mười phần ủng hộ liền ngay cả vĩnh diệu đảo cũng cung cấp ma pháp viện trợ ra chuyên môn đ o à n đội lấy la thiên liệt cầm đầu cải tiến khắc lục bảo châu ứng dụng kỹ thuật thậm chí dùng tới bảy b ì lọn khoa học kỹ thuật cuối cùng không cần ma pháp sư tự mình thao tác máy chiếu phim cũng sinh ra đối phim điện ảnh phổ cập cũng có trợ giúp rất lớn nhưng là rất nhanh sợ tàn ý liền phát hiện chỉ dựa vào vịnh biển thương hộ chính mình quay chụp điện ảnh tiến độ xa xa theo không kịp nhu cầu liên tưởng tới trước đó một vị nào đó bằng hữu đề cập tới vận d o a n hình thức hắn bắt đầu liên lạc trên thế giới đoàn kịch gánh hát chờ một chút biểu diễn cơ cấu những n à y chuyên nghiệp diễn viên có phong phú sân khấu kinh nghiệm bố trí tiết mục thuận buồn sôi gió đối kỹ thuật mới thích ứng cũng rất nhanh lại thêm đại lượng có sẵn cố sự kịch bản cũng không lâu lắm ma pháp phim điện ảnh sản lượng gia tăng thật lớn trên thế giới này sớm nhất truyền hình điện ảnh công ty bắt đầu hiển lộ hình thức ban đầu ma trong đó lại lấy giã t ư ở n g vi đoàn siếc quy mô lớn nhất quay chụp phim điện ảnh cũng được hoan n ê n nhất hết thầy hết thầy đều tại phát triển chiều hướng tốt qua năm đêm mới cạ d ẽ thành năm đó Cà nhưng t bị bình gồn rồng thiên thạch san thành bình địa, đến vạn tính dân dở một trăm mà phát thạch chúng bỏ mình, đế quốc địa, đế bỏ ợ tầng Nhưng cơ hồ sụ đổ.、Nhưng、là làm sư tâm đế quốc đời thứ nhất nữ hoàng di họ an không có nhụt trí cùng b i thương nàng dựa vào tuyệt cường uy tín cùng thực lực bình phục trong nước hỗn loạn tổ chức lên những cái kia cố hương bị hủy trôi giạt khắp nơi nạn dân quyết định tại cạ dẹn tích địa chỉ ban đầu phụ cận động thổ khởi công xây dựng một tòa hoàn toàn mới thành thị Bắt đầu từ số không xây thành tr đầu số xây đặc biệt là sở tạ nghi n kia là quyên tiền q u y ế n vật hận không thể đem vốn liếng đều móc ra thánh đường cũng phái ra đại lượng nhân viên hỗ trợ vốn lượn g chi hải bên trên ẩn sĩ đ ả o lão dũng giả rút sơ cũng mang theo vô số đệ tử đi tới sư tâm đế quốc nhìn năm đó tại trong tay mình phồn vinh thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát vị này ngàn năm lão nhân cũng không khỏi thương cảm nếu như nói trở lên đều có thể lý giải lời nói tại đại chúng xem ra tiếp xuống đến viện trợ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đông vương cựu vĩ hộ tộc tây nam vũ tộc còn có nam hải thủy tộc những này cùng sư tâm đế quốc bắn đại bắc cũng không tới đông phương yêu tộc thế mà cũng không xa vạn dặm chạy đến hỗ trợ nói tóm lại tại nhiều mặt chung sức hợp tác cùng ma pháp thần kỳ máy móc trợ giúp giới chỉ dùng mấy tháng thời gian một tòa không thua bởi đã từng cạ rẽ tis thậm chí quy mô càng lớn mới thành liền đột ngột từ mặt đất mọc lên mà di họ an ở dứt khoát đem nó mệnh danh là mới cạ rẽ tị thành nơi này liền trở thành sư tâm đế quốc mới thủ đô bây giờ mới cạ rẽ tị thành nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn lại phần lớn đều là trôi giạt khắp nơi nạn dân còn lại thì là di h an ở hướng cả nước chiêu mộ quan viên cùng quản lý nhân tài đây là một tòa còn quá trẻ thành thị tuổi trẻ đến còn không cách nào độc lập vận chuyển tuổi trẻ đến còn chưa đủ lấy gánh chịu một nước thủ đô trách nhiệm tuổi trẻ đến thành phố này con đường phía trước vô cùng t ậ p tễm nhưng dù vậy từ cũ đón người mới đến qua năm đêm j i h o a n cũng không có ý định qua loa quá khứ hàng năm cố định tập tục hoàng cung tiệc tối như thường lệ tổ chức là một nước nữ hoàng j i h o a n nhất định phải để cả nước thậm chí toàn bộ đại lục nhìn thấy sư tâm đế quốc không có bị đánh bại cả g ẹ n t i s chúng sinh mà lại lần này mời cũng không chỉ có trong nước quý tộc cùng q u n viên còn bao gồm trước đó trợ giúp cạ d ẹ n tịt thành trùng kiến những bằng hữu kia tuyết liên đứng tại hoàng cung yến hội đại s ả n h bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài mới cạ d ẹ n tịt đèn đ u ố c sáng t r ư n g đường phố p h ả n phất về tới hai năm trước đêm ấy rất đẹp cảnh đêm a di ho an đi tới tuyết liên bên người thở dài nói đáng tiếc hiện tại mới cạ d ẹ n tịt hết thể vừa mới bắt đầu nhân khẩu không đủ sức lao động thiếu nếu là lúc trước cạ d ẹ n tịt thế nhưng là so hiện tại càng mỹ lệ hơn càng náo nhiệt ta nhìn thấy quá nha tuyết liên quay đầu cười mỉ mà nhìn xem di ho an hai năm trước qua năm đêm lên、Hở. di ho a nờ xương sở hai năm trước đây chẳng phải là khô khụ thuyết liên ho khan hai tiếng đối di ho a n bắt t r ư ớ c lên một cái hơi có vẻ làm ra vẻ cường điệu ta học tỷ s i n h đẹp ngươi là một cái hoàn chỉnh nữ nhân mà không phải một kiện p h â n t h ư ờ n g bất kỳ người nào đều có truy cầu ngươi tư cách đương nhiên ngươi cũng có cự tuyệt quyền lực ngươi hẳn là dựa theo ý nguyện của mình theo đuổi tình yêu mà không phải làm thông gia công cụ nghe xong thuyết liên lời nói di ho a n kinh ngạc đến há to miệng ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ ừ n ừ t u y ế t liên gật đầu cười A chiếu phim muốn bắt đầu nghe nói năm nay qua năm tiết mục vịnh biển thương hội chuẩn bị thật lâu đâu dù sao cũng là thai sau cái thứ nhất qua năm đêm mà tại mọi người tiếng nghị luận bên trong máy chiếu phim mở ra đối diện rèm che kéo ra Lộ ra lớp kín trắng cùng lúc đó tây cả gió châu các thành phố lớn trên quảng trường đều chiếu phim lên đồng dạng tiết mục còn những cái kia có khi kém còn chưa bắt đầu qua năm địa khu theo nửa năm qua này truyền hình điện ảnh ngành nghề phi tốc phát triển m ả n tường bên trên cũng đều chiếu phim lấy các loại lưu hành phim điện ảnh mà lại bởi vì tới gần năm mới vịnh biển thương hội lớn ưu đãi gần nhất ba ngày triệt tiêu m à n tường bên ngoài lều vải để c h o dư cư dân miễn phí quan sát nói cách khác giờ này khác này trên thế giới này chỉ cần có màn tường địa phương đều tụ tập đến không hết người xem nhìn xem đủ loại tiết mục nhưng lại tại đám người thấy say sưa ngon lành thời điểm toàn thế giới màn tường bên trên hình tượng đột nhiên bắt đầu mơ hồ lấp lõe hở thế nào khán giả nhao nhao phát ra chất vấn cùng phàn nàn các nhân viên làm việc cũng bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới vấn đề đặc biệt là mới c ả d ẹ n tỷ sọn、so、cung đại sành chiếu phim viên cái này một tên đáng thương cũng không biết rõ toàn thế giới đồng hành đều cùng hắn lâm vào khốn nhiêu giống vậy chỉ cho rằng chính mình tại trọng yếu như vậy trường hợp rơi mất dây xích gấp đến độ đầu đầy mồ hôi không nên gấp từ từ sẽ đến di họ a n nở lên tiếng an ủi nếu không đại gia trước tiên đem đèn mở ra chờ đã sửa xong lại nhưng vào lúc này hình tượng chuồn mấy lần đột nhiên khôi phục bất quá khôi phục về sau xuất hiện lại không phải trước đó qua năm tiết mục mà là một tòa cự đại thành thị cảnh đường phố tòa thành thị này cùng chủ thế giới bất luận cái gì văn minh b ấ trên kỳ khác cái gì quốc cách gia biệt. gì phong đều thành thị phong cách đều hoàn toàn t hoàn đường phố tràn đầy lơ lửng bay qua kỳ dị phương tiện giao thông người đi trên đường hình thù kỳ quái hoàn toàn không phải chủ thế giới đã biết bất kỳ chủng tộc nào nếu như ngầm thừa nhận bọn chúng dáng người cùng nhân loại phảng phất lời nói k i a bối cảnh bên trong kiến trúc sẽ khó có thể tưởng tượng to lớn k i a đỉnh xuyên thẳng vần tiêu thẳng tắp cao c ò n có lơ lửng cùng bầu trời phía trên quy luật vận hành to lớn mâm tròn cùng đừng bảo là còn có, có thể không ngừng biến hóa hình thái giống như chất lỏng kỳ dị công trình đây hết thảy hết thảy xem ở chủ thế giới mắt người bên trong đều quá mức mực ảo liền xem như trong truyền thuyết vĩnh diệu chi đô cũng không có cảnh tượng như vậy cũng đúng thế thật sợ tan nghi quay t r ụ p di hó a n như mày một bên tuyết liên lắc đầu liền xem như dùng ma pháp chế tạo huyết tượng đây cũng quá ly kỳ đi đám người ngay tại suy đoán đột nhiên từ bối cảnh bên trong truyền ra một thanh âm uy bi nghe được sao đạo thanh âm này vừa ra giữa sân không ít người đều lộ ra vẻ khiếp sợ cựu cô cô che miệng lại ba phương c h ấ n vũ chén rượu trong tay trực tiếp nện xuống đất thanh tuấn càng là toàn thân rút rẩy còn có lao dũng giả r ú sợ cùng đi theo hỗ trợ Đích Minh. theo trợ Tuân hỗ Cùng lúc đó các nơi trên thế giới chiếu phim màn điểm cũng đều xuất hiện đạo thanh âm này vô luận là khung lạc đảo bóng cây thành nguyên thủy đại lục tinh linh đế quốc man hoang đại lục liên minh bộ lạc đại chu thần đô phải ít kim tự tháp khẹo hóc trước tất cả mọi người đều nghe được cái này nhìn như tùy ý ân cần thăm hỏi phần lớn người lộ ra thần sắc nghi ngờ không rõ ràng cho lắm nhưng là luôn có người lối đơn giản một câu lên phản ứng là âm thanh khác tuyết liên trên mặt trong mắt đã đã tuân ra nước mắt quay đầu nhìn về phía d họ an phát hiện vị này lão luyện lữ hoàng cũng đã che miệng nghẹn ngào không nói tốt ta các người coi như trả lời ta cũng không thu được phản hồi coi như đều nghe được đi thanh âm kia có chút qua loa nói ta phế đi khí lực thật là lớn mới cùng chủ thế giới thành lập tin tức liên hệ hẳn là sẽ không thất bại cái này còn phải nhờ có trước mắt các ngươi cái văn minh này đâu ai ta ngủ say quá lâu hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái vũ trụ này đã phát triển đến trình độ nào văn minh tiềm lực thật là vô hạn kỹ thuật cách tân khoa học đột phá rất nhiều trước kia thánh hiền đều làm không được sự t ì n h hiện tại cũng đã tại vũ trụ các nơi xuất hiện nếu như ta tính toán không tệ lời nói lúc này tây cạ dập châu hiện đang qua năm đi cạ d ẹ n tịt thành đã không có hiện tại thủ đô là nơi nào a di họ a n thế nào vẫn là nữ hoàng sao nha đầu ngốc sẽ không bị người đuổi xuống đài đi tính toán các ngươi nói ta cũng nghe không đến lời này vừa ra sở hữu quý tộc đều dọa đến lui về sau một bước vụ trộm nhìn xem di họ a n đã thành lập xong được vẫn là cạ d ẹ n tịt mặc dù hình ảnh bên trong thanh âm nói nghe không được nhưng di họ a n vẫn là đối màn này t ư ở n g dưng dưng trả lời đại chu hiện tại là nửa đêm a Các người nơi nào có không có người còn tỉnh dậy a thanh âm kia hiển nhiên nghe không được di họ a nờ trả lời chắc chắn tiếp tục tự mình nói có hay không vị kia cách gần đó yêu quái lao huynh thuận tiện đi thanh khâu nhìn xem hỏi một chút có cái gọi tuyết liên bị vùi dập giữa chợ tác giả có ngủ hay không bảo nàng bắt đầu nhìn thượng đế á n g ư ơ i mới là bị vùi dập giữa chợ tác giả cả nhà ngươi đều là bị vùi dập giữa chợ tác giả nói tuyết liên móc ra một quyển sách ngươi xem một chút cố sự ta đã viết xong à, a di họ a nờ cùng sở tạ ý đều đáp ứng giúp ta phát hành ta muốn để ngươi xem một chút lợi hại lợi hại còn có đại chu tiểu hoàng đế võ thần cũng không biết các người yêu hay không yêu nhìn loại vật này hơn phân nửa đều không có hứng thú gì đi bóng cây thành hẳn là bình minh đang ngủ say thời điểm còn có còn có thanh â m này đem chủ thế giới các nơi thăm hỏi mấy lần sau đó lại bắt đầu kể ra một chút ly kỳ cổ quái kiến thức những n à y kiến thức nghe vào không giống như là chủ thế giới bất luận cái gì một chỗ bí cảnh hiểm đ ị a n g h e hắn kể ra tựa hồ là thiên ngoại tinh không ở giữa cảnh sắc chẳng lẽ tinh không bên ngoài còn có nhiều như vậy khó phân phức tạp thế giới sao điều này khiến cho rất nhiều người có kiến thức suy nghĩ sâu xa theo nói chuyện ông kính cũng đang không ngừng di động đi theo quay chủ người tại trong thành thị xuyên thẳng qua khi thì đất bằng đi đường khi thì bay lên không trung bay lượn mang theo đám người toàn phương vị lãnh hội cái này thiên ngoại thế giới mỹ lệ để những cái kia nghe không hiểu hắn đang nói cái gì phổ thông người xem cũng sẽ không nhàm chán đang quay nhiếp quá trình bên trong thỉnh thoảng đ ệ a sẽ có một cái mọc lên cuối cùng phân nhánh như cánh hoa thai nhọn mỹ lệ nữ tử loạn nhập hình tượng mỗi khi lúc này kia bối cảnh thanh âm liền sẽ quát lớn một tiếng ai nha không muốn cản ống kính thanh âm kia từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện nhưng nói tới nội dung cùng ngữ khí thật giống như một cái xa cách nhiều năm lao hưu củng cố hương phụ lao hương thân lảm nhảm lên việc nhà tóm lại lần này ra xa nhà ta cũng coi là mở rộng tâm mắt á chủ thế giới u các ngươi nhưng có điểm rơi ở phía sau nha coi như ma tộc bị tiêu diệt cũng khó đảm bảo có một ngày sẽ có một chút không hữu hảo khách đến từ thiên ngoại tìm tới các ngươi dẫn phát càng kinh khủng thai nạn a nói hình tượng đột nhiên thay đổi từ thành thị đường phố đập biến thành đại lượng chợt lóe lên phức tạp văn tử cùng đồ hình không ngừng biến hóa chất động coi như lấy gì ho an ở động thái thị lực cũng khó có thể thấy rõ lấp lóe mấy phút sau màn hình tối đen hết thẻ im bặt mạt ừ n g chốc lát sau âm thanh kia vang lên lần nữa những n à y là ta trong khoảng thời gian này siêu tập sửa sang lại khoa học kỹ thuật lý luận cùng tri thức hẳn là thích hợp chủ thế giới trước mắt trình độ kỹ thuật cố gắng mạnh lên đi cố gắng phồn vinh đi một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ xông ra tinh cầu kia đi vào càng rộng lớn hơn thế giới bên trong thăm dò nhất định phải lao ra thêm dầu ta tại vũ trụ trung tâm chờ các ngươi câu nói này nói xong hết thể rốt c ụ c đình chỉ hiện trường có hiểu được pháp sư lập tức nâng lên khắc lục bảo châu bắt đầu dò xét phát hiện bên trong tồn chữ đại lượng phức tạp tin tức không chỉ là cái này một viên các nơi trên thế giới vừa mới tiếp sóng qua cái này kỳ quái hình ảnh bảo châu tất cả đều bị tồn vào tin tức mà lại không giống nhau tụ h ợ p lại sẽ là một cái khổng lồ chi thức hệ thống cái này xem như ta để lại cho ngươi nhóm sau cùng lễ vật tắt đi dụng cụ trong tay triệu càn khôn ngẩng đầu lên thấy được bên cạnh đi theo tiểu manh đi thôi cái này làm việc đã sớm chuẩn bị xong tiểu manh đưa tay biến ra một khẩu súng ken cắt lên đạn hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong một chi to lớn hạm đội ngay tại tới gần viên tinh cầu này ghi chép cái trực tiếp liền phải giúp bọn hắn chống cự một đợt s ầ m lấn có phải hay không không quá có lợi à. người cứ nói đi tiểu manh lường hắn một cái huấn luyện viên của ngươi đại nhân tiện nghi công còn ít đánh nói cũng đúng ai bảo hiện tại vũ trụ tuyệt không thái bình đâu xem ra tiếp xuống nhưng có bận rộn á triệu c à n khôn cười ha ha đứng dậy hướng phía khí thế kia rảo rạt hạm đội bay đi Xong.